Chương 192, ngươi chờ chút a, chương 192, ngươi chờ chút a, nơi đây tản mạn khắp nơi mà ra kinh khủng uy năng, cũng là nhường những cái kia vốn là quan sát từ đằng xa tây bắc bản tổ thế lực sinh ra lòng kiêng kỵ, vội vàng thôi động nhà mình bỏ ngang, lại lui về phía sau một khoảng cách, sợ bị trận này tai họa tác động đến trong đó. Bọn hắn hiện tại xem như minh bạch, vì sao những cái kia đến từ trung bộ tu sĩ sẽ để cho bọn hắn rời khỏi ít ra trong phạm khoảng cách. Lúc ấy chỉ cảm thấy đối phương làm việc có chút bá đạo, bây giờ xem ra, cũng thực là không hẳn vậy. Bọn hắn cái này nho nhỏ bỏ ngang, vẫn như thế nhưng là không thể so với kia tiên trùng, chỉ là vừa mới kia từ trên trời giáng xuống lôi điện liền đùi bọn hắn luôn một bình. Nếu là thật sự bị không gian kia loạn lưu cuốn vào trong đó, chỉ sợ là có chín đầu bệnh cũng không đủ sống. Hô, hô, lôi điện về sau, chính là trận trận cuồng phong chạy ngựa tiên điện. Cái này cuồng phong chi lực dị thường hung hãn, khẽ quét mà qua, liền đem kia dãy núi đều thổi đến đột ngã xuống đất, một quyển mà lên, liền đem một mảnh đầm chi thủy quấy vào trong mây. T, hảo hảo kinh khủng ác phong, như vào tới trong đó, chỉ sợ liên thông linh tu sĩ cũng khó có thể dự bị. Đạo hữu lời nói rất đúng, theo ta thấy Nếu không từng vào tới kia chân nhân chi cảnh, cho là không cách nào ở trong đó đạt chân. Những phe khác đỏ ngang phía trên, rất nhiều tây bắc cùng trung bộ tu sĩ cách Tiên Chu hộ tuẫn, nhìn xem ngoại giới của phong tứ ngược cảnh tượng, đều là không khỏi nói một câu xúc động. Bất quá ở đằng kia đông lai tông Tiên Chu phía trên, lại là có vị diện cho tuấn lãng như sao thần giống như tu sĩ, tại một vị đầu chọc lão tu thuật pháp che lớp lại, đứng ở Tiên Chu đỉnh, nhìn qua ngoại giới quét sạch của phòng, mặt lộ vẻ vẻ mặt vui vẻ, vẻ. Như thế nào? Có thể nghĩ mang tới mấy sợi nhìn một cái. Đông Vương gia đầu chọc lão tổ nhìn thấy Dương Linh Duệ sát mặt, vừa cười vừa nói: Tử Linh Duệ hít sâu một mạch, ánh mắt lộ ra mấy xóa vẻ chờ mong, sau đó quay người hướng Thi lên nói, "Lần này kỳ ngộ khó tìm, Linh Duệ thực là muốn nhìn kỹ một phen, mong rằng tông cảnh lão tổ có thể tương trợ một phen, lần này đã tỉnh, Linh Duệ đi nhớ." Ai chớ nói cái này xa lạ lời nói, lấy mấy đạo tiểu phong mà thôi, không quan trọng. Đông Phương Tông cảnh cười khoát, khoát tay, sau đó hướng phía ngoại giới tiện tay bó, liền trực tiếp cách kia tiên chu hộ thuần, từ ngoại giới thu hồi ba cái nhỏ bé phong đoàn. Ba cái này phong đoàn thế nhưng là ngưng kết ngoại giới cuồng phong chi lực chỗ tinh hoa, ẩn chứa trong đó lực lượng không thể khinh thường có thể cần ta làm chút xử lý, không cần làm phiền tông can lão tổ, chỉ là điểm này trình độ, ta cho là có thể thiết được. Tốt, vậy liền tiếp tốt. Hô, ba cái phong đoàn vừa thoát ly Đông Vương tông can bàn tay, liền lập tức tản mát ra kịch liệt bạo ngược chi tức. Phản phất muốn đem tiếp xúc đến hết thảy đều xoắn nát hầu như không còn. Ấn chứa trong đó uy năng, đã là có thể khiến cho không ít thông linh tu sĩ đều nhượng bộ lui binh. Nhưng Dương Linh Duệ lại chỉ là sắc mặt bình tĩnh bên tay, cứ như vậy nhẹ nhàng đưa chúng nó đó lấy. Cái này ba đám lúc đầu mười phần táo bạo phong đoàn, tại bị Dương Linh Duệ tiếp nhận trong nháy mắt, chính là lập tức trung thực xuống dưới. Vẫn luật là khí tức lưu động, vẫn là trong đó năng lượng lan luồn, đều tại thời khắc này bình tĩnh lại. A. Đông Phương Tông cảm thấy thế mặt mày chau lên, một phen nhìn kia phía dưới, liền từ dương linh duyệt trên thân nhìn ra mấy phần mánh quẻ. Quả thật là cái phong đạo hạt giống tốt, chưa từng tu được bất kỳ dị thể, cũng đã tu luyện ra cái này, một thân bên trong chứa thần phong khí tượng. Ý niệm tới đây, hắn nhìn về phía dương linh duyệt ánh mắt chính là không khỏi nhiều hơn mấy phần vẻ ngưỡng. Không nghĩ tới tại phụ giao tông bên ngoài địa phương, còn có thể gặp phải thiên phú xuất chúng như thế phong đạo tu sĩ, xem ra nguyên hổ vị này tổ tộc, trên người cơ duyên phú vận, cũng lạ không tầm ta. Đông Vương tông cản tại Đông Lai tông, Tiên tông rời đi chụp hổ tiến về nơi đây trên đường, cũng đã là Lạc Yên không tiếng động vào ở trong đó. Lấy tu vi cảnh giới của hắn, đã ở bây giờ cái này Tây Bắc bí cảnh tu sĩ mâm lớn bên trong, đã thuộc về vô cùng siêu tiêu kia một ngăn. Ngoại trừ cùng là trung bộ đỉnh tiêm thế lực cái khác bốn nhà hộ đạo người, tu sĩ khác căn bản là không có cách phát giác hắn tồn tại cùng ra tay. Dương Linh duệ tay nâng phong đoàn, sau đó thôi động thể nội lưỡng nghi thần phòng, rất nhanh liền đem ngoại lai này cùng phong chi lực hút vào thể nội. Sau đó trải qua một hồi luyện hóa, hắn lại xuề tay ra, liền hiện hóa ra ba đạo uy lực lạ thượng cường hãn phong niệm. Tông Cản lão tổ, khả năng giúp ta thử một chút chiêu này uy lực. Dễ nói, đánh tới chính là siêu, phốc. Dương Linh Duệ con ngón đúng ra, yêu phong nhận nhảy lên không mà ra, sau đó rơi vào đồng phương Tông Cản trên thân phốc tắn đi. Ừm, uy lực quả thật không tệ, nếu là số lượng đầy đủ, thông linh chung kỷ cũng có thể dết đến. Đồng phương Tông Cản gật gật đầu, sau đó cũng không đợi Dương Linh Duệ mở miệng lần nữa thỉnh cầu, trực tiếp đưa tay đem càng nhiều ngoại giới cùng phong tinh hoa từng sợi nắm chặt vào. Dương Linh Duệ thấy thế cũng là mặt lộ vẻ vẻ cảm kích, lập tức liền cũng không lại trì hoãn, nắm chặt thời gian bắt đầu toàn lực luyện hóa những này cuồng phong tinh hoa. Giống như vậy địa bảo bí cảnh mở ra cơ hội thế, nhưng là không thấy nhiều. Đã cái này cuồng phong chi lực trong tay hắn, có thể chuyển hóa thành một đạo sát lực cực mạnh thủ đoạn, cái kia chính là tuyệt đối không thể bỏ tha. Sau đó một khắc thời gian, Đâu Vương Tông càng cứ như vậy càng không ngừng giúp Dương Linh Duệ từ ngoại giới thu hồi cuồng phong tinh hoa, Dương Linh Duệ liên tập trung tinh thần đem luyện hóa. Mà khi hắn luyện hóa cuồng phong tinh hoa đủ nhiều sau, liền đạt đến lựa biến sinh ra chất biến hiệu quả. Dương Linh Duệ cả người bỗng nhiên sa vào đến một loại nửa mê nửa tỉnh không linh trạng thái, những cái kia chưa từng bị hắn luyện hóa của Phong tinh hoa, cũng giống như tìm được lương mộ tiên cầm đồng dạng, tại quanh người vẩn quanh mà lên. Đông Phương Tông Cản xem xét liền biết đây là Dương Linh Duệ lòng có sở nộ, lúc này đối với hắn đánh giá lại cao mấy phần. Như bảy khí tượng, là kia phủ Diêu Trư sẽ không sai. Hắn chậm rãi gật đầu nói, "Ha ha ha, có thể đem vực này tâm pháp tu luyện đến đại thành tiêu chuẩn, kẻ này tương lai cũng là có leo lên kim bảng tiềm chất a." Ầm ầm, Đông Phương Tông Cản đang nghĩ như vậy, kia tiên chu đỉnh bí cảnh lối vào đúng lúc này lại có biến hóa. Tại kinh nghiệm lôi điện đàn sen cùng cuồn phong tứ ngược khúc nhạc dạo về sau, rốt cục đến phiên chính chủ đăng tràng. Không gian kia loạn lưu gầm thét, từ bí cảnh lôi vào một chút xíu rõ ra thân hình, tựa như một cái thiên ngoại ma lòng, đang ngo ngoe muốn động mông muốn thôn phệ ngoại giới tất cả. Thấy này biến hóa, phía dưới một đám chân ý tu sĩ đều là nghiêm mặt lên, nhao nhao thôi động lên riêng phần mình đã pháp, tùy thời chuẩn bị cùng đánh một trận. Coi như tiếp theo một cái chớp mắt, kia vô cùng sống động không gian loạn lưu, lại thật giống như bị thứ gì kẹp lại đổng dạng, động tác đột ngột ngừng. Cái này, lần này cảnh tượng Thế nhưng là nhường không ít chân ý tu sĩ mắt lộ ra kinh ngạc chi sắc. Những người này lập tức ý thức được cái gì, nhao nhao thả ra thần niệm tìm kiếm mà đi. Mà khi bọn hắn dùng thần thức nhìn kỹ về sau, liền đều là trong lòng gặp cái chấn, trên mặt khó nén vẻ kinh ngạc. Tại thần niệm đi tới chỗ, bọn hắn thấy được một tôn định thiên lập địa to lớn tiên minh khôi lỗi hư ảnh, đang giơ ra một tay gắt gao bóp lấy cái kia đạo không gian loại lưu, liền tựa như giữ lại cổ họng của nó đồng dạng, gọi không thể lập đậy. Đông Lai tông tiên chu phía trên, Đông Vương tông cản muộn tay trương lên thuật pháp che chở Dương Linh Huệ, một tay bóp lấy pháp quyết. Linh Huệ tiểu hữu còn tại nội đạo Không thể bị quấy rầy, ngươi trước tạm tại chỗ cũ đợi chút đi. Chương 193, dành trước đến quả chương 193, dành trước đến quả nhìn thấy tôn này Thiên Minh khôi lỗi, phía dưới bọn này trung bộ tu sĩ chính là trong lòng minh bạch, ở đằng kia chiếc Đông Lai tông Tiên Chu bên trên, tuyệt không chỉ kia hai tên Đông Lai tông bản môn chân ý có thể gọi động cái này một cấp bậc khôi lỗi, vậy vị này ra tay tu sĩ, cho là ở đằng kia Đông Phương gia có thể sưng tông đạo tổ nhân vật. Những ngày chân ý tu sĩ phần lớn là trong lòng trấn kinh, mà phương kia mới động thủ chèn ép Đông Lai tông Tiên Chu hoàng triều chân ý, giờ phút này tâm cảnh nhưng chính là thật tâm kinh đang chiến. Bởi vì rất có thể, vừa rồi tại hắn ra tay thời điểm, vị này Đông Phương Gia lão tổ ngay tại tiên trụ phía trên. Hắn đều là không dám quay đầu nghĩ lại, chỉ cảm thấy sợ không thôi. Bây giờ xem ra, đối phương không có ngay tại chỗ ra tay giáo huấn chính mình, cũng đã là cho hắn trước mặt người khác lưu đủ mặt mũi. Đa tạ tiền bối dạy dỗ không tội trạng, chờ trở về trung bộ, đoàn bối chắc chắn mang theo lễ đến nhà tạ lỗi. Tên này ngoảnh chiều chân ý trong lòng âm thầm thì thầm. Bởi vì không gian loạn lưu ý bật mã dừng, dẫn đến phía dưới tứ ngực quần phong kéo dài càng lâu thời gian, cho đến Dương Linh Duệ hoàn toàn từ ngộ đạo trạng thái đi ra ngoài bề sau. Đỗ Vương tung cản vừa mới bung ra đầu ngón tay pháp quyết, người thiên binh tiê khôi lỗi hư ảnh cùng theo đó tản đi. "Oanh, không có hắn giữ cửa, kia tại lối bảo tích xúc đã lâu không gian loạn lưu tựa như cùng mở cổng như vỡ đê, lao nhanh mà xuống, đem kia phương viên trăm dặm chi địa toàn bộ lôi cuốn trong đó. Cái khác tây bắt thế lực mặc dù đã lui đến đủ xa, nhưng bây giờ nhìn thấy không gian kia loạn lưu kinh khủng lực phá hoại vẫn là không cách nào kềm chế trong lòng ý sợ hãi. Cái này, cái này cũng còn chưa từng tiến vào bí cảnh, sao đến liền kinh người như vậy? Chẳng lẽ nói sau khi đi bảo, chúng ta sẽ còn đứng trước so ở đây càng là hung hiểm hai kết sao?" Trong lúc nhất thời, có không ít cảnh giới còn thấp tu sĩ trong lòng đều là manh động một chút thoái ý bọn hắn đương nhiên là mong muốn tại bí cảnh ở bên trong lấy được cơ duyên. Nhưng liền tự tình huống trước mắt đến xem, mong muốn thu hoạch được cơ duyên, chỉ dựa vào động đại vận hiển nhiên không thực tế. Không có đủ thực lực chèo chống, rất có thể đi vào đất này, bảo trong bí cảnh cũng sẽ biến thành pháo hôi, trở thành người khác thành đạo trên đường đá kê chân. Thậm chí còn có thể tại rất nhiều đột nhiên xuất hiện to lớn thai kiếp hạ không hiểu thấu liền chết. Cho nên ở đằng kia thời không loạn lưu chưa dừng thời điểm, ở xa cũng đã có mấy chiếc vân chu cùng đỏ ngang nạn lòng thoái trí dẹp đường rối phụ. Trong lòng tiếp mệnh chi tình, chung quy là chiến thắng đối cơ duyên và bảo vật khát vọng. Dù sao có bạn lĩnh được đến cơ duyên chí bảo, cũng phải có mệnh ngưỡng thụ không phải. Nếu không thể đem bảo bối mang ra biến hóa để cho bản thân sử dụng, kia chung quy cũng sẽ là tại cho người khác làm áo cưới. Giữa ngày quy đoán, người ngoài không tiện đánh giá đúng sai, dù sao mạng là của mình, có người muốn đánh cược tất cả làm liều một phen, tự nhiên là sẽ có người muốn lưu lại còn có dư xanh, sợ gì không tụt lốt. Tóm lại hôm nay bất luận tiến hay lùi, đều là người mệnh đồ tạo hóa chỗ, đến tột cùng là phúc là họa, cũng chỉ có thể lưu cho thời gian đi phán xét. Thời Không Loạn Lưu bên trong, các phương chân ý tu sĩ đều là đại truyền thần thông, các loại pháp quang ở trong đó không ngừng đàn sen lấp loé, từng tôn khủng lộ chân ý hư ảnh tại đạo này hài kiếp tứ ngược hạ thủ hộ lấy tiên chu. Nói chung, đều là phải chờ tới trận này loạn lưu kết thúc, hoặc là ít ra yếu bất rất nhiều sau, mới có thể thông qua nhập khẩu tiến vào bí cảnh. Nhưng bởi vì cái gọi là kẻ tài cao gan cũng lớn, ngay tại phía dưới chân ý còn tại đối kháng loạn lưu thời điểm, trên đỉnh chỗ cao nhất Đông Lai tông tiên chu lần nữa khởi động. Lần này là từ Đông Phương tông càn tự tay khống chế, trực tiếp đỉnh lấy kia hướng ra phía ngoài điên cuồng dâng chào thời Không Loạn Lưu đi ngược dòng nước. Mang theo Đông Lai tông tiên chủ bên trên một đám tu sĩ trước một bước tiến vào trong bí cảnh. Phía dưới đám kia chân ý tu sĩ đem một màn này nhìn ở trong mắt, trong lòng ngoại trừ bội phục cùng tính sợ bên ngoài, không có bất kỳ cái gì đố kỵ chi ý nếu là chênh lệch không lớn, có hy vọng đỡ theo, có lẽ bọn hắn còn có ghen ghét một hai. Nhưng dạng này lớn năng lực cùng bản sự, bọn hắn là thật thúc ngựa cũng không đối địch, liền sẽ không xảy ra ra may may loại này ý nghĩ. Tại Đông Phương tông càn bảo vệ phía dưới, Đông Phương doanh thải cùng Dương Linh Duệ bọn người cưỡi tiên chu thuận lợi thông qua được bí cảnh lối vào tiến vào bên trong. Trở kia trước mắt quang hoa cùng linh quang tán đi, đập vào mi mắt chính là một gốc cao hút trong mây mênh mang của thụ. Đám người đảo qua một cái, liền rất nhanh liền tại cái này đại thụ nồng đậm cánh lá hạ, phát hiện ẩn dấu trong đó những cái kia nhạt trái cây màu vàng. Còn chờ cái gì? Cái này hoàng tô bảo quả có thể là đồ tốt, là bổ dưỡng khí phù nguyên đan hàng cao cấp, tại tìm đạo cảnh tu sĩ vô cùng hữu ích, mau mau đi hái. Đông Vương Tông Càn liếc mắt nhận ra trái cây này lai lịch, đội vàng thúc dục trước mọi người đi hái. Hắn mang theo đám này hậu bối tiến vào nơi đây, mục đích đúng là vì có thể khiến cho bọn hắn chiếm được đủ nhiều tiên cơ. Đông Phương Doanh Thái cùng Dương Linh Duệ bọn người nghe vậy đều là ngữ phong mà ra, kia Đông Lai tông mấy tên thông linh tu sĩ cùng chân nhân còn có chút do dự, hướng Đông Phương tông càn quang tới trừng cầu ánh mắt. "Không cần nhìn ta, cái này cổ thụ chính là thiên địa tự sinh linh vật, có quy củ mang theo, cầm lấy thêm thiếu đều xem phúc duyên, cứ yên tâm đi chính là." Đa Tạ lão tổ. Đông Lai tông đám người nghe vậy đều là trên mặt vui mừng, bọn hắn liền sợ tự mình ra tay sẽ ảnh hưởng tới Đông Phương Doanh Thái bọn người. Bây giờ biết được việc này liền cũng yên lòng, lần lượt phi thân mà đi. Những người này rời tất đi. Tiên chu bên trên liền chỉ còn lại có Đông Phương Tông Càn cùng kia hai tên Đông Lai Tông chân ý Đỗ Tung. Văn Đối, Bại Kiến lão tổ. Bại Kiến lão tổ. Trước đây hai người bọn họ cùng tu sĩ khác như thế, đều là chưa từng phát giác Đông Phương Tông Càn đến. Thằng đến hắn về sau chủ động nhận thân, vừa mới biết được đối phương đã lên tiên chu. "Ừm, đứng lên đi, hai người các ngươi tại cái này Tây Bắc chi địa tu luyện không dễ, có thể có được hôm nay thành tựu, rất không tệ." Đông Phương Tông Càn gật đầu nói, "Lần này hai người các ngươi phối hợp doanh thải làm việc, cũng làm được rất tốt, thuận lợi trợ giúp Dương Gia hoàn thành thoát ly trục hộ vương triều làm nền." có thể đi lại một công. Nghe được lời ấy, hai người trên mặt liền đều lộ ra nét mừng. Các nàng thế nhưng là biết được chính mình cái này chủ gia tại trung bộ năng lượng, có thể ở Tử Vân Sơn bên trên bị đi lại một công, địa ban thưởng tuyệt đối là không kém được. Cái này bí cảnh chi địa tại để ta nói, đại khái là không có gì có thể lấy chỗ. Nhưng đối với hai người các ngươi, vẫn là có rất nhiều chỗ tốt có thể tìm ra, ta bây giờ nói mấy cái, các ngươi lại đi lại Đông Phương Thông Cản sau đó liên tiếp báo ra bảy cái cực kỳ chân quý địa bảo linh tài chi danh, đồng thời đem phẩm loại, công hiệu, thu hoạch phương pháp đều nói cho hai người. Hai tên đồng lai tông chân ý tất nhiên là treo lên 12 phần tinh thần đến lắng nghe, sợ lọt mất dù là nửa điểm nội dung. Dạng này cấp cao tình báo tin tức, thế nhưng là các nàng dùng tiền muốn mua cũng mua không được đồ vật, giá trị không cách nào dùng linh tinh nhiều ít để cân nhắc. Nếu không đến Đông Phương Tông cảnh như vậy để điểm, hai người bọn họ khả năng gặp cơ duyên bảo vật đều không tự biết, hoặc là nhận ra bảo bối lại không cách nào thu hoạch tới tay. "Đều nhớ kỹ, chúng ta nhớ kỹ, đa tạ lão tổ để điểm." Ba người đang khi nói chuyện, tia nhóm đầu tiên hái xong hoàng tô bảo quả tu sĩ cũng đã quay trở về Tiên Châu. Bọn hắn đều là chỉ hái được 2 3 mai linh quả, về sau lại đi hái, kia trứng gà liền giống như bị làm thuật pháp đồng đặc, mặc cho bọn hắn thủ đoạn ra hết, đều không thể đem nó lấy xuống. Lúc này nhớ tới Đông Phương Tông Cảnh vừa mới dặn dò, bọn hắn liền biết được, cái này hơn phân nửa là chính mình phúc duyên đến tận đây, đã không cưỡng cầu được. Bọn hắn sau khi trở về không lâu, nhóm thứ hai tu sĩ cũng hái quả trở về, bọn hắn cơ bản đều hái tới 4 5 mai quả. Tính cả bọn hắn, Đông Lai Tông chuyến này tiến vào bí cảnh tu sĩ liền đều đã trở về. Dưới mắt còn tại kia cây rừng cành lá ở giữa xuyên thẳng qua, chỉ còn lại có bốn tên ngưng nguyên cảnh giới tu sĩ trẻ tuổi. Chương 194, Trợ lực luyện hóa chương 194, trợ lực luyện hóa thân ảnh của bọn hắn bị nặng nề cành lá che lậy, Đông Vương Tông cẩn thả ra thần niệm ở trong đó quét qua, liền bắt được bốn người vị trí. Đông Vương doanh thái cùng Dương Linh Duệ đều là đang đến gần tán cây khu vực tu chợ quả, dưới mắt mỗi người trong tay đều đã là hái được gần 10 viên bảo quả. Đồng thời càng tiếp cận tán cây vị trí cái này, hoàng tô bảo quả nhan sắc chính là càng thêm hoàng bên trong thấu đỏ, phẩm chất cùng công hiệu cũng càng tốt. Tiên trù bên trên bọn này đã trở về Đông Lai tông chúng tụ, vừa mới cũng là thử qua đi hướng vị trí cao hơn mắt lấy. Nhưng bởi vì tự thân phúc duyên không đủ, càng lên cao bên cạnh càng là cảm thấy đầu choáng váng ngắm nào, trời đất quay cuồng, suýt nữa liền ngự phong thân hình đều không chế không nổi, liền đành phải bất đắc dĩ lựa chọn từ bỏ. Mà trái lại Đông Phương doanh thải cùng Dương Linh Duệ, bọn hắn dưới mắt ở đằng kia tán cây khu vực lẻ qua, chính là cơ hồ không có nhận bất kỳ ảnh nào gì. Cưng, bà nhân không sai. Đông Phương tông càng cười nhẹ khẽ gật đầu, trong mắt không che dấu chút nào đối với hai người vẻ ngưỡng thượng. Đông Phương Doanh Thái cùng Dương Linh Uyệ biểu hiện cùng hắn dự đoán không sai biệt lắm, cho là kia đúng nghĩa phúc duyên tâm hậu người. Chỉ có điều vị này Đông Phương gia lão tổ cũng không hiểu biết chính là, nếu chỉ dựa vào bản thân, Dương Linh Uyệ là khẳng định không cách nào đạt tới cùng Đông Phương Doanh Thái giống nhau độ cao. Hắn sợ dĩ có thể không bị ảnh hưởng tại góc này bảo thủ đỉnh đè qua, trong đó có một bộ phận lớn nguyên nhân, đều là bởi vì trong tay đáo cất giấu bị kia tạng đá tiên tôn. Lần này điệu bảo bí cảnh xem như Trần Dương sinh ra chi địa, hắn tất nhiên là sẽ không bỏ qua. Bây giờ tiến vào trong bí cảnh, hắn mà có thể rõ ràng cảm giác được Bại phương này linh khí của tiên địa cùng chân nguyên ở giữa, còn kèm theo vô cùng mỏng manh tử lực. Mà bây giờ trước mắt cái này quả cổ thụ bên trong, cũng chạy sôi một chút thần lực đàn luẩn. Xem ra phương này bí cảnh bên trong thật có không ít bí mật chưa bị đào móc, trong đó những tiên địa này linh vận, cũng lại thần lực thấm vào phát xuống sinh biến hóa vi diệu. Trần Dương trong tim âm thầm suy nghĩ, bất quá cũng là không cần quá gấp, tình huống trước mắt không rõ, trước hết nhường Đông Phương Tông Càn dẫn theo chậm chậm thăm dò, đợi đến có cụ thể hơn phát hiện, lại làm quyết đoán không muộn. Ổn hòa lý do, Trần Dương vẫn là chưa từng tại Đông Phương Tông Càn mỹ mắt dưới mặt đất, chẳng trận thi chiến thủ đoạn. Vị này Đông Phương gia lão tổ, tu vi cực kỳ thâm hậu, lại tiến lên một bước liền lên là bước vào Tôn giả chi cảnh, cùng hắn đồng hành, vẫn là cẩn thận chút cho thỏa đáng. Lại qua nửa khắc tà hữu, Tiết Thanh Loan cùng Hà Tụ nhất đồng thời từ kia cảnh lá rậm rạp ở giữa lui đi ra. Hai người cuối cùng đều là hái được 12 mai bà quả, mặc dù không so được Đông Phương doanh thải cùng Dương Linh Duệ, nhưng cũng đã vô cùng xuất sắc. Đông Phương tông càng ánh mắt đảo qua hai người, ánh mắt lộ ra một chút dị sắc. Đối với Tiết Thanh Loan có thể có được bậc này phúc duyên, hắn cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, bởi vì thân phận của nàng là Dương Linh Duệ bạn tu. Tự nhiên sẽ được đến vị này, chủ tu chi khí vận của người kia lại. Những cái này nhìn tưởng tượng không có gì lạ hà tụ nhất, vậy mà cũng có thể có thâm hậu như thế phúc duyên mang theo, thì bấy nhiêu nhường hắn có mấy phần ngoài ý muốn. Hẳn là đúng như Linh Duệ lời nói, trên người người này huyết mạch cùng cái này bí cảnh bên trong hóa chí bảo có quan hệ. Đông Phương Tông Cẩm trong tim suy nghĩ lên. Liên quan tới Hà tụ nhất lai lịch, trước đây tại Tiên Chu bên trên hắn đã nghe Dương Linh Duệ nhắc qua. Khi đó hắn cũng không quá coi ra gì, bởi vì hắn dùng thần niệm dò xét qua người này, cũng không phát hiện trên người hắn huyết mạch có chỗ gì đặc biệt. Tại Thương Lang chúng bộ, Nếu là người mang đặc biệt huyết mạch gia tộc, trong cơ thể đều sẽ có đặc thù rõ ràng mới đúng. Cho nên tại hắn nghĩ đến, cái kia Phong Hỏa Quốc Tống thị lịch sử qua thứ, có lẽ chỉ là bởi vì gặp may mắn được đến kia phần mà bối, khả năng cùng trên người bọn họ đạo này huyết mạch quan hệ cũng không lớn. Nhưng ở nhìn thấy hắn cùng Tiết Thanh Loan đồng dạng tháo xuống 12 mai bảo quả lúc, Đông Vương Tông Cản trong tim không khỏi cũng dâng lên nghi ngờ. Khó đạo chân là chính mình nhìn lầm. Có thể đến tuột cùng là như thế nào huyết mạch truyền thừa, đúng là có thể tại hắn vị này chân ý viên mãn tu sĩ thần niệm dò xét hạn, đều nhìn không ra mấy may manh quay đầu. Hoa còn đang nghi hoặc Cả cây đỉnh hai người cũng lần lượt trượt ra thân hình, quay trở về tiên chu. Cuối cùng thu hoạch, Đông Phương Doanh Thái hái tới 18 mai hoàng tô bảo quả, trong đó có 5 mai đều là phẩm tướng cực giai tranh hồng chi sắc. Dương Linh Duệ hơi thua một phần, hết thảy hái được 17 mai, nhưng tương tự có 5 mai màu đỏ cam bảo quả nơi tay. Kỳ thật có tiên tôn mang theo, Dương Linh Duệ là còn có thể tiếp tục hái quả. Nhưng hắn cũng không có bị phần cơ duyên này làm choáng váng đầu óc. Chính mình biểu hiện ra thực lực cùng tiên phú, đều là cùng Đông Phương Doanh Thái tại sàn sàn với nhau, thêm nữa đối phương tuổi tác vẫn còn so sánh chính mình nhỏ, gia thế bối cảnh cũng mạnh. Nếu là hắn biểu hiện quá mức nỗ suất, ngược lại sẽ để cho người ta suy nghi. Hắn tất nhiên là tin được Đông Phương doanh thái cùng Đông Phương tông cảnh hai người. Nhưng dưới mắt Tiên Chu bên trên còn có rất nhiều đồng lai tông tu sĩ, nhiều người phức tạp, vẫn là bất làm chút dễ thấy chuyện cho thỏa đáng. Cho nên tại một phen cân nhắc qua đi, Dương Linh Duệ lựa chọn thấy tốt thì lấy, hái được 17 cái liền chủ động lui đi ra. Ha ha ha, lần này các ngươi đều có thu hoạch, thừa dịp còn có thời gian, ta liền lại trợ lực một phen. Đông Phương tông cảnh cười lớn một tiếng, sau đó quát tay, liền thấy trong lòng bàn tay bay ra khỏi đếm không hết như sợi tóc giống như nhỏ bé bóng ánh sợi tơ. Những sợi tơ này rất nhanh cuốn quanh tới Tiên Chu bên trên một đám tu sĩ trên thần. Tà lực bùng lòng, chuyên chú tâm thần. Nghe được vị này chân ý lão tổ chỉ lệnh ra, mọi người đều là ngầm hiểu, nhao nhao nhắm mắt nhập định, đem thân thể quyến khống chế giao cho Đông Phương tông cản. Cái sau lập tức thi triển đả pháp, đem những tu sĩ này đưa đến Hoàng Tô bảo quả tiến hành một phen luyện hóa triệt xuất, đợi đến từ thực thể hóa làm khói sợi tơ thái độ, hắn chính là lấy thần niệm làm dẫn, đè xuống mỗi người đạt được bảo quả số lượng, đánh vào tới trong cơ thể của bọn họ. Khóa chương 3 Tiếp lấy liền thấy Đông Phương Tông càn rủa ra hai chỉ nhẹ nhàng trên dưới kích thích, phía dưới một đám tu sĩ tựa như để tuyến như con rối, ở dưới sự khống chế của hắn đi ra một bộ không bản mã hợp thiên địa vận chuyển chi đạo độc ác. Nếu là Dương Nguyên Hồng ở đây, liền có thể nhìn ra, phương pháp này cùng năm đó Đông Phương Doanh Thái dạy cho hắn đi cái cọc chi pháp cùng loại. Nhưng muốn phức tạp hơn tinh tế, đối tu sĩ sinh ra hiệu quả cũng muốn tốt hơn. Đông Lai Tông hai tên chân ý nữa tu, đối biện pháp này cũng không lạ lẫm. Bởi vì bọn hắn sợ tu tử khí Đông Lai cung bên trong, liền có bộ này dưỡng khí tư thế ghi chép. Hai người các ngươi hiện tại còn có thể đem điệu bộ này cùng bộ pháp Hoàn chỉnh đi tới. Đối mặt Đông Phương Tông Càn hỏi ý, hai tên nữ tu không dám nói dối, nói thẳng là lạnh nhạt không ít. Bởi vì biện pháp này thường dùng cho tụ khí cùng ngưng nguyên giai đoạn, tới thông linh cảnh giới, đối tu luyện trợ lực liền có chút gân gà, đợi bọn hắn phá cảnh chân ý sau, chính là lại không từng thi triển qua. Đông Phương Tông Càn sau khi nghe xong khẽ gật đầu, cũng không có răn dạy hai người, chỉ là đề điểm nói, không sao, tu đạo một đường vốn là tốn thời gian phí sức chuyện, người tinh lực lại có hạn, hai người các ngươi sẽ bỏ phương pháp này cũng là nhân chi thổ tình. Nhưng ta phải nhắc nhở các ngươi một tiếng. Phương pháp này thế nhưng là từ Vân Sơn Tiên Hiền ngộ ra tuyệt diệu chi pháp, trong đó rất có huyền diệu chỗ. Cho dù đối tu luyện vô dụng, ta cũng hy vọng hai người các ngươi về sau có thể thỉnh thoảng đem nó lấy ra luyện một chút. Đông Lai tông hai người nghe vậy vội vàng hứng thanh, cảm tạ lão tổ chỉ giáo, chúng ta nhớ kỹ. Chương 195, huyết mạch có cảm giác chương 195, huyết mạch có cảm giác tại Đông Vương tông cản trở lực phía dưới, đáng người có thể trong khoảng thời gian ngắn đem phần này mới vào bí cảnh đoạt được hấp thu luyện hóa. Cái này bảo quả cũng không hổ hàng cao cấp chi danh, bổ dưỡng hiệu quả quả thật là cực kỳ tốt bao quát Đông Phương doanh thải cùng Dương Linh Duệ ở bên trong rất nhiều tu sĩ, đều là tại hoàn toàn hấp thu bảo quả chi lực sau trực tiếp nguyên địa đột phá cảnh giới. Đương nhiên, Dương Linh Duệ cùng Tiết Thanh Loan lần này phá cảnh cũng không phải là chuyện thật, chỉ là Trần Dương nhờ vào đó linh nguyên dung chuyển cơ hội, đem hai người che dấu cảnh giới nhiều phong suất nhất trọng mà thôi. Đây mới là mới vừa tiến vào bí cảnh chi địa, liền có thể có như thế phong phú thu hoạch, tiên chu bên trên Đông Đạo tu sĩ đều là khó nén vui mừng. Có bị này tu vi thâm hậu, thực lực cường hãn Đông Phương lão tổ bảo vệ, bọn hắn lần này bí cảnh chi hành thu hoạch, tất nhiên là không thể thiếu. Đông Vương Tông cẩn về nhìn một cái bí cảnh lối vào, cảm nhận được trong đó không gian kia loạn lưu có suy giảm chi tướng, liền lại lần nữa điều khiển Tiên Chu, bắt đầu lướt phía bí cảnh chỗ sâu hơn đi. Ven đường có một ít cỡ nhỏ di tích cùng đọng phủ bí địa, hắn đều chỉ dùng thần niệm quét qua, liền trực tiếp lướt qua mà đi. Những cơ duyên này chi địa giá trị còn không bằng kia Hoàng Tô bà quả, không đáng bọn hắn cái này một chuyến người chuyên dừng lại tốn thời gian thăm dò. Đã có danh sách chí lợi, liền phải thật tốt nắm chắc phần này ưu thế, đem quý giá thăm dò thời gian dùng tại trên lưới đào. Tiên Chu một đường lao vụt mà đi, sau một canh giờ, đã tối một mảnh xương đỏ tràn ngập đầm lầy chi địa. Dương Linh duyệt bọn người từ trên cao nhìn lại, phương này đầm lầy liền tựa như một cái bị đun sôi nồi lớn, đem tia xương đỏ không ngừng bốc hơi mà lên. Đám người đang nhìn xem, liền nghe nói tiên chu bên trên bỗng nhiên truyền đến bịch một tiếng. Theo tiếng kêu nhìn lại, chính là nhìn thấy một đội danh thông linh sơ kỳ Đông Lai tông tu sĩ toàn thân sủi lơ lấy ngã xuống đất, trên thân còn đang không ngừng co giáp. Tại hắn về sau, rất nhanh lại có hai tên hướng phía dưới tham viếng Đông Lai tông tu sĩ thân hình có lay động. Cú may Đông Phương tông cảnh kịp thời vẩy ra một mảnh pháp quang, mới bị bọn họ tiêu trừ tâm thần ảnh hưởng. Cái kima xuống đất ngất tu sĩ, cũng bị hắn nhẹ nhàng gõ gõ đầu, liền thành tỉnh lại. Tốt một chỗ địa hỏa hửng trạch, cũng là cái cực giai luyện tần chỗ. Đông Vương Tông Càn nhìn qua phía dưới hửng trạch nói, nơi đây thế nhưng là có chút hung hiểm, cần lượng sức mà đi, các ngươi trước tạm nhìn xem chính mình có hay không lấy hạt rẻ trong lọ lựa bản sự. Nếu là tại cái này, Tiên Chu phía trên đều thấy kinh hãi, liền không muốn đi xuống chịu chết. Đông Lai Tông tu sĩ nghe vậy đều là trong lòng mơ sợ, lại nhìn xuống dưới thời điểm, trong lòng chính là nhiều hơn mấy phần sợ hai chi ý bất quá loại trình độ này khảo nghiệm. Đối với Đông Phương doanh thái cùng Dương Linh Duệ dạng này, đạo tâm đầy đủ cứng cỏi, ý chí lực đầy đủ kiên định tu sĩ tới nói, tất nhiên là sẽ không tạo thành quá nhiều ảnh hưởng. Hai người bọn họ hơi chút quan sát chính là phi thân mà xuống, Tiết Thanh Loan cùng Hà Tuộc nhất theo sát phía sau, tiếp lấy chính là Đông Lai tông cái kia chân nhân, cùng một đám tự nhận có thể chống cự xương đỏ mấy nhiêu thông linh tu sĩ. Đám người vừa vào xương đỏ bên trong, liền cảm thấy một cỗ thiêu đốt cảm giác cẩm vang đến tới. Phần này khốc nhiệt khó nhịn cảm giác cũng không đến từ nội thân, mà là chẳng bức tinh thần của bọn hắn chỗ. Bọn này Đông Lai tông tu sĩ sắt thử nghe huyền, đi nhớ lấy Đông Phương tông càn lượng sức mà đi bằng dao, tuyệt không tham công liều lĩnh, chỉ dừng lại ở kia hồng khu khu vực bên ngoài rèn luyện tâm thần. Ma liên tại bọn này tu sĩ bay vào xương đỏ thời điểm, phương Bắc Thiên cung phía trên bỗng nhiên hiện ra một đạo không ngừng bốc lên màu xanh thủy tú hư ảnh. Cái này hư ảnh tự xuất hiện thời điểm liền không ngừng xông lên trời không, dường như mong muốn thoát khỏi phương tiên địa này chói buộc, ngạo du lên chín tầng mây. Hai tên Đông Lai tông tu sĩ thấy thế đều là mười phần tâm động, phần này khó được tiên địa dị tượng cho các nàng mà nói thế, nhưng lạ vật đại bộ. Đông Vương Tông Càn nhìn thấy cảnh tượng này cũng là lộ ra một chút ngoài ý muốn cùng sợ hãi lẫn vui mừng, y lần lượt trợ chỉ tướng, có chút ý tứ, "Đi, chúng ta lại đi nhìn một cái, nhìn là cái quái gì đang tắc quái." Nói, hắn chính là vung tay lên, đem chính mình Tôn Lệnh Thiên binh khôi lỗi lưu lại ngay tại chỗ che chở đám người, sau đó mang theo hai tên Đông Lai Tông chân ý tiến đến nơi sa tỉm tỏi hư thực. Tôn Lệnh Thiên binh khôi lỗi, tìm đạo cảnh tu sĩ đều là không cách nào trông thấy, nhưng Trần Dương lại là có thể thấy rõ ràng toàn cảnh của nó. Lấy hắn tại trung bộ nhìn thấy qua một đám chân ý tu sĩ tới làm so sánh. Cho dù là tại Đông Phương Tông càn không làm bất kỳ thao túng dưới tình huống, người thiên binh này khôi lỗi hẳn là cũng có cái chân ý thập trọng tới tầng 11 tiêu chuẩn. Nếu là lại được tới Đông Phương gia khôi lỗi đột giả chỉ, liền có thể nhẹ nhõm đạt tới chân ý thập nhị trọng cường thịnh chiến lực. Hơn nữa cái này khôi lỗi cũng không phải loại kia chỉ có thể bật loạn thổ thiên loại hình, Trấn Dương lấy thần lực bao phủ ý thức dò xét sau, chính là tại thể nội đã nhận ra ít ra năm loại khác biệt pháp thuật trấn động. Cái này đã nói, hắn ít ra có thể thi triển năm loại loại hình khác nhau thuật pháp. Ai nha, thật sự là càng xem càng thèm người. Dương Gia nếu là cũng có thể được lợi hại như vậy tiên đạo truyền thừa liền tốt. Trần Dương trong lòng âm thầm thì thầm, đi qua trung bộ về sau, hắn càng thêm cảm giác được truyền thừa tầm quan trọng, Dương Gia bây giờ đã là không thiếu thiên tài cùng yêu nghiệt. Nhưng ở kia phần nội tình phía trên, lại là cùng những cái kia chân chính thế lực cường đại trên lệch rất xa. Có Dương Nguyên Hồng cùng Dương Linh duy tại, có thể bảo vệ Dương Gia ít nhất trăm năm an ổn, thêm nữa có Đông Vương gia làm hậu thuẫn, phỏng đoán cẩn thận về sau ổn định phát triển cái 2, 3 trăm năm là không thành vấn đề. Dạng này thời gian nhìn như rất dài. Nhưng cùng chung bộ những cái kia lập thân đã lâu danh môn đại phái so sánh, khả năng vẫn chưa tới người ta số lẻ. Càng quan trọng hơn một chút, chính là Trần Dương vừa mới tự nói như vậy, Dương gia thiếu quyết một cái đúng đĩa gia tộc truyền thừa tu luyện. Từ lập thân góc độ đến xem, Trần Dương có thể vì bọn họ về mặt tu luyện cung cấp rất nhiều trợ lực, còn có thể giúp bọn hắn bổ túc tiên đạo bách nghệ bên trên thiếu thốn. Nhưng cho tới bây giờ, Dương gia chính là còn không có một cái nào có thể làm cho tất cả mọi người đều có thể tu luyện, cũng có thể rõ ràng tăng lên toàn tộc tu sĩ chỉnh thể chiến lực truyền thừa chi pháp. Đây cũng là Trần Dương sẽ chung mà thèm Đông Vương gia khơi lỗi thuật nguyên nhân thực sự. Mai số kiếm, Đông Phương gia khôi lỗi, trong giằm một mạch nho đạo truyền thừa, Diễn Tiên cung đại diễn đạo pháp, những thế lực này có thể đứng tại bây giờ Trường Lan nhóm đứng đầu, không khỏi là có được một phần người bên ngoài khó mà phòng chế tông tộc truyền thừa. Tương lai Dương gia nếu là muốn đi được càng xa, đây chính là không thể thiếu một cái công. Mà thôi mà thôi, việc này còn gấp không được, đất này bảo bỉ cảnh cơ duyên vô số, đến lúc đó nếu có đụng tới thích hợp cơ duyên, liền vì Dương gia thật tốt tranh thủ một phen chính là. Trần Dương trong lòng có quyết đoán, liền không còn đi phiền não việc này. Mà đúng lúc này, Vốn đã tại Dương Đỏ bên trong dừng lại thân hình chuẩn bị rèn luyện tập hồn hà tốt nhất, đột nhiên ý động mở mắt, sau đó cực nhanh mà đến, đuổi tới Dương Linh Duyệ bên cạnh. "Linh Duyệ đại nhân, ta vừa mới tâm hữu sở động, trong huyết mạch dường như có chút liên lụy cảm giác." "Ha?" Dương Linh Duyệ nhấc lên một chút mắt, lập tức hỏi, nhưng có phương vị. "Đông Nam phương hướng, ước chừng 30 dặm, tại cái này đầm lầy phía dưới." Hà Tụ Nhất hồi đáp. Trần Dương nghe vậy lập tức dò ra một đạo ý thức, hướng phía hắn nói một khu vực như vậy tìm kiếm. "Ừm, thật là có a." Được đến ý thức cuối cùng phản hồi, Trần Dương chính là hơi kinh hãi. Nếu không phải có cái này, mình sắt chỉ hướng, ta đều là chưa từng ở chỗ này dò xét đi ra ngoài nói tới, xem ra cái này Tống thị huyết mạch thật đúng là có thuyết pháp. Đã có thể như vậy chính xác cảm giác được thần lực nơi tụ tập, chẳng lẽ cũng cùng kia cổ thần nói để lại có quan hệ. Trân Dương trong tim suy nghĩ lấy, như Tống thị thật sự là một vị nào đó thần linh để lại, vậy bọn hắn đạo này huyết mạch sinh hạ dòng dõi, há không chính là tu luyện tiên thần hợp nói chi pháp tuyệt hảo nhân tuyển sao? Chương 196, vào nước đầm lầy chương 196, vào nước đầm lầy từ Hà Tổ nhất trong miệng biết được phương vị về sau, Dương Linh Duệ liền đem Tiết Thanh Loan chiêu đến bên cạnh. Sau đó lại đem việc này cáo tri Đông Phương Doanh Thái. Đối với vị này tương lai mình cháu râu, hắn là hoàn toàn tín nhiệm. Đối phương chẳng những trợ giúp Dương Gia hoàn thành thoát ly Vương Triều mấu chốt một bước, hơn nữa đối với hắn những cái kia đồng đạo hảo hữu đều cũng không chút nào keo kiệt. Thậm chí khi biết Ngô Đồng tình muốn sau, còn chuyên đi một chuyến Đông Cương vì nàng chữa thương. Lần này đủ loại đều có thể nhìn ra, tiểu cô nương này đã là đem chính mình xem như Dương Gia người đến đối đãi. Cho nên chuyến này trước khi đi, Dương Linh thanh liễm cùng hắn dặn dò, ngoại trừ nhà mình tiên tôn chuyện, muốn chờ Đông Phương Doanh Thái chân chính gả vào Dương Gia lại nói cho nàng. Còn sót lại các loại tình huống, đều không thể đối với nó có bất kỳ dấu vết nào. Đông Phương doanh thải lấy chân tâm trợ dương ra, kia dương gia tự nhiên cũng muốn xuất ra chân tâm thần ý, vừa mới nói còn nghe được. Bốn người lập tức cùng nhau hành động, chiếu vào Hà Tụ Nhất nói đến phương hướng tiến lên, không bao lâu liền bay ra 30 dặm, đi tới một khu vực như vậy phía trên. "Sẽ không sai, chính là chỗ này, hiện tại ta có thể cảm nhận được kia phần dẫn dắt cảm giác càng thêm mãnh liệt." Hà Tụ Nhất hơi chút cảm ứng rồi nói ra, Đông Phương Doanh Thái cũng rất quả quyết, đã phía dưới khả năng có ẩn dấu cơ duyên, còn rất có thể cùng kia tạo hóa chí bảo có quan hệ, liền nhất định không thể buông tha. Linh Duy Túc, hai vị đạo hữu, lại đem đan dược này ăn vào a. Đông Phương Doanh Thái đem ba viên màu đỏ tiểu đan thuốc đưa cho ba người, sau đó thả một cái tới trong miệng mình, nói tiếp, vật này tên là thuốc can thận, chính là tìm đạo cảnh bên trong bảo vệ tâm thần đỉnh cấp đan dược, đem nó đặt ở dưới lưỡi, lấy chân nguyên chậm chạp luyện hóa, liền có thể chống cự lần này phương xương đột với nhiễu. Dương Linh Duy bọn người cảm ơn một phen, sau đó như nàng lời nói như vậy, đem thuốc can thận để vào trong miệng. Sau đó chỉ dùng chân nguyên làm sơ luyện hóa, liền thấy một đạo tử ông sắt quang choáng tự thân tuần nộn náo lên, đem tứ phương quần quẫn sương đỏ ngăn cách bên ngoài. Bốn người tiếp lấy hạ xuống thân hình, đi vào kia xôi chảo đầm đầy màn ngoài. Nếu không có Đông Phương Vinh Hải, lúc này không sai biệt lắm liền nên đến viên Trần Dương ra tay, thi triển thần thông mang đám người chui vào trong đó. Nhưng vẫn là câu nói kia, Sa Hoa Đồ vật tự nhiên có Sa Hoa đạo lý. Đông Phương gia Khôi lỗi thuật có thể ở tiên yêu xuất hiện lớp lớp, quần hùng tranh giành trung bộ trở thành Tử Vân Sơn một mặt biển chữ vàng, các mặt năng lực khẳng định đều là trải qua thời gian cùng tu sĩ khắc kiểm. Nghiệm. Đối mặt cái này có chút không tốt tiến vào xôi chào đầm lầy, chỉ thấy kia Đông Phương doanh thái suề tay ra, liền gọi ra một cái màu đen huyền quy bộ dáng cỡ trung cơ lỗi. Nàng mang theo Dương Linh Duệ ba người tiến vào bên trong, liền có thể tại thuận phát tác dụng dưới, từ bên trong nhìn thấy cảnh tượng bên ngoài. Màu đen huyền quy chậm rãi bắt đầu lặn xuống, kia nóng hổi đầm lầy chi thủy cũng không có đối với nó tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Mà theo lặn xuống độ sâu gia tăng, bốn người liền rất nhanh dưới đáy nước thấy được một tòa lâu không mở ra cửa lớn trận pháp. Trận pháp này hiện lên bắt quái hình dạng, khu vực trung tâm có một cái lõm lỗ thùng nhỏ. Đông Vương Doanh Thái điều khiển màu đen huyền quy khôi lỗi tại dưới nước hoàn vũ một vòng, xem hết trận pháp này toàn bộ diện mạo, liền nhìn ra công dụng. Linh Truy Túc, từ hình thái đến xem, trận pháp này hẳn là cái hộ cửa chi trận bình thường là dùng tại sơn môn nhà cậu, hoặc là một ít trong cấm địa. Đông Vương Doanh Thái xuyên thấu qua thuật pháp chỉ hướng phía dưới nói rằng, có trận pháp này xuất hiện, đã nói hạ đạo hữu lời nói công loa, cái này đầm lầy dưới đáy tất nhiên còn có động thiên khác. Bất quá dạng này quy cách phẩm chất trận pháp, nếu là muốn cường công tiến vào bên trong, độ khó đều là tương đối lớn, tăng thêm chúng ta bốn người đều không thiện đầu nước. Mong muốn trực tiếp bạo lực phá giải chỉ sợ muốn bỏ phí không ít thời gian. Nhưng đồng dạng cái này trận pháp, đều sẽ có một loại náo đó chìa khóa hoặc là đặc biệt mở ra chi pháp. Nếu là có thể tìm được đến, liền có thể tiết kiệm không ít công phu. Nghe đến đó, Hà Túc nhất liền chủ động đứng ra, "Đương Vương tiểu thư, linh duyệt đại nhân, ta có lẽ có thể đếm thử một phen, các ngươi nhìn." Nói, hắn đem chính mình một cánh tay tay áo bu lên. Đám người quay đầu nhìn lại, liền đều là hơi kinh ngạc nhìn thấy, cái kia cánh tay đã biến thành một bộ óng ánh trong suốt bộ dáng, trong đó huyết dịch lưu động, da thịt gân cốt đều là có thể thấy rõ ràng. Tiếp theo lại nghĩ tới vừa mới tại trung ương trận pháp nhìn thấy lỗ thủng, tựa như thật sự là có thể chứa được một cánh tay thâm dò vào trong đó bộ dáng. Hạ tụng nhất tiếp tục giải thích nói, vừa mới tiến vào đầm lầy về sau, ta cánh tay này liền biến thành loại trạng thái này, nghĩ đến tất nhiên là cùng đấy nước này đại trận có liên quan rồi. "Tốt, vậy ta ba người liền hộ pháp cho ngươi, ngươi lại vào nước thử một lần." Dương Linh duệ nhẹ gật đầu, sau đó liền thôi động thể nội lưỡng nghi thần phong, đem Hạ tụng nhất từ đầu đến chân đều bao phủ một tầng. Tiết Thanh Loan cũng hiện hóa thể nội nguyên hoa chi lực, tại ngoài thân chống lên một mảnh linh quang phòng hộ. Cuối cùng Đông Phương doanh thải lại từ trong túi quần lấy ra một cái cây môn giấc trụ, khoác ở hạ tụ nhất trên thân. Có cái này tam trọng phòng hộ tại, cho dù hạ tụ nhất ở đằng kia trong trận gặp nạn, cũng có thể kiên trì đầy đủ nhiều thời giờ, chống đến ba người đem hắn cứu ra. Chuẩn bị thoát đằng sau, kia biển Quy Khôi lối chính là há miệng ra, đem hạ tụ nhất từ trong bụng phun ra ra ngoài. Suy Suy, cái này đầm lầy chi nhiệt độ của nước không có bởi vì chiều sâu biến lớn liền yếu bớt, hạ tụ nhất vừa vào trong nước, huynh người chính là Suy Suy rung động ứa ra bọt bóng. Hắn biết thời gian có hạn, liền lập tức du động thân hình, tiến vào cái kia trận pháp pháp vi. Không, mà liền tại hắn đi vào đáy nước, hai chân chạm đất trong náy mắt, trận pháp này liền lập tức có phản ứng. Siêu, siêu, từng đạo dòng nước xiết hóa thành lưỡi dao vung chặt mà đến, nhưng bởi vì bảo nước trước làm đầy đủ chuẩn bị đầy đủ, loại trình độ này công kích còn chưa đủ lấy đối hạ tụ nhất tạo thành uy hiếp. Bất quá chờ hắn đi vào tiếp cận trung tâm trận pháp khu vực, một đạo mắt tường cùng thần thức đều không thể xem màn hình mịt chướng liền chặn đường đi của hắn lại. Hạ tụ nhất thêm chút cảm ứng, liền biết được tầng này cách trở không phải mình có thể phá bỡ. Cho nên liền từ bỏ hủy nhà ý nghĩ, bắt đầu hai mắt nhắm lại, bắt đầu thúc dục bí pháp nào đó. Tống thị huyết mạch chỗ lợi hại, một phương diện ở chỗ người bên ngoài không cách nào dò xét, ngay cả chuyên y viên Mãnh Đại Năng cũng nhìn không ra mấy quẻ, một phương diện khác thì là phần này trong huyết mạch chất chứa chi lực. Mặc Hải Phúc điệu thời điểm, Tống Khai Dương có thể đem kia thần công tháp lâu luyện vào huyết mạch bên trong theo lấy theo dụng, dựa vào chính là chiêu này độc đáo huyết mạch diệu dụng. Mà huyết mạch này ngoại trừ có thể ẩn dấu vật thật, còn có thể dùng để chôn dấu ký ức truyền thừa. Đây chính là vì cái gì? Tống thị để lại rơi vào trục hổ mộ dung thị trong tay, kết quả đã nhiều năm như vậy, mộ dung thị từ đầu đến cuối chưa từng biết được Tống thị chân chính trô bí mật bởi vì bọn hắn nắm giữ tiên đạo siêu hồn chi pháp, chỉ có thể tìm kiếm thứ hại tâm hồn, cũng không thể đào móc ra chôn dấu tại Tống thị trong huyết mạch chân tướng. Mà trúc hộ về sau cũng chính là đoán được điểm này, mới có thể tìm phương pháp khác, cố ý bỏ mặt Tống Khai Dương, mong muốn nhường chính hắn lộ ra chân ngượng. Nhưng bởi vì Mạc Hải Phúc điệu bên trong có Trần Dương vị này chính chủ tồn tại, mộ dung thị sát thực thành công nhường Tống Khai Dương lộ ra ngay tạo hóa chí bảo, nhưng lại trước như dự đoán như vậy, đem nó bỏ vào trong túi. Chương 197, Hà tụ nhất thanh tỉnh chương 197, Hà tụ nhất thanh tỉnh Hà tụ nhất ngưng tâm tụ thần. Cái kia một thân đặc thú huyết mạch cũng bắt đầu ở thể nội gia tốc lưu động. Trần Dương một mực tại yên lặng quan sát đục tĩnh, khi hắn bắt đầu vận động huyết mạch chi lực lúc, kia tiềm ẩn tại thể nội, cực kỳ yếu ớt thần lực liền bị dụ phát mà ra. Đây chính là lại lần nữa ngồi vững Trần Dương trước đây phỏng đoán, cái này thống thị một mạch tuyệt đối là cái nào đó cổ thần nói gì thế huyết mạch không sai được. Nguyên lai like sớm tại khoảng 5 trước đó, liền đã có ta nói tiên hiện, hoàn thành đem thần lực cùng tu sĩ kết hợp, ta dù chết, nhưng ta vĩnh tồn tại thế như thế tránh thai sinh trưởng tụ đoạn coi là thật lợi hại. Trần Dương trong tim âm thầm tán thán nói: cũng rất nhiều thần đạo sinh linh đứng trước đại kiếp lúc, trốn vào các phương phúc địa bí cảnh bên trong sống tạm các biện, vị này thần đạo tiên hiền lựa chọn nên đón phần này từ vong phụ xuống, sau đó mượn tiên đạo tu sĩ thân thể, đem phần lực của mình kéo dài tiếp. Cho dù cho đến ngày nay, Vạn năm tuế nguyệt đã hoang sợ mà qua, thống thị hậu thế như cũng mang theo phần này huyết mạch tồn tại ở thế gian. Mà chỉ cần phần này truyền thừa còn lại, đợi đến ngày sau thần đạo tại Trần Dương trong tay, bị hợp đạo chi pháp tái tạo mà lên, vị này vạn năm trước đó thần đạo tiên hiền, nói không chính xác liền còn có trùng sinh chi cơ. Nghĩ tới đây, Trần Dương trong lòng liền đã làm tốt dự định. Đã đầu này huyết mạch liên quan đến một vị nào đó thần đạo tiên hiền đã mệnh, vậy mình liền nhất định phải để bọn hắn hào hào kéo dài tiếp mới là. Cái này Hà Tụ nhất khẳng định là không thể còn cho hạ ra. Đến mức chụp hổ thải Hà Phúc địa bên trong còn lại những cái kia thống thị huyết mạch, ngày sau cũng phải tìm cơ hội thích hợp thu về dưỡng gia. Trần Dương trước mắt còn không có cùng chụp hổ hoàn toàn bạch mặt dự định. Đã mộ dung thị bảo tồn thống thị huyết mạch mục đích là vì tìm kiếm tạo hóa chí bảo, vậy thì sẽ không đi đổi tận giết tuyệt sự tình. Đang lúc tâm hắn ở giữa tính toán thời điểm, đầm lầy dưới đáy trận pháp lại lần nữa truyền đến chấn động. Chỉ thấy Hà Tụ nhất há mồm phun ra một đạo tinh huyết rơi vào kia trong suốt bích trướng phía trên, ngay sau đó cái sau tựa như cùng tuyết trắng gặp nắng gắt đồng dạng, khoảnh khắc tan dã mà đi. Đi vào trong trận, Hà tụng nhất chậm chậm thận, tiếp lấy rũa ra đầu kiếm như thủy tinh trong suốt cánh tay, thăm dò vào trong lỗ thủng. Soạt soạt, từng đạo nhỏ xíu vang động từ trong lỗ thủng truyền đến, rất nhiều nhỏ bé thuật pháp chi lực đâm vào Hà tụng nhất cánh tay này. Kia xúc cảm không thể nói có nhiều đau, liền tựa như bị làm châm cứu dần dần giảm, Hà tụng nhất có thể cảm nhận được, chính mình một chút huyết dịch bị cái này đạo thuật pháp rút ra mà ra. Đại khái qua nửa khắc về sau, Phương này trận pháp dường như xác định thân phận của hắn, bỗng nhiên toát ra một giải hào quang tràn ngập các loại màu sắc, kia đáy nước bắt quái đại môn, cũng tại lúc này xoay tròn lấy chậm rãi mở ra. Hoa, một đạo áo ánh năng cách chi lực từ trong ra ngoài bắn ra, rất nhanh liền đem trọn tòa đại trận khu vực cùng ngoại giới thủy vực ngăn cách ra, kia phần đầm lầy nóng hồi cảm giác cũng theo đó tận gợi mà đi. Ngay tại lúc đó, một đạo tự pháp quang phát hỏa mà thành trận lệnh xuất hiện ở hạ tụ nhất trong tay. Dưới mắt Dương Linh Duệ ba người cùng cái kiếm màu đen huyền quy khôi lỗi đều bị trận pháp chi lực ngăn khuất bên ngoài. Nếu như Hà Tụng Nhất không đem bọn hắn bỏ vào đến, ba người liền đành phải nếm thử cường công mà bảo. Mà đối mặt đặt ở trước mắt độc hưởng cơ duyên cơ hội, Hà Tụng Nhất lại là không có chút nào động tâm, trở tay liền giơ lên trợ lệnh, mở ra một đạo nhục khẩu, đem cái kia màu đen huyền quy khôi lỗi thả tiến đến. Cái này cũng không phải là hắn hiện tại đã đối dương gia trung thành tới đối, mà là bởi vì Hà Tụng Nhất sớm đã suy nghĩ rõ ràng chính mình bộ tộc này tồn thế chi đạo, cũng có tự mình hiểu lấy, thấy rõ dưới mắt thế cục, hiểu được trong đó lợi hại. Hắn thở nhỏ liền nhìn xem gia gia cùng phụ thân kia một đời là bực nào lang bạt kỳ hồ. Như thế nào tại Mộ Dung thị áp bách dưới hụ khúc cầu toàn, sống chui nhủi ở thế gian. Tại tự thân nắm giữ cực lớn giá trị dưới tình huống, nhỏ yếu chính là Tống thị một mạch nguyên tội chỗ. Bọn hắn lực lượng không cách nào bảo toàn tự thân, cũng chỉ có thể biến thành những cường giả khát trong tay công cụ. Nếu là năm đó Phong Hỏa cùng Trục Hộ một trận chiến kết quả, là Phong Hỏa quốc thắng được thắng lợi, kia Tống thị cũng sẽ không rơi vào bây giờ cục diện này. Nhưng thua chính là thua, việc này đã thành kết cục đã định, lại nhiều soán suất quá khứ liền không có ý nghĩa quá lớn. Hạ Tụng nhất cùng Tống Khai Dương khác biệt, hắn cũng không muốn muốn đối trục Hộ tiến hành báo thủ. Bởi vì tại Phong Hỏa quốc phá hủy một chuyện bên trên, hắn thấy muốn càng thêm thông suốt, cần biết thất phu vô tội hoại bích kỳ tội, cho dù Phong Hỏa quốc năm đó may mắn tại trục hộ tấn công mạnh hạ dự vương Giang Sơn, nhưng chỉ cần Tống thị vết mạch sự tình bị người bên ngoài biết được, địa tương lai liền thiếu đi không được còn sẽ có tranh giành, trùng long, trùng phượng chờ thế lực khắp nơi tiến đánh mà đến, như cũng không đủ thực lực cường đại để chống đỡ, chung quy là ngăn cản nhất thời, cản không được một thế. Sau cùng kết cục, đại khái liền cùng kia Tây Bắc Minh hư phải đồng dạng, bị cái nào đó trung bộ thế lực lớn đè mắt tới, trực tiếp hạ chẳng đem Tống thị toàn tộc một mắt mà đi. Mã Hà Tập Nhất bản nhân những năm gần đây cũng là nhiều lần trầm trọng, vừa mới tại dưới cơ duyên xảo hợp vào Dương gia. Từ cá nhân hắn thực tế cảm thụ đi lên nói, đi vào Dương gia cái này ngắn ngủi hơn 1 năm thời gian, đúng là hắn đời này trôi qua nhất tự tại thời gian. Dương Linh Thanh tại Hà gia lúc liền xem thấu ý nghĩ của hắn, biết đây là cái không có nghịch phản tâm tư người, cho nên không chỉ có cho hắn đầy đủ tín nhiệm cùng tự do, còn đem đất phong bên trong rất nhiều hạng mục công việc trực tiếp giao cho hắn đến quản lý. Đại ngộ như vậy, trước đó, Hà Tập Nhất thế nhưng là chưa từng có, điều này cũng làm cho hắn phát giác Dương gia cùng hoàn thất, Hà gia bản chất khác nhau cho dù biết được giá trị của mình chỗ, Dương gia cũng chưa từng đem hắn nút lên, thậm chí còn cho hắn đầy đủ về lợi, nhường hắn tham dự vào gia tộc sự vụ trong sự quản lý. Loại này có thể xưng là lòng cảm mến ý niệm, La Hà tộc nhất rất nhiều năm qua cũng không từng từng chiếm được. Cho nên tại hắn nghĩ đến, đã chính mình mạch này chung quy là không có năng lực bảo toàn tự thân. Tại khó mà tự lập dưới tình huống, chẳng bằng liền chọn một lương chủ để cầu che chở. Từ bản thân hắn cùng bậc cha chú kinh lịch đến xem, tại Hà gia muốn so tại hoàn tốt tốt, mà đi tới Dương gia, lại so tại Hà gia lại muốn tốt hơn rất nhiều. Nhìn ra trước mắt xem ra, hắn là không có phát hiện có so Tùng Sơn Dương thị tốt hơn nhà dưới, cho nên mong muốn bảo trì bây giờ gánh ngộ, cho làm muốn làm tới tại vị mưu trước. Hơn nữa cho dù không nhìn đoàn gia tộc quá khứ, hắn cũng sẽ không ngu đến mức đem Dương Linh Duệ bọn người ngăn ở bên ngoài, chính mình một mình xuống dưới tìm kiếm cơ duyên bảo vật. Trước bất luận trận pháp này có thể hay không thật ngăn lại Dương Linh Duệ ba người, coi như thật ngăn cản, vậy mình được bảo bối còn có thể cả một đời chờ tại đáy nước này không đi ra phải không? Đồng thời đây là tại thuận lợi được đến bảo vật dưới tình huống. Vạn nhất ở phía dưới gặp nạn, cuối cùng bởi vì thực lực không đủ mất mạng kia mình mới lạ thật thành một trận chết người. Mâu đen huyền quy khôi lỗi tiến vào trong trận, dưỡng linh duệ ba người chính là phi thân mà ra. Hà tụng nhất vốn nghĩ chấp lên nói cái gì, lại bị dưỡng linh duệ vượt lên trước một bước. Hắn một mặt vui mừng tiến lên, vô Hà tụng nhất bả vai nói rằng, "Tống đạo hữu bất bại, lần này nếu không phải có ngươi tại, chúng ta căn bản không tìm được này phương bảo điện, cho dù may mắn tìm được, đoán chừng cũng khó phá trận này." Nghe được dưỡng linh duệ đối với mình xưng hô, Hà tụng nhất đông cảm thấy trong lòng khẽ run, có một loại khó mà diễn tả bằng lời chua xót cảm giác. Chính mình cái này dòng họ cùng tộc danh Chỉ ở khi còn nhỏ bị phụ mẫu theo lên qua, lại sau này những năm này, hắn liền từ đầu đến cuối bị mang theo các loại dùng tên giả, bất luận là theo chân hoàng thất họ Mộ Dung, mai cho tới bạn trọng Lâm sau họ Hạ. Nhưng nói cho cùng, dạng này ý đồ đổ lấy đổi tính danh phương thức đến gia tăng lòng cảm mến cách làm, quả thật là không bằng một câu phát ra từ thật lòng tống đạo hữu tới ấm lòng. Hà Tụ nhất sau đó hít sâu một mạch, nghiêm nghị nhìn về phía Dương Linh Duệ, chấp lên nói: "Linh vệ đại nhân quá khen, bất quá là dính tổ tiên một chút quan uy, đây là tổng hàng việc nằm trong vận sự." Chương 198, đệ tử huyết dương truyền niệm chương 198. Đến từ huyết dương truyền nhiệm mộ cửa trận pháp đã mở, bốn người chính là kết bạn tiến vào phương này đấy nước không gian bên trong. Trơ trận pháp quang mang tán đi, dội mặt mà đến sóng nhiệt chính là gọi đám người cảm nhận được một chút ngạt thở cảm giác. Bốn người vội vàng chống lên chân nguyên phòng hộ, vừa mới chống lại sóng nhiệt xâm nhập. Nơi đây chính là dẫn động ngoại giới đầm đầy sôi trào, xương đỏ trùng thiên đấu ngẫm chi địa. Phòng tâm mắt nhìn tới, từng đạo xích hồng thiêu đốt lên dung nham giống như từng con nằm sắp địa hỏa long giống như bốn lượt đi về phía trước, mà tựa hồ là cảm nhận được bốn người tiến vào, bốn làm mãnh liệt gầm két dung nham chi địa tại lúc này càng lộ vẻ phẫn nộ. Tại bục lên nổ vang ở giữa, chính là thoát ra một đạo ngọn lửa thẳng đến trong bốn người Tống Hằng màn đi. Cái sau ánh mắt ngưng tụ, lúc này thi triển thuật pháp chuẩn bị ngăn cản, nhưng là chưa từng nghĩ, tia ngọn lửa tại sắp chạm đến thân thể trong mắt, chính là đột nhiên biến mất không còn tăm hơi. Ứng, chẳng lẽ là giả tượng ảo giác? Đang lúc Tống Hằng nghi hoặc lúc, phía sau hắn chân nguyên hộ thuẫn chính là ầm vang vỡ vụ ra. Liền như là vừa mới không khỏi chợt biến mất đầu dạng, tia ngọn lửa giờ phút này cũng không có dấu hiệu nào xuất hiện ở phía sau hắn. Nguy cấp thời điểm, bên cạnh ba người đều là kịp thời ra tay, Dương Linh Dụ dùng lượng nghi thần phong đẩy ra Tống Hằng. Tiếp lấy Đông Phương doanh thải thi triển Khôi Lôi Thuật pháp hiển hóa một tòa lồng giăng, đem tia ngọn lửa cầm tụ trong đó. Cuối cùng là tiết thanh loan từ lòng bàn tay gọi ra một cái màu trắng loáng hai dài thò con, cái sau nhảy nhót mà ra, lập tức một ngụm liền đem tia ngọn lửa hút vào trong bụng. Tránh thoát một kiếp tống hằng trong tim kinh hãi không thôi, giờ phút này hắn chỉ cảm thấy chính mình thật sự là làm chính xác quyết sách. Nếu như là chính mình một người tiến vào bên trong, chính là muốn tại cái này vừa đối mặt hạn, liền bị ngọn lửa trọng thương. Lại sau này chớ nói tìm kiếm cơ duyên bảo vật, chỉ sợ là mong muốn giữ được tính mạng đều rất khó. Chư vị lại cẩn thận chút. Này phương địa họa vị trí nhận lấy không gian đạo pháp ảnh hưởng, mười phần hung hiểm. Đông Phương Doanh Thái nhắc nhở đám người một câu, sau đó liền nhìn về phía Tiết Thanh lo nói, Tiên đạo Hữu vừa mới kia hiển hóa chi pháp rất là tinh diệu, không biết ngày sau có thể cùng ta giao lưu một phen. Tất nhiên là có thể, Doanh Thái tiểu thư nếu có cần, chỉ cần tới tìm ta chính là. Tiết Thanh Loan gật đầu ứng thanh. Hiển nhiên Đông Phương Doanh Thái là cái người biết hàng, một cái liền nhìn ra kia thỏa ngọc bắt nguồn không đơn giản. Nhìn như là một loại thuật pháp, lại cho nàng một loại nội ẩn sinh cơ linh động cảm giác, không giống phàm phẩm. Đông Phương gia tu tập Khôi lỗi thuật pháp, Từ trước đến nay đối với Ngụy Bật, Thúc Linh, Hiển Hóa Ba Đạo càng chú trọng, hôm nay nhìn thấy Tiết Thanh Loan gọi động thổ ngọc nuốt lửa, nàng liền động cùng giao lưu đạo pháp tâm tư. Bất quá đây đều là nói sau, dưới mắt bốn người khẩn yếu nhất vẫn là trước tiên cần phải thông qua mảnh này dung nham chi địa, đến này phương dưới nước động tiên chân chính khu vực ẩn tâm. Cũng may là trong bốn người có một vị Dương Linh Duệ dạng này tinh tu phong đạo người, hắn hướng tứ phương thả ra trăm đạo gió nhẹ, phong pháp quét chạy trốn ở giữa, liền có thể lục lọi ra đến bọn hắn quanh người nơi nào tồn tại bị không gian đạo pháp ảnh hưởng cô độc. Dựa vào môn này dò đường chi pháp, Bốn người về sau liền có thể lách qua những cái kia bị không gian đạo pháp quấy nhiễu nghiêm trọng khu vực. Tuy nói tiến lên tốc độ cũng không nhanh, nhưng thắng ở bước vạng, đến tiếp sau cũng không có lại đụng phải giống vừa tiến vào nơi đây hung hiểm thời khắc. Hưu kinh vô hiểm xuyên qua mảnh này dung nham chi địa, đáng người liền xa xa trông thấy bọn này nắm sắp địa hỏa long đạn sinh đầu mớ, một tòa đang không ngừng hướng ra phía ngoài dâng trào hắc diễm cùng nham tương đen nhánh núi lửa. Đến nơi đây, tống hằng trong huyết mạch cảm ứng liền càng thêm mấy liệt, không cần hắn nói, đáng người cũng đã có thể cảm nhận được trên người hắn máu chảy lao nhanh chấn động. "Sẽ không sai, linh vị đại nhân, cơ duyên kia bảo vật" Ngay tại núi lửa này ở trong. Thông qua cảm ứng, Tống Hằng xác định phần này tạo hóa chi bật ngay tại núi lửa nội bộ, sau đó hắn liền cũng lại lần nữa xung phong nhận được nói, vừa mới tống mộ được chư vị đại nhân hữu, trong lòng thực là cảm kích, lần này vào tới biển lửa cho là hung hiểm không ít, liền còn từ ta tới trước dò đường một phen, tạm thời coi là báo đáp chư vị ân tứ mạng. Tống đạo hữu nói quá lời, là ngươi dẫn chúng ta vào tới phương này thiên địa, đã là đồng hành người, canh gác tương trợ tự nhiên cũng là chúng ta việc nằm trong phận sự. Dương Linh Huệ xảo giảo đem câu nói này đáp lễ cho Tống Hằng, liền gọi cái sau trong lòng lại là một hồi cảm động. Vị này trợ phòng quân danh hảo, hắn là sớm có nghe thấy, lần này tiếp xúc xuống tới, liền cảm thấy người này xác thực xứng đáng với quân một chữ này. Linh duệ thuốc nói phải, Tống đạo hữu mở ra trận pháp liền đã là có ơn với chúng ta, liền không cần lại đem vừa mới sự tình quá mức nhớ nhung trong tim. Đông Vương doanh thái như thế nào thông minh, đi theo Dương Linh duệ liền sửa lại miệng, sau đó nói, Hốn hồ miệng "Núi lửa này tuy là một chỗ cực hiểm chỗ, lấy lão hữu tu vi, tiến vào bên trong chỉ sợ là giữ nhiều lại ít, như thật đưa ngươi đưa đi dò đường, liền cùng kia chịu chết không nghi ngờ gì, chúng ta đồng hành mà đến, đoạn không thể làm ra như vậy hại người ích ta sự tình." Ngay nàng dứt lời, Tiết Thanh Loan chính là chủ động tiến lên hướng Dương Linh Duệ xin đi giết giật nói: "Công tử, ta kia thỏ con nhi có an hỏa chi có thể, lần này liền cứ gọi ta trước vào tới trong đó tìm hiểu một phen a." Dương Linh Duệ vốn là mong muốn chính mình đi xuống, nhưng vừa mới được nhà mình tiên tôn truyền lệnh, vừa bạn cũng nói gọi Tiết Thanh Loan tiến về, liền đáp ứng: "Cũng tốt, ta trong bốn người, liền cũng chỉ có ngươi kia thanh lãnh nguyện pháp chi thuận, có thể cùng cái này địa hỏa có chút khắc chế, liền do ngươi đi xuống đi. Nhưng cần biết, nhất định phải cẩn thận, có bất kỳ không đúng liền chủ động rời khỏi, không được mạo hiểm làm việc." Dặn dò một phen sau, Dương Linh Duệ cùng Đông Phương Doanh Thái liền lại thi triển đại pháp, cho Tiết Thanh Loan làm một phên phòng hộ. Tiếp lấy Dương Linh Duệ thượng trưng cho Tiết Thanh Loan đưa qua mấy thứ hộ thân linh bảo, liền đem nhà mình vị kia tàng đá tiên tôn cũng tài liệu thi tại trong đó. Tiết Thanh Loan tỉnh mơ đó lấy, sau đó liền bay tới miệng núi Lựa Phụ cận, lại lần nữa đem phạo ngọc từ lòng bàn tay gọi ra. "Tốt tở, lần này muốn bắt vạ ngươi một chút." Tiết Thanh Loan nói, liền dùng nhẹ tay khẽ vuốt sờ soạn phạo ngọc một phen. "Cục cô." Cái dao thoải mái kêu to một tiếng, tại trong bàn tay nàng hưởng thụ cọ xát mấy lần, lập tức liền một cái chết thẳng cẳng bay gọi mà ra. Thảo Ngọc đi vào kia miệng núi lửa vị trí, tựa như tinh thần phấn chấn giống như lay động một cái đầu, tiếp lấy liền thấy nó chu cái miệng nhỏ, hướng phía kia đỉnh núi chỗ lớn hít một hơi. Chỉ là ngắn ngủi thời gian mấy hơi, kia núi lửa đỉnh chỗ khói đặc cùng nham tương liền bị nó nuốt một hơi cạn sạch, tạo ra được một cái trên dưới chưa từng tiếp tục ngắn ngủi trống rỗng. Tiết Thanh Loan lợi dụng đúng cơ hội, chính là hóa thân một dạng người mang, mang theo Thảo Ngọc đầu nhập miệng núi lửa bên trong. Ngay tại nàng tiến vào bên trong sâu một khắc, tòa này núi lửa liền lại lần nữa biến thành ngọn lửa băng khắp nơi, khói đặc lăn lộn bộ dáng. Núi lửa nội bộ, tại Tiết Thanh Loan vừa mới giấn thân vào tiến vào nham tương thời điểm, Trần Dương cũng đã gọi động Hắc Khải đem nó toàn thân bá khóa. Kể từ đó, cái này nham tương liền không tổn thương được nàng mấy mai. Theo Tiết Thanh Loan xâm nhập, Trần Dương liền cảm thấy một cỗ 10 phần khí tức quen thuộc truyền đến. Đạo này khí tức cùng tại Thương Lan thần cung lúc vô cùng giống nhau, tựa như là một mạch đồng nguyên chi vận. Mà liên tại Tiết Thanh Loan tiếp cận nham tương dưới đáy thời điểm, Trần Dương bỗng nhiên cảm thấy trong ý thức truyền đến một phần chấn động. Hắn lập tức động niệm tra một cái, liền phát hiện đây là tới từ tại Thương Lan thần cung bên trong, từ còn tại kén bên trong huyết dương ấu thể hướng mình phát ra truyền niệm. Hỏa, hỏa chủng, hơi độ Single chương 199, cổ nhân cùng tiên hiển chí tuệ chương 199, cổ nhân cùng tiên hiển chí tuệ có thể xuyên qua hai tầng không gian cách trở, nhưng ở Sa Thương Lan Thần cung bên trong huyết dương đều có phản ứng, kia dưới núi lửa cất dấu đồ vật, địa vị tất nhiên là cực lớn. Nếu là bị Tống Hàng phát hiện nơi đây, kia tỉ lệ lớn cũng là cùng vạn năm trước đó vị tiên thần đạo tiên hiển gì lưu chi vật. Trần Dương trong lòng nghĩ như vậy, Tiết Thanh Loan liền đã đi tới tòa này núi lửa dưới đấy. Nơi đây bị một tầng đã vinh quang tột đỉnh hơi mở màn sáng cách trở, xuyên thấu qua tầng này, màn sáng hướng phía dưới nhìn lại, liền có thể mơ hồ nhìn thấy một cái hỏa hồng sắc mỹ lệ bảo thạch phiêu đang ở giữa. Tại đạo này núi lửa tầng dưới chốt màn sáng bên trong, Trần Dương đồng dạng cảm giác được thần lực cùng linh nguyên đem kết hợp dấu hiệu. Hắn đem ý thức dò ra, chỉ là thêm chút cảm ứng trong đó hai loại lực lượng lưu động quy luật, trong lòng liền đối với hợp đạo chi pháp có chút cảm mộ mới. Quả thật là xem quân một đạo pháp, thắng đu 10 năm vật. Trước đây nghĩ đến Natok đều không bắt được trọng điểm phát muôn, bây giờ cái nhìn này qua đi chính là giải quyết dễ dàng, cổ nhân cùng tiên hiền trí tuệ, thật là khiến người tán thượng. Phát hiện này Trần Dương trong lòng mừng rỡ không thôi, hắn có rất mạnh dự cảm. Lần này bị cảnh chi hành, không chỉ có thể nhường tương Lan Thần cung bộ tộc rất lớn một bộ phản quyết tổn, còn có thể trực lớn tăng tốc chính mình hợp đạo tiến trình. Đại khái thời gian một nén nhang qua đi, Trần Dương hoàn toàn hiểu được đạo ánh sáng này mạn tuật pháp cấu thành. Dạng này phòng ngự thủ đoạn có thể so sánh kia đơn thuần tiên đạo trận pháp hiệu quả phải tốt hơn nhiều, bất luận là năng lực phòng ngự vẫn là cách trở dò xét công hiệu, đều muốn so cùng cảnh giới dưới phổ thông trận pháp mạnh hơn mấy cái cấp bậc. Đồng thời lần này trong nghiên cứu, Trần Dương còn ở lại chỗ này, mạn sáng bên trong phát hiện rất nhiều như có ý trừ lại, chưa tiến hành bổ quyết chúng chỗ. Trải qua một phen cẩn thận nghiên cứu, Hắn liền trung hiểu vị này tiên hiền dụng ý những này chống chỗ hình thái lại ám hợp thần thuật chi đạo. Nhìn đến đây, Trần Dương trong lòng ngạc nhiên mừng rỡ liền đã hoàn toàn chuyển thành đối vị này thần đạo tiên hiền chấn kinh cùng khâm phục. Hắn tại tiên thần hợp nói chi pháp bên trên tạm nghệ, chỉ sợ sớm đã vượt rất xa hắn chỗ thân ở thời đại kia. Trong những hoàn thành hai loại khác biệt thể hệ lực lượng tương dụng, còn vì về sau tiên thuật cùng thần thuật kết hợp chuẩn bị kỹ càng. Nếu không phải là gặp kia phần bỗng nhiên giáng lâm thiên ngoại đại kiếp, khả năng đều không tới phiên bây giờ Trần Dương từ đầu tìm đòi, chỉ bằng mượn vị này tiên hiền đại năng tiền vô cổ nhân hậu vô lai giả kinh thế đại tài. Liên đũ để tại Tiên Thần 2 đạo bên ngoài, một mình sáng tạo ra một đầu có thể cung cấp thiên hạ sinh linh tu luyện toàn bộ mới con đường. Thật là, rất đáng tiếc Nga nghĩ tới đây, chấn dương trong lòng liền không khỏi là bị này tiên hiền cảm thấy tiếc rối. Nếu như có thể lại cho hắn một chút thời gian, đem đầu này hợp đạo chi pháp bù đắp, như vậy thần đạo có lẽ liền có thể khỏi bị trận kia thiên hoại đại kiếp lật đút họa, thế gian ngàn vạn thần đạo sinh linh thì có thể đủ may mắn thoát khỏi tai khó. Chỉ là thế gian cũng không có như quả, cho dù lại không thể làm gì, vị này tiên hiền thăm dò cũng cuối cùng dừng bước tại vạn năm trước đó. Nhưng chính như hắn đem tự thân thần lực hòa vào tống thị huyết mạch đồng dạng, hắn cũng tương tự đem chính mình suốt đời thâm dò thành quả lưu tại phương này địa bảo bí cảnh ở trong. Mà thật vừa đúng lúc, bây giờ tiếp nhận tái tạo thần đạo sứ mệnh Trần Dương, cũng là tại phương này bí cảnh bên trong nhập đạo thức tỉnh. Có lẽ sớm tại vạn năm trước đó, vị này tiên hiền cũng đã suy tính ra tương lai thần đạo phục hưng phítích, sớm đem rất nhiều bảo tàng chôn ở nơi này, chỉ chờ kia người hữu duyên đến đây mà móc. Tiền bối đại tài, bạn bối mắc cảm, hôm nay có may mắn được xem kỳ pháp, thực là được ích lợi không nhỏ, ở đây lấy học sính chi lễ cảm ơn. Trần Dương lòng có cảm giác liền đem tự thân linh thể phóng thích mà ra, hướng về phương này mạn sáng phương hướng thật sâu túi lậu. Mà cái sau dường như cũng là cảm ứng được từ hắn trên người tán phát ra thần lực ba động, liền tại hắn cái này túi đầu về sau hiển hóa ra một đạo nhập khẩu, nhường Thiết Thanh Loan có thể tiến vào bên trong. Rút đi hắc hại về sau, Thiết Thanh Loan liền cảm nhận được phong tổn thọ ngọc bàn tay kia truyền đến mãnh liệt chấn động, cái này nho nhỏ linh vật tựa như tìm ra một nửa tiệc lớn chỗ, không giằng nổi mong muốn hiển hóa thân hình. Tiên tôn, đừng để nó ra đi a. Tại nhận được Trần Dương sau khi đồng ý, Thiết Thanh Loan đem phạo ngọc thả ra, Cái này Thọ con nhi trên không trung run run thân thể, sau đó liền sáng mắt lên nhìn về phía khối kia phiêu phù ở giữa không trung hỏa hồ bạc thạch, mấy cái nhảy nhót ở giữa liền tới tới nó phụ cận. Sau đó Thọ Ngọc chính là mở ra miệng nhỏ, bắt đầu từng sợi đem nó trên thân tàn da tinh thuần lượng nguyên hút vào trong bụng. Thọ Ngọc phản ứng tại Trần Dương trong dự liệu, lần này hắn sợ dĩ muốn dẫn lấy Tiết Thanh Loan xuống tới, chính là muốn nhìn một chút Thọ Ngọc có thể hay không ngay tiếp theo dính dính cái này thần đạo cơ duyên quang. Cái này cùng Tiết Thanh Loan thân thể tương dung kỳ dị sinh linh, chính là tại hắn ngộ đạo chi lực hạ thai nén mà ra sản phẩm. Từ trình độ nào đó tới nói, nó cũng có thể xem như một cái thế ngoại chi linh. Mà giờ khắc này trọng nọc hút lượng nguyên cử động, cũng ấn chứng Trần Dương phán đoán. Cái này bởi vì hắn mà thành thế ngoại chi linh, cũng có thể tại thích hợp thần đạo dưới cơ duyên, được đến tương ứng tạo hóa quả tạo. Mà theo những này tinh thuần lượng nguyên liên tục không ngừng bị nó hút vào thể nội, bên ngoài thân ánh bộ lông màu trắng cũng bắt đầu sinh trưởng ra như lưu hỏa động dạng được vân. Nhưng lửa này vân cũng không phải là bình thường như vậy sắc hồng chi tướng, mà là tại cùng nó thể nội ngụy hoa chi lực kết hợp sau, biến thành một loại thanh lam chi tướng. Trần Dương cũng không lo lắng cái này bảo thạch lực lượng sẽ bị Thọ Ngọc hút khô, bởi vì hắn vừa mới liền lấy ý thức dò xét qua, cùng lựa này Hồng Ngọc Nội Bộ ẩn chứa lực lượng khủng lồ so sánh, những này tràn ra ngoài lượng nguyên bất quá là một chút da lông mà thôi. Sau một lát, Thọ Ngọc gan uống no đủ kia một thân thanh lam hỏa văn quang mang cũng đạt tới cực định. Cô cho ngọc lay động thân thể, còn buồn ngủ trở về tiết thanh loan trong tay, tại lòng bàn tay một lần nữa biến thành một đạo ân ký. Phần cơ duyên này bất phàm, nơi đây không người quấy rầy, liền nắm chặt thời gian luyện hóa. Vâng. Thanh loan rõ ràng. Được nhà mình tiên tôn pháp lệnh. Thích Thanh Loan liền nguyên điệu chạy không tâm thần nhập định, bắt đầu đem phao ngọc mang về phần này, lượng nguyên chi lực luyện hóa tại thân. Trần Dương thì chậm rãi tung bay lên, khoảng cách gần quan sát cái này mai hỏa hùng bạc thạch. Lần này nhìn kỹ phía dưới, từ trên đó toát ra khí tức, Trần Dương liền có thể hoàn toàn khẳng định, vật này cũng là thuộc về Thương Lan thần cung tại bí cảnh bên trong gi lưu chi vật. Hắn lập tức động niệm cấu kết tinh hải không gian, tiếp lấy lấy ý thức làm dẫn, lựa này hồng ngọc chính là nhẹ nhàng nhệ lên, mấy cái bay vọt ở giữa chính là hóa thành một đạo vô hình pháp quang, theo Trần Dương dự cầu đối, xuyên qua tới Thương Lan thần cung chỗ. Thần cung bên trong, Trần Dương bản thể đã ngồi ngay ngắn đại cao thủ tọa phía trên. Hắn nắm lên chân thần quyền hành có chút động nghiệm, lửa này ngầm ngọc chính là như là được chỉ lệnh đồng đạo, hóa thành một đạo lưu quang bay bọt mà ra. Trần Dương đem tự thân ý thức toàn bộ phóng thích mà ra, từ trên không trung hướng phía dưới quan sát, liền thấy vật này đã đi tới tòa này to lớn sao trời vị trí trung tâm. Mà theo hắn không ngừng phóng thích lượng nguyên chi lực, kia nguyên bản bị sọ xuyên vỡ vụt, đã yên lặng vạn năm lâu mảnh vỡ ngôi sao, hiện tại lúc này lại lần nữa tỏa ra hào quang, bắt đầu chậm chậm di động, hướng về cái này bản hỏa hừng quang mang chỗ, một chút xíu tụ đến. Chương 200, Hỏa chủng quý vị Sao trời đoàn tụ chương 200, hỏa chủng quý vị, sao trời đoàn tụ thấy tình cảnh này, Trần Dương chính là minh bạch vết dương truyền nghiệp bên trong hỏa chủng cùng khôi phục chi ý nguyên lai cái này mai hỏa hở bảo thạch, đúng là nắm giữ chữa trị sao trời, nhưng nó nặng tụ thân thể tác dụng. Đồng thời theo mảnh vỡ ngôi sao một chút xíu quý vị, Thương Lan thần cùng phía dưới đại địa, cô không còn như ngày xưa như vậy đều là thê lương cùng tịch liêu chi ý, mà là chậm chậm đã đản sinh ra mỏng manh sinh cơ chi lực. Có lẽ tại vạn năm trước đó, ngôi sao này ở trong trời đêm cũng là như minh châu sáng chói giống như tổ đại, chỉ là ở đằng kia trận đại kiếp về sau. Gầm xuyên qua trọng kích vừa mới phai nhạt xuống. Trung trung, trung trung, hòa trùng. Quý vị, tu thần đạo, tái tạo, nghĩ, hỗ trợ cánh máu bên trong, huyết dương đấu thể phát ra kích động tiến băng, an mừng lấy cái này mai hỏa trùng quý vị. Đồng thời cũng hướng Trần Dương biểu đạt chính mình trong nội tâm, mong muốn trợ giúp hắn cùng nhau tái tạo thần đạo ý nguyện. Yên tâm, có ta ở đây, phương thiên địa này nhất định có thể tái hiện ngày xưa vi hoàng. Trần Dương cười nhẹ nhìn về phía hắn, sau đó gọi ra linh thể chậm rãi mượn trốn cánh máu, ngươi bây giờ không cần lo lắng quá nhiều. Thật tốt khôi phục lực lượng chính là chờ phá kén xuất thế về sau, có là ngươi lại triền thần thông cơ hội." Tại Trần Dương trong giọng nói, huyết dương tâm tình kích động cũng chậm chậm hòa hoãn lại. "Cẩn tuân." Quân thượng chi lệnh tại truyền ra cuối cùng một đạo ý niệm sau, kén máu liền lại lần nữa bình tĩnh lại. Trần Dương sau đó phi thân nhảy ra thần cung, thăng đến trên không trung, quan sát sao trời chữa trị tiến độ. Lấy trước mắt hiệu suất đến xem, chỉ bằng bao cái này một cái hỏa trùng lực lượng, mong muốn đem trọn tòa sao trời hoàn toàn phục hồi như cũ, ít ra cũng cần thời gian mấy chục năm. Vừa mới thấy kia bảo thạch bản tướng bên trên có không ít vượng vụn vết tích, nghĩ đến cái này hỏa chủng cũng là bởi vì năm đó chi tiết vỡ nát, bây giờ cũng tản mát tại phương này trong bí cảnh. Trấn Dương trong tim suy đoán nói, dạng này cũng tốt, xem như có một mục tiêu, về sau liền trước lần theo bí cảnh bên trong các nơi địa hỏa chỗ tìm điểm, trước đem phần này hỏa chủng chắp vá hoàn chỉnh. Ý niệm tới đây, Trấn Dương bản thể liền trở về thần cung chủ bị phía trên, bắt đầu mượn chân thần quyền hành chi lực, đem tự thân thần lực một chút xíu rót vào hỏa chủng bên trong, dùng cái này đến để cao nó nặng tụ mạnh vượng ngôi sao tốc độ. Một bên khác, Lâm Trần Dương đem kia hỏa ừng bạo thạch thu hồi thần cung về sau, phương này sôi trào không biết bao nhiêu năm tháng xương đỏ đầm lại, chính là dần dần lắng lại lửa giận. Trở dự ôn tận tán về sau, kia chủng tiên xương đỏ liền cũng tiêu nặc mà đi. Đã rèn luyện xong tâm thần, trở về tiên chu đông lai tông chúng tụ, gặp tình hình này, nhao nhao lộ ra vẻ kinh nghi. Trở liếc nhìn một phen không thấy đông phương doanh trại đám người thân ảnh, trong lòng bọn họ chính là minh bạch, nơi đây đại cơ duyên, cho là bị kia bốn tên phúc duyên thâm hậu ngưng nguyên tu sĩ cho chiếm được. A, điệu hỏa chi lực biến mất, ha ha ha, thật đúng là một đám lợi hại hầu sinh đúng là trực tiếp đem phần hồn cơ duyên này cho trừ tận gốc đi. Lúc này, Đông Vương Tông Càn chân hình cũng tại uim hơi lặng tiếng ở giữa đi mà quay lại. Chỉ là giờ phút này bên cạnh hắn đã không thấy hai vị kia Đông Lai Tông chân ý nữ tu thân ảnh. Vừa mới cái kia chân trời kỳ lân lật trời chi tướng, đúng là từ một đạo kỳ chân dị bảo biến thành, nếu có thể thu phục làm chính mình dùng, đối với hai người kia tương lai cảm ngộ con đường có chỗ tốt rất lớn. Đông Vương Tông Càn đã vừa mới thi triển đả pháp, trợ giúp các nàng ở đẳng kia dị bảo trên thân lưu lại ấn ký, về sau có thể hay không đem nó thu phục, liền nhìn hai người bản lãnh của mình cùng tạo hóa được chừng sau nửa canh giờ, Đông Phương doanh thái bốn người nhảy ra mặt nước, quay trở về tiên chu phía trên. Tại Đông Phương tông cẩn hỏi thông hạ, Thiết Thanh Loan gọi ra phò ngọc, thi triển Kiêu Hỏa mình chi pháp, tại vị này Đông Phương lão tổ trước mặt phô bày chính mình mới lấy được nguyện hỏa chi pháp. Phương pháp này dung hợp nguyện hỏa cùng lượng nguyên hai loại lực lượng, đồng thời còn tại lẫn nhau ở giữa lấy thừa đủ thiếu, nên mùng nguyện hỏa chi thuật sát lực không đủ cùng lượng nguyên chi đạo biến hóa có thiếu nhược điểm. Từ Đông Phương tông cẩn chính miệng thừa nhận, phương pháp này đã nắm giữ có thể thường tới thông linh tu sĩ nhục thân năng lực. Cái này liền cũng mang ý nghĩa, từ giờ phút này bắt đầu Tiết Thanh Loan Liên có thể hoàn toàn đem kia treo ở Thiên Kiêu trước mặt chuẩn chữa body, chính thức có được có thể cùng Trung Bộ Thiên Kiêu tranh phong chi lực. Lúc trước Trung Bộ Thiên Kiêu bên trong, nguyên pháp một đạo chính là kia cơ bán nguyệt độc chiếm vị trí đầu, chỉ tiếc, cái này kinh tài tuyệt diễm tiểu bối lại là vẫn lạc tại kia huyết ma phúc địa bên trong. Đông Vương Tông Càn trong lời nói lộ ra mấy phần tiếc nuối, bởi vì cơ bán nguyệt chết, không chỉ có sẽ để cho Tam Nguyên Hoàng triều gặp to lớn đắc ích, đồng thời cũng là thương lan chính đạo một tổn thất lớn. Có thể xếp tại kim bảng thứ 5 vị trí, thiên tư tất nhiên là không cần quá nhiều lắm lợi, chỉ cần cho nàng đầy đủ thời gian. Trên ý cảnh giới hoàn toàn là dễ như trở bàn tay, Đạo Viễn cũng hoàn toàn có cơ hội tranh thủ. Nhưng làm sao trời cao đấu kỳ anh tài, tại trận đại chiến kia bên trong, Ma đạo tính toán càng hơn một bậc, liền bảo nàng cùng đạo chân, còn có rất nhiều Thường Lan chính đạo tiên tiêu cùng chân nhân tu sĩ trở thành vật hy sinh. Thiết Thanh Loan, là cái tên rất hay, lão phu nhớ kỹ, hy vọng tương lai Thường Lan nguyện pháp một đạo, có thể có người một vị trí. Nhận được tiền bối cao tán, Thanh Loan ổn thỏa càng thêm cần cụ, khổ tu không tha. Thu về phần cơ duyên này, Đông Lai tông tiên chu chính là lại lần nữa lên đường, hướng bí cảnh chỗ càng sâu xuất phát. Mà tại phía sau bọn họ Phương Kê bí cảnh lối vào, ngoại giới một đám thế lực cũng rốt cục chờ đến không gian loạn lưu suy dạng tới có thể tiến vào giai đoạn. Chúng hội ba chiếc tiên chu trước hết nhất đi vào, nhờ vào phần này dành trước cơ hội, cái này ba truyền tu sĩ cũng vượt tại tu sĩ khác tiến vào trước đó, đem kia hoàng tô cây ăn quả quét ngang một đợt. Bất quá bọn hắn bên trong tuyệt đại đa số tu sĩ đều chỉ là hái được một hai quả quả, cùng Dương Linh Duệ cùng Đông Phương Doanh Thải trên lệch rất xa. Ba truyền người cộng lại, cũng chỉ có Hà Thắng Lai cùng Thẩm Nhã hai người, hái được hai cái tới gần đỉnh, có đỏ lên chi tướng quả quả. Còn có mấy tên tu sĩ, bởi vì chịu kia bảo thủ vị cũ có hạn, lâu không đến quả liền thẹn quá hóa giận, đối với bảo thủ đánh nhau tàn nhẫn. Kết quả cuối cùng không chỉ có rơi vào cái phản phệ trọng thương hạ trạng, còn đem nguyên bản tới tay bảo quả toàn bộ ném đi đi. Cái này thật ứng câu nói kia trong số mệnh có khi cuối cùng tận có, trong số mệnh không lúc nào chớ cững cầu phúc duyên không đủ, loại cấp bậc này cơ duyên quả tạm, có thể được nhờ bên trên một chút xíu liền nên thỏa mãn mới là. Chúc hộ đám người được chỗ tốt, cũng là đuổi tại sau lưng các phương tu sĩ xuyên qua nhập khẩu lúc, lập tức hướng về một phương hướng tăng tốc rời đi, tránh cho xa vào đến không cần thiết phân tranh bên trong. Tại bọn hắn bề sau, còn lại mấy chiếc tiên chu chính là đứng xếp hàng lần lượt tiến vào trong bí cảnh. Trải qua Đông Lai tông cùng chục hộ Vương Triều 2 bằng hai, đợi đến bọn hắn nhìn thấy bảo thụ thời điểm, cánh lá ở giữa thành thuộc trái cây liền đã chỉ còn lại có khoảng 1/3. Sói nhiều thịt ít phía dưới, dựa lẫn nhau cạnh tranh chính là không thể tránh né, ngay cả mấy phương chân ý giữa các tu sĩ đều đã xảy ra một chút ma sát đấy cơ. Mà lúc này cái khác mấy chỗ cơ lớn bí cảnh lối bảo, tình huống cũng đều không sai biệt lắm. Chân chính có thực lực trung bộ thế lực, như Thanh Dao tông, Đông Hải Đồng Lai cùng, Như Ý Tiên Cốc, Diệu Mộc Tiên phủ, An Thần Cốc Nam cũng thị Cái này mấy nhà, đều đã sớm được phần này mở cửa lễ tiêu sái rồi đi. Còn lại quan thai tới chậm thế lực, liền đành phải đối mặt cùng cái khác người cạnh tranh. Đương nhiên, tại trong bọn họ cũng là không thiếu ánh mắt lâu dài hạ người. Tô gia cùng Lãng nguyệt tông chính là quả quyết từ bỏ bí cảnh lối vào cơ duyên tranh đoạt, trực tiếp công chế tiên chủ lường về bí cảnh chỗ sâu xuất phát. Hai nhà bọn họ chuyến này đều là có mục đích rõ ràng. Tô gia căn cứ tổ tiên đối với cái này phương bí cảnh ghi chép, muốn vì thu được gia tộc huyết mạch truyền thừa Tô Lăng Vân tìm được một phần cổ mộ di tích linh quang chất tụy, lấy trợ hắn hoàn thành cùng thể nội huyết ngọc hoàn toàn dung hợp. Lã Nguyệt Đồng thì là bỏ ra giá tiền rất lớn, từ thiên cơ các tổng các mua đến một phần liên quan tới Nguyệt Linh bí pháp tình báo. Đây là từ năm đó ngoại ý muốn tiến vào bí cảnh bên trong 34 người trên thân được đến tin tức, từ thiên cơ các tu sĩ tự mình thi triển siêu hồn chi pháp phúc tra qua, tuyệt đối bảo đảm tận. Chương 201, Tô gia cùng Lã Nguyệt sở cầu chương 201, Tô gia cùng Lã Nguyệt sở cầu bởi vậy liền có thể thấy, hai nhà này chuyến này nhiệm vụ thiết yếu, đều là tận khả năng cho nhà mình tiên tiêu vất chỗ tốt. Đây cũng là tại Hà Thắng Lai đoạt được chân ý không tướng sau, để bọn hắn cảm nhận được gáp lực chỗ. Bọn này trung bộ tu sĩ cuối cùng không có khả năng ở lâu Tây Bắc, chờ lần này tầm bảo thủy triều thoáng qua một cái, bọn hắn liền sẽ lần lượt rời đi. Đến lúc đó, Tây Bắc chi địa liền vẫn là bọn hắn tầm 10 nhà thế lực cạnh tranh với nhau đánh cờ. Nếu là chụp hồ ngày sau thêm ra một tên chân ý tu sĩ, đối Tây Bắc chỉnh thể cách cục ảnh hưởng tất nhiên là to lớn. Cho nên Tô gia cùng Lãng Nguyệt tông lần này cũng coi là phòng ngửa chủ đạo, bắt đầu hạ đại lực khí đối nhà mình hai tên có hy vọng chứng đạo chân ý thiên kiêu tu sĩ tiến hành ngồi dưỡng, cho dù không cách nào đổi kịp tay kia nắm chân ý không tướng Hà tháng lai, cũng không thể bị hắn bung qua sa. Lãng Vân, bài kiến lão tổ. Đứng lên đi, thân thể khá tốt. Đã không ngại, Ly Tuyết cùng Ly Vũ hai người hết mạch đều hòa vào Huyết Ngọc, có thể làm việc cho ta. Ừm, làm công đệ. Tô gia tiên chu phía trên, Tô gia lão tổ Tô đỉnh đường, vị này có thể xứng Tây Bắc Đạo Pháp tuyệt đỉnh người chân ý tu sĩ, đang cùng trong tộc Thiên Tiêu Tô Lăng Vân trò chuyện với nhau. Đứa bé này nguyên bản cũng không vào tới mắt của hắn, nhưng ở kinh nghiệm rất nhiều sự kiện về sau, hắn lại là trở thành đời này tu sĩ bên trong đi đến cuối cùng, cũng được đến Huyết Ngọc tán thành người. Hơn nữa, hắn cũng là Tô gia kế năm đó vị Tiêu Thông Linh Tiên Tiêu về sau, cái thứ hai thu hoạch được tiên tiêu chi dành tu sĩ. Tô gia từ trước đến nay tuân theo chính là kế ngoan thạch tấn công ma luyện chi đạo, cho nên đối với Tô Lăng Vân một đường đến đây rất nhiều thủ đoạn, Tô lĩnh thương đều là công nhận. Hoặc là nói hắn thấy, chỉ có tại tàn khốc như vậy cạnh tranh trung thành là thắng lợi cuối cùng nhất người người, mới có tư cách trở thành Tô gia tương lai trưởng sử người. Chỉ có thể thương kia chụp hổ trong nước kinh văn phong vân gia, tại cổ đạo một chuyện về sau, chằm những hai tên trong nhà thiên mới trở thành Tô Lăng Vân luyện hóa huyết ngọc lương thực, ngay cả tộc mạch căn cơ đều bị vương triều quét sạch sành sanh, từ đây chỉ còn trên danh nghĩa. Nhưng hy sinh một cái phân gia, đổi lấy một cái Tô Lăng Vân đi vào chân ý con đường. Tại Tô Gia chủ mạch xem ra là hoàn toàn có thể tiếp nhận. Đồng thời Tô Gia lại không chỉ ở chủ hộ có thiết lập phân gia, tại Mạc Lương, Vân Sở hai nước bên trong cũng đều có bạc ở, cho nên kinh văn phòng tiêu bổng là đã định trước sẽ không nhấc lên nhiều ít bạc sóng. Ngươi là ta Tô Gia từ trước tới nay, cái thứ nhất tu được tuyệt tình đạo tâm lợi, bây giờ lại được huyết mạch truyền thừa nhận chủ, tương lai con đường hạn mức cao nhất cho là còn ở trên ta. Tô đỉnh cương đầu tiên là lấy thân phận của trưởng bối đối Tô Lăng Vân đưa cho tán thành, sau đó liền đột nhiên nâng lên ánh mắt, không biết nhìn phía trong hư vô nơi nào. Tô Lăng Vân ở phía dưới lặng lặng chờ đợi, nửa ngày về sau Tô Định Thương mở miệng lần nữa. "Lăng Vân, ngươi nhớ kỹ, Tha Lam Ngọc vỡ không làm mới lạnh, ta Tô gia sợ Cẩu chi đạo, không lui được nửa phần." Lời này gọi người bình thường nghe tới giống như là đối hậu bối đề điểm, nhưng nhường Tô Lăng Vân nghe vào trong tai, lại là nội hàm lấy càng lớn thấm ý trong lòng của hắn trải qua ý động, vốn định muốn há miệng ứng tứ gì, nhưng lại nghe nhà mình vị lão tổ này dường như càng hái, lại như tỉnh táo đồng dạng thầm thầm nói rằng, "Lăng Vân, không vừa ý mệm, ngươi đã tới mức độ này, đạo tâm có cẩu, đoạn không thể có mấy may lung lay." Nghe được lời ấy, Tô Lăng Vân trong mắt ngắn ngủi hiện lên một phần kinh hoàng cùng vẻ không đành lòng. Nhưng cái này cũng chỉ là một sát na chuyện. Thời gian trong nháy mắt sau, hắn chính là lại lần nữa khôi phục bình tĩnh, đưa tay hợp lên nói, "Lão tổ dạy bảo, Lăng Vân ghi nhớ." Từ đó về sau, được lão tổ đáp ứng, trong lòng của hắn chính là lại không lo lắng. Đầu này tuyệt tình con đường, bất luận nỗ lực loại nào chả giá, hắn đều phải một đường đi đến end, không có khả năng lại có nửa điểm quay lại cuộc sống. Mà giờ khắc này, một bên khác Lãng Nguyệt tông tiên chu phía trên, tông chủ Nguyệt Vô Tướng đồng dạng đem chính mình cái này đắc ý nhất nữ nhi chiêu đến bên cạnh. Nguyên bản tại Nguyệt Vô Tướng trong lòng, Nguyệt thư vọng có thứ tư là đủ để chống lên Lãng Nguyệt Tông tương lai. Nhưng ở cổ đạo một chuyện sau, hắn đem tiền căn hậu quả đánh giá lại một phen, liền phát giác hỏa hầu của nàng còn chưa đủ. Mặc dù cùng tu sĩ tầm thường so sánh, thân làm Thiên Kiêu Nguyệt thư vọng đã là bọn hắn cần ngưỡng vọng tổ đại. Nhưng cùng cùng là Tây Bắc Thiên Kiêu mấy người khác so sánh, nàng liền có vẻ hơi chẳng phải sáng chói. Nguyệt Vũ tướng tự nhiên không tiếp thụ được kết quả như vậy, phải biết tại 10 năm trước, Nguyệt thư vọng nhưng vẫn là Tây Bắc thế hệ này tu sĩ bên trong, cái thứ nhất leo lên thiên kiêu bảng người. Khi đó nàng, thật có thể nói là lạ như chúng tinh phụng nguyệt tổ đại. Có thể thế sự khó liệu, ai có thể nghĩ tới chỉ là ngắn ngủi 10 năm quãng cảnh, tây bác chính là nhiều một chút nợ hoa, nhất là kia chủng hổ, đứng làm một hơi hiện ra ba tên nam tử thiên kiêu chỉ từ tu sĩ trẻ tuổi. Cái này khiến Nguyên bản đối Nguyệt Thư vọng ký thác kỳ vọng Nguyệt vô tướng, trong lòng cảm giác nguy cơ càng thêm mẩy mẻ. Tuy nói Nguyệt Thư vọng tại cổ đạo chi hành sau vẫn như cũ hoàn toàn như trước đây khắc khổ tu hành, nhưng Nguyệt vô tướng nhưng luôn luôn cảm thấy dạng này còn chưa đủ. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới có thể tốn hao giá cả to lớn, hướng thiên cơ các tổng các mua phần này Nguyệt linh bí pháp tình báo. Vị này Nguyệt tông chi chủ là bắt thiết hách vọng chính mình cái này, nửa nhi có thể lại thu hoạch được một phần cơ duyên, tiến tới hoàn thành thực lực thê biến. Thậm chí, vì có thể làm cho nàng hoàn toàn bài trừ tất cả tạp niệm nhất tâm hướng đạo, cũng bảo đảm có thể thông qua khảo nghiệm, được đến kia phần nguyệt linh bí pháp tán thành. Nguyệt vô tướng còn lấy Lãng nguyệt tông một môn át pháp, từ nguyệt thư vọng tam hồn thất phách bên trong hái đi một hồn một phách. Lấy thứ nhất hồn, tên là U tinh, để cầu đoạn tình tiện dụng. Hái thứ nhất phách, tên là kinh hãi, để cầu không lo không sợ. Đây chính là từ tâm hồn vô diện, hoàn toàn khử trừ nguyệt thư vọng đứng trước khảo nghiệm lúc không ổn định nhân tố. Thư vọng Hy vọng ngươi có thể hiểu thành cha tâm tư, ta làm như vậy cũng là vì tông môn, cũng là vì ngươi có một cái tốt hơn con đường. Nguyệt Vũ Tướng đưa tay nhẹ nhàng mơn trớn Nguyệt thư vọng cái ót, ngữ trọng tâm trưởng nói rằng: "Mà vị này quá khứ xem ra mười phần cao ngạo nữ tu, lại bị hái một hồn một phách sau, ánh mắt càng lộ vẻ băng lãnh." Đối mặt chính mình thân sinh lời của phụ thân, trên mặt của nàng không thấy bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, chỉ hờ hững mở miệng nói: "Ta minh bạch, tông chủ sở cầu chính là ta Nguyệt tông tiên thu đại nghiệp, ta xem như tông môn điêu tiêu, lẽ ra nên tâm không ngoại quận, nỗ lực tất cả." "Tốt, ngươi có thể như vậy muốn, liền tốt." Nguyệt Bố tướng rõ ràng ngoài miệng nói xong, nhưng trên mặt lại là tại nhẹ nhàng lắc đầu. Hắn biết, nữ nhi của mình không có khả năng lại trở lại như trước, nhưng vì tông môn hương thị đại nghiệp, đây cũng là Nguyệt Tư vọng nhất định phải làm ra hy sinh. Bất luận là Tô gia vẫn là Lãng nguyệt tông, đều đối lần này bí cảnh chi hành cảng có trọng. Đồng thời đã đem khởi thế trục hộ dưỡng chiều, coi như là tương lai mình cần đối kháng địch giả tưởng. Chỉ là bọn hắn vô luận như thế nào đều sẽ không nghĩ tới, tương lai tại Tây Bắc chân chính có thể làm được một tay che trời, hô phong hoán vũ thế lực, không phải là bọn hắn, cũng không phải là kia sóc sinh ra cái thứ hai chân ý trục hộ đồng chiều mà là tại kia một tòa nhỏ đỉnh núi nhỏ, bây giờ tại Tây Bắc còn thành danh không hiển hách một phương tiểu tộc. Giờ phút này người ngoài đem bọn hắn gọi là Lạp Tùng Sơn Dương gia, nhưng ở về sau, làm Thương Lan Châu bên trong lại có tu sĩ đề cập cái này một dòng họ, liền chỉ có thể một cái xưng hô, Tây Bắc chủ chủ. Chương 202, cổ quái Động phủ chương 202, cổ quái Động phủ thương lan Tây Bắc, địa bảo bí cảnh. Tại Đông Phương Tông càn dẫn đầu dưới, trải qua dài đến gần nửa tháng thăm dò, Đông Lai Tông tiên chủ đã tiến vào cả tòa bí cảnh trung đoạn khu vực. Trần Dương trong đoạn thời gian này, cũng tại một mảnh địa hỏa trong mê cung Mượn kia tiên hiền quấn sót lại đạo pháp ngăn cách trì năng, lần nữa thu hồi một cái hỏa chủng mình mỡ. Đem hai cái hỏa chủng dung hợp về sau, Trần Dương liền từ trong đó tán phát lượng nguyên chi lực làm ra suy đoán, hẳn là còn có hai tới 3 khối tà hữu hỏa chủng còn thất lạc ở phương này trong bí cảnh. Mà theo thăm dò độ sâu không ngừng đẩy vào, đến tiếp sau cơ duyên bảo vật phẩm cấp cũng càng ngày càng cao, liền không còn như thế lúc trước giống như hiển lộ ở ngoài sáng. Những này địa bảo linh tài chi bận đều đã tự sinh linh tính, bọn hắn sẽ mượn nhờ bí cảnh linh tức thi triển rất nhiều thủ đoạn, hoặc là lấy ảo tượng chi pháp, hoặc là lấy biến hóa chi thuật, đem chính mình giấu càng sâu. Nếu không từng có lợi hại tìm kiếm chi pháp, thực là khó mà phát giác. Bất quá bởi vì Đông Lai tông tiên chu phía trên, đồng thời nắm giữ chân ý đỉnh điểm đại năng Đông Vương tông cản, cùng người mang tống thị huyết mạch tống hằng. Cho nên tại cường đại thần niệm cùng huyết mạch cảm ứng ra chỉ dưới, tất cả mọi người vẫn là có thể từ dấu vết để lại ở giữa, tìm được những manh vẫn dấu cơ duyên. Tại hai người hợp lực phía dưới, một đường mà đến các nơi cơ duyên chính là không chỗ chết hơn, đều bị đám người bỏ vào trong túi. Tuy nói đầu to cơ bản đều bị Đông Phương doanh thái cùng Dương Linh Duệ bốn người lập được nhưng chỉ là được đến những cái kia cạnh góc chi bận, đối đồng hành Đông Lai Tông tu sĩ mà nói cũng là hiếm có lớn quả tạo. Chuyện cho tới bây giờ bọn hắn cũng đã yên bình tâm tính, không có bất kỳ cái gì không thiết thực ý nghĩ, chỉ đang hoằng nghe theo Đông Phương Tông Cảnh an bài, đi theo Dương Linh Duệ bọn người sau lưng nhặt của rơi nhặt nhạnh chỗ tốt. Phải nói, sơ đại chỗ thứ nhất Hoàng Tô bảo thủ cơ giây lúc, bọn hắn liền biết được chính mình chuyến này chân chính cậy vào chỗ. Nếu không phải vị này Đông Phương gia dòng chính tiểu tử trên truyền, bọn hắn là quả quyết không cách nào được đến Đông Phương Tông Cảnh che chở, cũng không có khả năng sớm tiến vào trong bí cảnh, càng không cách nào được đến bây giờ như vậy rất nhiều chỗ tốt. Người sang có tự mình hiểu lấy, cũng vì ở thỏa mãn. Đông Lai tông chúng tu đang là nghĩ thông hai điểm này, mới có thể tại về sau trong hành trình, duy trì kia phiên không tranh không đoạt tâm cảnh, cũng nhiều lần có được thu hoạch tương đối khá. Mà dưới mắt, chính là dựa vào Tống Hằng Chỉ dẫn cùng Đông Phương tông cẩn thận nghiệm liệm nhìn, mọi người tại một mảnh quần sơn vẩn quanh thâm cốc ở giữa, phát hiện một chỗ mười phần không đáng chú ý gì thế độc phủ. Độc phủ này bên ngoài thậm chí liền cái phòng ngự trông chừng trận pháp cùng cấm chế đều chưa từng có, bộ dáng có thể nói là bình thường tới cực điểm, cũng không có bất kỳ cái gì linh tức bạo vận dấu hiệu. Tuy vẻ loại kia cho dù công khai đặt ở ngoài giới, cũng sẽ không có tu sĩ nhìn nhiều loại hình. Nhưng chính là như vậy một chỗ địa điểm, lại là nhường Tống Hằng cùng Đông Vương Tông Càn đồng thời phát hiện dị dạng. Đám người hạ xuống tân hình sau, Trấn Dương cũng từ đó cảm giác được giống như đã từng quen biết khí tức, nghĩ đến lại là một chỗ Thương Lan Thần Cung gì châu châu. Chỉ có điều nơi đây ẩm ướt ẩm lạnh, cũng không địa hỏa tồn tại dấu hiệu, trong động phủ Thương Lan Di Châu nên cũng không phải là kia sao trời hỏa chủng. Trước mắt Thương Lan Thần Cung bản thể còn có 3 khu chủ yếu bộ vị chưa từng chữa trị, động phủ này bên trong thất lạc chi vật, có lẽ cùng kia Tống thị được đến tháp lâu như thế. Là thần cung bạn thế nào đó chỗ mình nữa. Trần Dương trong lòng âm thầm suy nghĩ, lần trước đem Tống thị tháp lâu thu về thần cung về sau, Huệ Dương bởi vậy thức tỉnh, lúc này nếu là lại có thể tìm được một chỗ, cho là có thể tại mở ra một tòa ghế đá mê vụ. Đối với việc này, Trần Dương vẫn là vô cùng mong đợi. Bởi vì dựa theo thần cung cách cục tới nói, bên cạnh hắn mỗi một cái chỗ ngồi đều đại biểu cho một cái thần tôn cấp bậc cổ thần nói đại năng. Tuy nói bọn hắn tại vừa chưa tỉnh lại chắc chắn sẽ không là trạng thái toàn thịnh, hơn phân nửa cùng Huệ Dương như thế, là từ ngây thơ giai đoạn một lần nữa trưởng thành. Nhưng chuyện này đối với Trần Dương tới nói, lại không phải là một chuyện xấu. Bởi vì nếu là những này thần tôn đại năng một khi thức tỉnh liền nắm giữ lúc đầu trực lực cùng đẳng hạnh, kia Trần Dương thật đúng là không nhất định có năm chắc đè ép được bọn hắn. Hắn thấy, giống huyết dương chậm như vậy chậm chững thành liền bồi bạn, vừa bạn chính mình cũng có thể thông qua giai đoạn này cùng nó bồi dưỡng tình cảm cùng tín niệm. Cậu quái, liền lão phu đều nhìn không ra một chút mánh khoẻ, nơi đây xem ra là rất có huyền cơ a. Trong núi động phủ trước, Đông Vương tông Cản Thu hồi thần niệm, mặt lộ vẻ bẹn ngạn nhiên chứng minh cái này đã tu đến chân ý đỉnh điểm tu vi, thân nghiệm đúng là đều không thể hoàn toàn tra rõ động phủ này nội tình, quả thực nhường hắn có chút ngoài ý muốn. Thế là tại một phen nghĩ lại về sau, để bảo đảm Đông Phương doanh thải cùng Dương Linh Duệ đám người an toàn, hắn quyết định lần này vẫn là từ chính mình tự mình dẫn đầu bọn hắn, đến tiến hành tòa động phủ này thăm dò. Nhưng lại tại chúng tu sĩ đi theo Đông Phương tông càn đi vào động phủ sau không bao lâu, cuộc quấy sự tình liền đã xảy ra. Đông Phương doanh thải theo sát tại nhà mình lão tổ sau lưng, kết quả chỉ là một cái quay đầu cơ vụ, chứ người vị này chân ý đại năng liền không thấy tung tích. Lão tổ Đồng Vương doanh thải trong lòng giận mình, đội vàng thả ra ba cái mộc diên hướng về phía trước tìm kiếm, nhưng đều không có bất kỳ phát hiện nào. Linh nguyệt cốc, nơi đây không thích hợp, lão tổ không thấy, cung có lẽ là trong chúng ta một loại náo đó nguy thuật, ngàn bản đỏ. Nàng nói được nửa câu bỗng nhiên ngừng, bởi vì quay đầu ở giữa sau lưng từ lâu không có dương linh dượcệ cùng với các tu sĩ thân ảnh. Đồng Vương doanh thải tâm cảnh bỗng nhiên trầm xuống, ý thức được mấy phần hỗn độn, lập tức bắt đầu thận trọng đường cũ trở về. Nhưng đi không bao lâu, liền bị một đạo dày đặc vết đá chặn lại đường đi. Biến mắt không chỉ là đồng hành người, ngay cả lúc đến con đường cùng cùng nhau mất tung ảnh, một con đường chết, là thực thể, xem ra cũng không phải là vết đường, mà là bên trong một loại nào đó cao minh không gian đạo pháp. Nên thử rất nhiều thủ đoạn không có kết quả sau, Đâu Vương doanh thái liền cũng thu hồi trở về tâm tư, vậy cũng chỉ có tiếp tục hướng phía trước tìm kiếm, con đường này có thể đi. Nhưng chính đang nàng quay người thời điểm, lại độ mặt lộ vẻ kinh hãi sửng sở ngay tại chỗ. Bởi vì ngay ở phía trước cách đó không xa giao lộ, nàng nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc. Đó cũng không phải là thân hữu của mình đồng bạn, mà là cùng nàng tướng mạo không khác chút nào một cái khác bản thân. Đông Phương Doanh Thái sửng sở lúc, liền thấy kia phục kiếm pháp thể lộ ra một vẻ nụ cười ý vị thâm trường, sau đó một cái lắc mình biến mất tại cuối đường. Ủy dị như vậy biến cố, nhưng Đông Phương Doanh Thái trong tim không khỏi dâng lên mấy phần sởn hết cả gai ốc cảm giác. Nàng cũng không phải là không có trải qua cùng loại hiện hóa tự thân huyền tượng cảm nghiệm, nhưng trước đây tất cả kinh nghiệm, chân thực cảm giác cùng lúc này đều không so được. Chỉ ở vừa mới trong nháy mắt đó đối mặt, như đối phương chưa từng lộ ra sau cùng nụ cười. Ngay cả chính nàng đều cơ hồ cho rằng là chính mình xuất hiện trước mặt một chiếc gương. Người kia không chỉ là nhìn cùng mình giống nhau như lúc, ngay cả trên thân tán phát khí tức Cùng bộ mặt nhỏ xiếu thần thái biến hóa, đều cùng nàng bạn nhân nhìn không gian đượ địa điểm phân biệt. Chương 203, phụ kiếm pháp thể chương 203, phụ kiếm pháp thể sa vào đến quái dị như vậy chi địa người không ngừng Đông Phương quân thái. Dương Linh Uyệ chờ một đám tầm đạo tam cảnh tu sĩ, cũng đều là tại một cái nháy mắt hoàng hốt về sau, chúng quanh phía dưới liền phát hiện chỉ còn lại có chính mình lẻ loi một mình. Đồng thời bọn hắn cũng đồng thời thấy được cái kia cùng mình giống nhau như độc quý dị tồn tại. Mà dẫn đội tiến vào nơi đây, đã nắm giữ chân ý đỉnh điểm tu vi Đông Phương tông căn, giờ phút này cũng đã thân ở một mảnh trong không gian thần bí. Ở chỗ này Hắn không chỉ có không cách nào thi triển bất kỳ thuật pháp, thậm chí liền trong cơ thể mình linh nguyên chi lực lưu động đều chưa từng lại có bất kỳ cảm ứng. Đông Vương Tông Càn đang vị này cảm thấy chấn kinh lúc, liền thấy trước người lại lần nữa sáng lên hai đạo ánh sáng điểm. Chờ quang mang tản đi về sau, hai cái thân ảnh quen thuộc liền hiện hiện mà ra. Trong Giằm Đạo Hữu, Thiên Cơ Đạo Hữu, Đông Vương Đạo Hữu. Xuất hiện tại nơi đây hai người, chính là Kiếp Như Ý Tiên Cốc trong Giằm một mạch cùng Diệu Mộc Tiên Phủ hai tên chân ý đại năng. Bọn hắn giữa lẫn nhau, lẫn nhau, đều là từ đối phương trong mắt nhìn ra kinh ngạc cũng có hiểu. Ba người lập tức trao đổi một phen tình báo. Cái này một đôi sổ sách liền phát hiện vấn đề. Bọn hắn đều là khi tiến vào tới bí cảnh chỗ càng sâu thăm dò sau, phát hiện lấy tự thân thần niệm không cách nào dò xét ra nội tình cơ duyên chi địa. Đông Vương Tông càn bên này phát hiện chính là cổ tu đạo phủ, mà hai người bọn họ, một cái là phát hiện cổ quốc di chỉ, một cái là tìm được địa mạch linh căn, cũng đều là ra ngoài vì hộ bối hộ đạo ý nghĩ, bọn hắn dẫn theo nhà mình tu sĩ tiến vào những cơ duyên này chi địa ở trong. Về sau tình huống cũng đều không có sai biệt, đi chưa được mấy bước, liền bỗng nhiên bị lực lượng nào đó dẫn tới phương này không gian bên trong. Mà tại bọn hắn về sau, Lại là lần lượt có ba tên chân ý tu sĩ xuất hiện ở nơi đây. Không ngoài dự liệu, ba người này chính là đến từ còn lại Tam phương trung bộ đỉnh tiêm thế lực, Thanh Dao Tông, Đông Hải Đồng Lai cùng cùng An Thần Quốc Nam cung thị. Sáu người này có thể đều là nắm giữ chân ý viên mãng tu vi, là lần này Tây Bắc bí cảnh chi hành bên trong tu vi cao nhất người. Nhưng giờ phút này bọn hắn lại là đều không ngoại lệ bị truyền đến ở đây, liên tự như phương này bí cảnh đang cố ý khứ trừ bọn hắn đuổi bí cảnh cơ duyên quá yếu yếu đồng dạng. Các vị đạo hữu, theo ta thấy, phương này bí cảnh hẳn là đã ra đời bí cảnh chi linh, chúng ta lần này hơn phân nửa là lấy nó nói. Vừa mới bị đưa vào giới này nút lên. Đạo Hưu nói có lý, có lẽ là chúng ta tu vị quá cao, một đường cản quét bơ bết, luận cái này bí cảnh bên trong ký tựng, vừa mới trêu đến kia bí cảnh chi linh không vui. Cái này Tây Bắc Địa bảo bí cảnh vốn là là nơi vô chủ, vậy cái này Thiên Sinh Địa dưỡng bí cảnh chi linh, chính là phương này thiên địa quy tắc duy nhất trưởng cường giả, xem ra muốn phá giải hôm nay chi cục là có chút khó khăn a. Mấy người một fan phân tích, liên đối với chuyện hôm nay có cái đại khái suy đoán. Theo bọn hắn nghĩ, việc này hơn phân nửa là kia bí cảnh chi linh gây nên. Bởi vì chỉ có dạng này tồn tại là thủ, mới có thể tại trong bí cảnh, một hơi đem bọn hắn cái này 6 vị đã sở đến động nguyên ngưỡng cửa chân ý cao tu toàn bộ tu nạp nơi này. Kỳ thật bọn hắn lần này phân tích đã cùng tình huống thực tế có mấy phần tiếp cận, nhưng bởi vì chưa từng biết được thần đạo chi bí, vừa mới không có cách nào suy đoán ra chân chính nội tình. Bọn hắn 6 người sở dĩ sẽ xuất hiện ở đây, đúng là từ cái nào đó bí cảnh bên trong đặc thủ tồn tại ra tay bố trí. Nhưng cái này tồn tại lại không phải như bọn hắn suy nghĩ đồng dạng để ý như vậy mắt, còn không đến mức chỉ vì lấy thêm một chút cơ duyên bảo vật, liền đem bọn hắn đơn độc xách đi ra cầm tù lên đây vừa vận tương phản, bọn hắn sở dĩ sẽ bị chuyển đến ở đây, chỉ là bởi vì cái này tồn tại cảm thấy bọn hắn tự thân thu hoạch giải giác, mà cô ý muốn cho bọn hắn 6 người đơn độc mở điều thảo. Cũng không lâu lắm, 6 người trước người liền đồng loạt xuất hiện 6 đôi ghế gỗ bàn đá. Đông Vương Tông cản bọn người lộ ra vẻ nghi ngờ trên mặt, chậm rãi đi lên trước. Khi bọn hắn tới gần nơi này ghế gỗ bàn đá sau, liền thấy phía trên bắt đầu lấp loé linh quang, cũng bắt đầu hiện hóa ra 6 dạng khác biệt vật phẩm. Đông Vương Tông cản trước mặt trên bàn đá, xuất hiện một bộ vũ vụ thành mới thôi, lớn chừng bàn tay chất gỗ khối lỗi. Thấy vật này trong mắt Hắn chính là không khỏi trong tim chỉ trệ, con ngươi đột nhiên đục lại. Bởi vì vật này đúng là mình tu pháp nhập đạo sau, cố thứ nhất bởi vì nóng lòng cầu thành, mà dẫn đến luyện chế thất bại khôi lỗi. Định thần một lát sau, Đỗ Vương Tông cảm mơ hồ biết được lần này biến cố huyền cơ chỗ, liền ôm thử một lần tâm hãi, ngồi xuống trước mặt ghế gỗ phía trên. Mà giờ khắc này cái khác năm tên chân ý đại năng, cũng đồng dạng khi nhìn đến trước người trên bàn đá vật phẩm sau, đều là thay đổi vẻ mặt. Thanh giao tông tu sĩ trước mặt trên bàn đá xuất hiện là một cái vết rỉ loang lổ ngũ hành pháp vòng. Hắn nhìn qua kiện vật phẩm này, trong mắt hiện ra mấy phần vẻ trống rỗng. Đông Hải Đồng Lai cùng cái kia long duyệt đại năng trước mặt, là một khối ảm đạm vô quang lam tự sắc long châu. Gặp được vật này trong ngay mắt, trong mắt của hắn tràn đầy không thể tin, cùng một phần mơ hồ đặt ở phẫn nộ trong lòng. Ma kết như ý tiên cốc trong rằm một mạch cao cả mặt trước, là một phần bị máu tươi nhuộm dần huyết thư. Phía trên huýt nha lít nhít biết gần trăm tên tu sĩ danh tự, mà bọn hắn dùng họ, đều là thuần một sắc trong rằm hai chữ, nhường vị này chân ý cao tu trong mắt dâng lên cơn máu. Lại nhìn diệu một tiên phủ tên này chân ý tu sĩ, giờ phút này đã là khóe môi khẽ run. Hắn nhìn xem kia đoạn khâu cạn gỗ mục, trong mắt tràn đầy hối hận cuối cùng là kia an thần cổ nam cung nhất tộc chân ý viên mãn đại năng, hắn là trong 6 người một cái duy nhất, khi nhìn đến món kia trên bàn đá vật phẩm sau, ánh mắt lộ ra ý sợ hãi người. Bên cạnh cái khác năm vị đồng đạo lần lượt ngồi xuống, hắn liền cũng nương lớp lo sợ bước lên phía trước, lo lắng bất an ngồi ở ghế gỗ phía trên. Không biết rõ, ta thật, cái gì cũng không biết vị này nam cung nhà chân ý đại năng giờ phút này tâm cảnh đã là sợ hãi không thôi, trong miệng không ngừng nói nhỏ tái diễn câu nói này. Mà tại trước người hắn trên bàn đá trưng bày, chính là một cái sớm đã phong hóa thành thời khô chiếc ảnh. Ánh mắt quay lại đông lai tông tìm gặp phương kia động phủ tổ Ngay tại sáu vị đỉnh tiêm chân ý đại năng ở đằng kia phương thần bí không gian chịu đựng khảo nghiệm thời điểm, Đông Phương doanh thải mấy người cũng bắt đầu cùng một cái khắc bản thân quần nhỏ lên. Thuật pháp này phục chế thể, không chỉ có cùng bọn hắn có hoàn toàn giống nhau khí tức cùng tướng mạo. Ngay cả bọn hắn nắm giữ tất cả thuật pháp thủ đoạn, thậm chí sát chiêu, cũng đều có thể hoàn mỹ phục khắc mà ra. Đây chính là nhường Đông Phương doanh thải bọn người biết được, chỉ có tại phần khảo nghiệm này bên trong làm ra đột phá bản thân vượt xa bình thường biểu hiện, mới có thể có bài trừ khốn cục trước mắt khả năng. Bất quá đạo này phục kiếm thuật pháp ngược lại cũng không phải bản năng, ít ra Trần Dương tồn tại cấp bậc này Hắn là không có cách nào tiến hành phụ khắc. Nói cách khác, chỉ cần trấn dương bằng lòng, tùy thời đều có thể mang dương linh duệ thoát hồn. Nhưng hắn cũng không tính làm như vậy, bởi vì tại trấn dương xem ra, phần này đặc biệt thể nghiệm, thế nhưng là một cái kiếm không dễ tốt đẹp cơ duyên. Cùng mình đối chiến, liền có thể thông qua địch nhân thị giác, đến quan sát chính mình, xem kỹ chính mình, phát hiện tại cùng người đấu pháp phía trên sở hữu cùng bỏ sót, từ đó tiến một bước làm được cải thiện tăng lên. Mà dương linh duệ cũng tại cùng mình phục chế thể chiến đấu bên trong, dần dần ngộ tới điểm này, bắt đầu cố ý chuyển biến quá khứ tư duy theo quan tính. Điếm thử dùng một chút trước đây chưa từng dùng qua phương thức đến cùng hắn đấu pháp, Thần Phong Hàn Lực. Đợi đến cảm thấy thời cơ chín muồi về sau, Dương Linh Dụệ chính là tế ra sát chiêu, mà kia phục kiếm pháp thể cũng đồng dạng thi triển ra phương pháp này. Nhưng dự hồ là bởi vì tâm cảnh nhận lấy ảnh hưởng, Dương Linh Dụệ lần này thi triển thần phong sát chiêu cũng không tính thành công. Hai đạo thuật pháp giữ lẫn nhau một phen sau, liền thấy Dương Linh Dụệ bản tôn cái kia đạo thuật pháp tán loạn mà đi. Chương 204, người trong kính truyền niệm chương 204, người trong kính truyền niệm đối diện tôn này phục kiếm pháp thể thấy thế chính là thừa thắng xông lên. Thì triển nguyên thân thuật pháp mấy cái chớp động ở giữa lấn người mà tiến, đưa tay tụ lên một ngọn gió đoàn, liền muốn đánh vào Dương Linh Dụệ thể nội. Nhưng vào đúng lúc này, lúc đầu cái kia đạo xuất hiện tại Phục Kiếm Pháp Thể trên mặt thần bí nụ cười, chuyển dời đến Dương Linh Dụệ trên mặt. Phục Kiếm Pháp Thể thấy thế không khỏi giữa lông mày cau lại, đem tất cả thần thức toàn bộ thả ra, khóa cứng Dương Linh Dụệ tất cả có thể tránh né phương hướng. Dưới mắt thần phong ngàn bức sát chiêu đã tập đến Dương Linh Dụệ trước mặt, chính mình lại vận động thần phong nhập thể chi pháp vận sức chờ phát động, thêm nữa thần thức phóng tỏa, cái này bản tôn đã là lui không thể lui, chân cũng không thể tránh cục diện. Cố Lộng Viễn hư sao? Khi đứa hỗn loạn tới liên sát chiêu đều thi triển không lưu loát, ngươi còn có thể có bài tẩy gì? Xem như Dương Linh Duệ phục kiếm pháp thể, hắn hoàn toàn thông hiểu Dương Linh Duệ khi tiến vào này phương động phủ lúc tất cả, cho nên biết được phần này sát chiêu chính là hắn đối địch đấu pháp thời điểm ý thượng lớn nhất chỗ. Bây giờ tại một chiêu này đối binh bên trên tự chính mình, liền đã là không có thay đổi cục diện khả năng. Chúng ta sợ cầu, cũng bất quá là chân thật sống qua một trận, xin lỗi. Trở Dương Linh Duệ thân thể bị kia thần phong sát chiêu thấu thể mà bảo, cái này phục kiếm pháp thể liền cũng nhanh chóng truy đuổi mà lên, đem kia áp thủ trong lòng bàn tay phong đoàn đánh vào thể nội. Chính điện đón lấy cái này hai đạo chí mạng sát chiêu, Dương Linh Duệ cho dù không chết cũng phải trọng thương. Ngay tại lúc tiếp theo trong nháy mắt, cái này Phục Kiếm Pháp Thể thân sắc đột nhiên sử sờ, mắt thấy kia Dương Linh Duệ thân thể vậy mà như bị thổi khí đồng dạng cổ chứa mà lên. Lập tức tại một tiếng thanh thúy nổ vang qua đi, tôn này tự huyết nhục nục thành thân thể liền hóa thành ngàn vạn gió nhẹ tản mắt ra, quét qua phương này động phủ các nơi. Cái này, đối mặt môn này cũng không bị chính mình kế thừa kỳ pháp, cái này Phục Kiếm Pháp Thể trong mắt xuất hiện mấy phần vẻ kinh ngạc. Nhưng hắn dù sao cũng là Dương Linh Duệ Phục Kiếm Pháp Thể, cũng sẽ không bởi vậy liền rối loạn tâm lòng. Sau đó liền thấy Nan Phát quyết, liên tục thả ra thần phong hóa khí, gửi gió tồn nguyên rất nhiều dương linh duệ nắm giữ dò xét chi pháp. Nhưng hắn biết những pháp môn này, xem như bản tôn dương linh duệ như thế nào lại không hiểu rõ. Bây giờ đã thi triển ra môn này phong đạo giải thể chi pháp, liên tất nhiên không có khả năng bị cái này phục kiếm pháp thể dò xét chi pháp tìm được tung tích. Không có. Nơi này cũng không có, tất cả cũng không có. Chẳng lẽ hắn đã thoát ly phương này không gian? Không có khả năng. Nếu là hắn đã đi, vậy ta vì cái gì sẽ còn tại? Lúc soát khắp cả tòa động phủ đều không có kết quả sau, Cái này phục kiếm pháp thể chính là trong tim chính là có mấy phần vẻ lo lắng, mà nhưng vào lúc này, một đạo thanh âm bình tĩnh tại phía sau truyền đến. "Đạo hữu, đi tốt." Phúc. Đã ở im hơi lặng tiếng ở giữa tái tạo thân hình Dương Linh Duệ không có bất kỳ cái gì dấu thủ, căn bản không cho cái này phục kiếm pháp thể nửa điểm cơ hội phản ứng, tiếng nói vang lên lúc, liền đã đem bốn đạo áp xúc tới cực hạn thần phong đưa vào thể nội. Phục kiếm pháp thể khoảnh khắc bạo tán ra, thậm chí đều chưa từng có nửa điểm tiếp đuôi cảm giác, liền hoàn toàn tiêu tán ở nơi đây, đem nó giải quyết về sau, Dương Linh Duệ sắc mặt cũng có vẻ hơi tái nhợt. Tại không tá trợ bất luận ngoại lực gì cùng linh bảo giữ tình huống thi triển giải thể chi pháp, đối bất kỳ tu sĩ nào tới nói đều là sẽ không nhẹ nhõm. Nhưng cũng may tiêu hao rất lớn toàn bộ thủ đoạn mới, lại là vô cùng tốt dụng, có thể ở đoạn tụ thân hình thời điểm cũng vẫn như cũ có gió nhẹ vô tức hiệu quả, nhường đối thủ khó mà phát giác. Bất luận là dùng đến đi đường, vẫn là xem như kỳ chiêu tác kích, đều tương đối có dụng. Phu, lúc này, từ trong động phủ cái nào đó không đáng chú ý nơi nhỏ lẻn, một khối hồn đá đen phiêu đãng mà đến, về tới Dương linh duyệt trong tay áo. Mà theo phục kiếm pháp thể tử vong, cả người linh tức bảo vận cũng tụ lại mà lên. Hóa thành một đạo linh quang đem Dương Linh Duệ bao quạ mà lên. Sau một khắc hắn liền bị lộ ra mảnh này, rắc rối phức tạp động phụ chi địa, đi tới một phương rộng lượng không gian dưới đất bên trong. Động Vương Doanh Hải cơ hồ là cùng Dương Linh Duệ đồng thời đến chỗ này, cái này đã nói, nàng cũng đã tại vốn có đạo pháp bên trên làm ra đột phá, cũng chiến thắng chính mình tôn này phụ kiếm pháp thể. Chúc mừng Linh Duệ tộc, cũng chúc mừng ngươi, Doanh Hải. Hai người đều biết đối phương có thu hoạch, chính là lẫn nhau chúc mừng một tiếng. Lại nhìn trong sân, phương này bị ánh ánh, ánh đến tóc sáng trong không gian, có ba tòa bệ đá sừng sững trung ương. Mỗi một tòa trên bảy đá đều có dâng lên lấy một đoàn pháp quang, làm Dương Linh Duệ cùng Đông Phương Doanh Thái phi thân lên nick tới gần lúc, trong đó hai đoàn pháp quang liền cùng trên người bọn họ gái kia lão linh tức bảo bảo hàm phản ứng. Hai người lập tức đưa tay thăm dò vào pháp quang bên trong, rất nhanh liền từ bên trong lấy ra một khối kim ngân chứa tiêu thanh đồng khối vụn. Thông qua cái này trên đó đường vân cùng đồ án đến xem, những này thanh đồng khối vụn cho là cùng xuất phát từ nào đó một tôn hoàn chỉnh thanh đồng khí cốt phía trên. Doanh Hải, ta tại kiến thức phương diện còn không bằng ngươi, ngươi cảm thấy vật này là môn đạo nào? Dương Linh Duệ đến thử rót vào chân nguyên không có kết quả sau, Liên hướng Đông Phương doanh tại hỏi. Cái sau nghe vậy hơi chút suy nghĩ, sau đó nói, lấy cái này đoạn gối đường vân lớn nhỏ đến xem, hoàn chỉnh đồ vật cho là không chỉ như thế ba phần, đã là tản tiến ghép lại chi vật, có lẽ là mở gian nào đó nói trọng đại cơ duyên chi địa tự cách cùng chìa khóa một trong. Ta trong nhà quá khứ trong đi chép, cũng thấy qua cái khắc trung bộ bí cảnh bên trong cũng có tương tự tình hình. Cái này phụ kiếm pháp thể một trận chiến liền giống như một lần bí cảnh đạo tắc dưới bề bạn, chỉ có trước ba cái thông qua khảo nghiệm người, có thể thu hoạch được tiến vào cuối cùng cơ duyên chi địa cơ hội. Nam lúc hai người giữa lúc trò chuyện, lại làm một đạo pháp quang ở trong không gian sáng lên. Tiết Thanh Loan mang theo một thân chưa khép lại vết thương, bị truyền tống tới nơi đây. Trước đây lấy được kiêm phần nguyện hỏa chi pháp, cũng là trở thành nàng lần này phá cục lớn nhất trở ngại. Bất quá cuối cùng nương tựa theo lấy tổn thương đổi giết quyết tâm, nàng vẫn là thành công chiến thắng chính mình phục kiếm phát thế. Đông Phương Doanh Thải thấy thế lập tức tiến lên đưa nàng nâng lên, sau đó đem hai cái chữa thương đan dược đưa tới. "Đa tạ Đông Phương tiểu thư." Tiết Thanh Loan nói lời cảm tạ một tiếng, lập tức ăn vào đan dược, tại hai người trợ lực luyện hóa hạ, thương thế trên người liền rất nhanh liền tốt hơn hơn nữa. Tiếp lấy nàng cũng đồng dạng tiến lên, đem kia viên thứ 3 thanh đồng khối vụn đỡ xuống, phương này không gian chính là nhấc lên một hồi kịch chấn. Cắt, rầm rầm rầm. Đám người theo tiếng giương mắt, liền thấy đầu kia đỉnh to lớn bạch đá từng tầng từng tầng mở ra, sau đó một đạo lưu hỏa linh tức vầng sáng tự đỉnh vương vãi xuống. Ba người tắm rửa ở giữa, chính là cảm nhận được một cỗ từ bên trong ra ngoài nhẹ nhàng khoan khoái thong thấu cảm giác. Cùng lúc đó, một cỗ thần dị lực lượng xuyên thấu qua thân thể, chui vào tới ba người ngay trong tứ hải. Trần Dương lập tức ý thức được đây là một phần có thể bổ dưỡng tu sĩ thần thức lực lượng, đồng thời đối bọn hắn ngày sau tu ra linh nghiệm có chỗ cực tốt thế là tạm thời triệt hồi dương linh dược cùng tiếp thanh loan hai người thứ hại bên trong thần lực che chở, để bọn hắn có thể hoàn chỉnh được đến phần này tạo hóa cơ duyên. Đám ba người đều lâm vào linh minh thái độ, Trần Dương liền đem ý thức hướng lên tìm đòi, phóng thích linh thể đi tới kia linh tức bừng sáng đầu gỗ chỗ. Vẫn là cùng lúc trước giống nhau màn sáng ngăn cách chi pháp, lần này Trần Dương xe nhẹ đường quen liền tiến vào bên trong. Này phương màn sáng bên trong phong tổn chính là một mặt to lớn cửa kính, dài 5 trượng, rộng 3 trượng. Từ khắp trung quanh mặt cắt vết tích bên trong, Trần Dương chính là đại khái biết được nó nên thuộc về thần cung bộ phận nào. Khi hắn đem linh thể của mình chiếu rọi ở giữa, liền thấy trong đó chậm rãi hiện hóa ra một đạo thân mang áo tím mờ hồ bóng người. Mặc dù tướng mạo có chút mơ hồ, nhưng Trần Dương vẫn là lờ mờ có thể phân biệt ra được, kia trong kính người khuôn mặt cùng mình tiếp trước có chút tương tự. Mà theo Trần Dương đem tự thân thần lực rót vào trong đó, đạo này người trong kính ảnh bắt đầu từ bên trong nhảy ra, trực tiếp đứng ở bên cạnh hắn. Nhưng dường hồ là bởi vì cái này hiện hóa người nhân quá quá nặng, vị cách quá cao, thân hình chỉ tồn tại rất ngắn một cái chớp mắt thời gian, liền rất nhanh tan biến mà đi. Nhưng cho dù là chỉ tồn tục ngắn như vậy một sát na, bị này thần đạo đại năng vẫn như cũ lấy vô thượng thần thông, đem một đạo ý niệm truyền vào Trần Dương náo hải. Ly Hỏa chi pháp, Hợp đạo chi cơ, ám lưu hung dũng, cẩn thận một chút. Chương 205, cất dấu uy hiếp chương 205, cất dấu uy hiếp đạo này thân ảnh màu tím lóe lên một cái rồi biến mất, Trần Dương phản ứng đã đầy đủ nhanh, nhưng cũng chỉ ở trong ý thức chiếu rọi lưu lại một đạo mơ hồ hư ảnh. Bất quá, cho dù chỉ là một cái bóng mờ, hắn vẫn là thấy được cái này áo tím thần linh trong tay cầm thứ gì. Bộ dáng kia không giống như là pháp bảo nào đó hoặc là đồ vật, mà càng giống là một khối đá. Chẳng lẽ kia chính là ta nguyên thân? Sớm tại vạn năm trước đó, khối này thạch thể cũng đã tồn tại, chỉ là khi đó còn chưa từng sinh ra thần trí sao? Chấn Dương trong lúc nhất thời không khỏi tâm tư lại động. Có thể bị dạng này thần đạo đại năng giữ tại vật trong tay, tuyệt đối không phải là phàm tục đồ vật. Như vật này thật sự là chính mình tiên thân, kia thân thế của hắn tất nhiên cùng bị này áo tím thần linh có quan hệ mật thiết. Kết hợp lần trước tại thần cung đăng giai lúc, chính mình nhìn thấy vô số luân hồi ký ức, chấn dương lớn mặt phòng đoán, cái này truyền nghiệm với mình áo tím thần linh, có cực lớn xác suất chính là vạn năm trước đó, vị kia chấp trưởng luân hồi đạo thần thuật đạo thống luân hồi thần quân. Tính cả hắn, cho tới bây giờ, chính là đã có hai vị cổ thần nói đại năng, thông qua truyền đọc phương thức cùng tự mình tiến hành qua trao đổi. Một cái là trước đây đăng giai lúc ban cho hắn phí thời gian thần thuật quang âm đạo thần quân, một cái khác chính là vừa mới lóe lên một cái rồi biến mất luân hồi thần quân đệ xuống trước đây khô vận lời giải thích, hai vị này thần quân chỗ chấp trưởng thần thuật đạo thống, kia đặt ở vạn năm trước đó thần đỉnh ở trong, đều tuyệt đối là đỉnh cấp tồn tại. Bởi vậy Trần Dương liền cũng làm ra suy đoán, hắn sợ dĩ có thể tại thần đạo lật úp vạn năm về sau thức tỉnh, cũng trở về tương lan thần cùng, đặt vào tái tạo thần đạo con đường, tỷ lệ lớn chính là hai vị này cổ thần nói đại năng lưu đồ bố trí. Chỉ là khi lấy được phần này luân hồi thần quân truyền nghiệp về sau, Trần Dương trong lòng chính là dâng lên mới nghi vấn. Cái kia chính là Những này cổ thần nói đại năng chuyên nghiệm, đến tuột cùng là bọn hắn lấy đại thần thông sớm thôi diễn ra Trần Dương sẽ xuất hiện ở đây mà sớm lưu lại, hay là thật trong khoảnh khắc đó, phương này thời không cùng bạn năm trước đó bọn hắn hoàn thành giao hội. Lúc đầu Trần Dương là có khinh hướng cái trước, nhưng luân hồi thần quân đạo này chuyên nghiệm, lại là nhường hắn có chút lung lay. Nửa câu đầu rõ ràng là đang vì Trần Dương công bố này phương địa bảo trong bí cảnh, vị Tiêu Tiên Hiển còn xuất lại chi pháp lai lịch. Ly Hỏa hai chữ, hẳn là vị Tiêu Thần đạo tiên hiển tục danh, đây là luân hồi thần quân đang nhắc nhở Trần Dương. Có thể đem vị này tiên hiển chi pháp xem như chính mình hợp đạo cử chỉ để tặng. Nếu đây là một phần nhắn lại, vậy đã nói rõ, sớm tại vạn năm trước đó, thần đạo chưa bị diệt thời điểm, luân hồi thần quân liền đã tiên đoán được Trần Dương sẽ đi đến tiên thần hợp nói con đường. Như thế còn có thể nói thông được, dù sao bọn hắn loại kia đỉnh tiêm tổn tại thủ đoạn thần thông, sao không phải bây giờ Trần Dương có khả năng tương tự. Có lẽ chính mình một đường đi đến nơi này, đều là tại những này đại năng tinh diệu lưu đồ cùng bố cục phía dưới, từng bước một hoàn thành bọn hắn dự thiết tốt các hạng mục tiêu. Nhưng là cái này nửa câu nói sau ám lưu Lương Dũng, cẩn thận một chút nghe cũng có chút không quá bình thường. Nếu như nói đây là sớm lưu lại ý niệm, Khả năng này chỉ là Trần Dương tái tạo thần đạo đường sá ẩn dấu rất nhiều hung hiểm, cần hành sự cẩn thận. Nhưng nếu như đây là tại thời không giao hội hạn, luân hồi thần quân truyền đến ý niệm, vậy liền có thể là đang nhắc nhở Trần Dương, phương này địa bảo bí cảnh chân chính hung hiểm còn lâu không có tới đến. Trần Dương suy nghĩ xoay nhanh, lẽ ra lấy hắn thực lực hôm nay cùng thủ đoạn, phương này bí cảnh bên trong những người có thể uy hiếp hắn, kỳ thật cũng không nhiều. Nếu là vận dụng chân thần quyền hành chí lực, kia cho dù là Đông Phương Tông càn cái này một cấp bậc đỉnh tiêm chân ý tu sĩ, cũng sẽ không là đối thủ của hắn. Như vậy nghĩ đến, có thể khiến cho luân hồi thần quân dùng không tiếc lợi dụng quý giá truyền niệm cơ hội, cũng muốn chuyên môn đến cho Trần Dương làm nhắc nhở, tất nhiên không phải là loại này tiến vào bí cảnh tầm bảo bình thường tiên đạo tu sĩ. Ý niệm tới đây, Trần Dương trong đầu chính là xuất hiện ra hai bóng người. Chính là ngày ấy tại vết ma phúc địa bên trong, vô thưởng lấy bắn ra chi pháp nhìn thấy hai vị thượng giới lão quái, Lạc Thiên Sầu cùng Nam Cung Cảnh cùng. Lạc Thiên Sầu bây giờ đã bế quan xung kích chân ý, cũng không có tới tới Tây Bắc, vậy thì chỉ còn người mang vòng vảng pháp bảo Nam Cung Cảnh cùng. An thần gốc nam cung thị thế, nhưng là minh bài tiến về tây bất chi địa, người này thân là hư giới lão quái phân hồn tháp sinh chi thể, chính là chạy theo này phương bí cảnh bên trong tạo hóa bản nguyên tới. Đây chính là dẫn suất Trần Dương đến tiếp sau cái thứ hai phòng đoán. Có thể đối với hắn tạm thành thực chất trên ý nghĩa uy hiếp, ngoại trừ nam cung cảnh cùng bên ngoài, còn lại một cái khác chưa từng lộ diện tồn tại, cái kia chính là này phương bí cảnh bên trong ẩn dấu thần đạo sinh linh. Hắn không phải tí tưởng, chỉ bằng vào này phương bí cảnh bên trong tiên sinh địa dưỡng địa bảo tiên tài, liền có thể nhường Đông Phương tông cảnh cái này một cấp bậc tiên đạo cường giả biến mất không còn tăm hơi. Nơi đây động phủ từ vừa mới bắt đầu liền rõ ràng lộ ra có khác với cái khắc cơ duyên chi địa gì dạng, nếu nói phía sau không có những người khác đang làm trò quỷ, vậy căn bản không có khả năng. Chúng ta cùng sinh tại một chỗ, chẳng lẽ cái khắc cổ thần nói đại năng lưu đồ chuẩn bị ở sau? Trần Dương âm thầm suy nghĩ lên, như là như vậy, liền phù hợp lúc trước hắn cái kia trứng gà không để tại cùng một cái rổ phòng đoán. Đối phương đối với mình có mang ý, cũng liền có thể nói tới thông. Bởi vì tại dạng này đại bối cảnh phía dưới, Trần Dương cùng cái này thần đạo sinh linh, chính là lẫn nhau quan hệ cạnh tranh. Đồng thời từ trước mắt vị này, thần đạo sinh linh biểu hiện ra thủ đoạn đi xem, đạo hạnh tất nhiên là vừa xa quá lúc ấy vừa mới tức tỉnh Trần Dương. Nhưng kết quả lại là Trần Dương tại dưới cơ duyên xảo hợp, bị Dương gia hai người sớm mang dợi khỏi phương này bí cảnh. Cứ tại sau này trưởng thành bên trong, nhanh hơn vị này thần đạo sinh linh một bước, tại Thương Lan thần cung nhanh chân lên trước, ngồi lên người cùng chủ kia chi vị. Liên cung tại vết ma pháp địa gặp phải vô thượng cùng loại, tại cái này thần đạo sinh linh trong mắt, Trần Dương cái này xuất thân thấp hèn Thương Lan công chủ, khẳng định là ít nhiều có chút đức không xứng bị. Thêm nữa hắn lại tại phương này bí cảnh bên trong nắm giữ cực lớn thần thông khẳng định hiểu ý bên trong cơ phụ, mong muốn cùng Trần Dương đấu một trận. Hơn nữa, nếu như Luân Hồi Thần Quân thật sự là cố ý truyền niệm tại Trần Dương, vậy đã nói rõ vị này thần đạo sinh linh đối với hắn là tuyệt đối động sát tâm. Trần Dương nghĩ lại một phen cũng cảm thấy khả năng rất lớn. Dù sao cho tới bây giờ, bất luận là tái tạo thần đạo tiến trình vẫn là chữa trị thương Lan Thần cùng tiến độ, cũng còn chỉ là tại cất bước giai đoạn, Trần Dương bản thân thực lực cùng lực ảnh hưởng cũng còn không tính quá mạnh. Nếu có thể tại khoảng thời gian này, đem nó gạt bỏ mà đi, vậy vị này thần đạo sinh linh liền có thể một lần hành động ngồi lên Thương Lan Thần cùng chi chủ bảo tọa. Đâm phòng bị người không thể không, mặc dù còn chưa từng xác định luân hồi thần quân dụng ý, nhưng để phòng một tay tổng không có sai. Trần Dương trong lòng có quyết đoán, đồng thời đem mặt này to lớn phương kính thu về tinh hải không gian. Nhưng hắn cũng không có đội vã đem nó cùng thần cung đúc lại. Bởi vì đúc lại chưa trì cử chỉ cần hao phí đại lượng thần lực và thời gian. Như nơi đây thần đạo sinh linh thật sự có rất minh đoạt quyền bật vị ý nghĩ, mỗi cử động kia chính là sẽ lộ ra sơ hở, cho hắn thời cơ lợi dụng. Cho nên ra ngoài ổn thỏa cơ nhắc, Trần Dương vẫn là có ý định hết thảy hết thảy đều kết thúc sau, lại đi đường này. Chương 206 Thiên cung xuất thế chương 206, Thiên cung xuất thế từ phương này ngăn cách chi địa rút thần mã ra, Trần Dương linh thể trở về thể thể. Cùng lúc đó, ngay tại các nơi động phủ không gian bên trong, cùng mình phục kiếm pháp thể khổ chiến tu sĩ khác cũng phải lấy thoát hiểm. Làm trên người linh quang từ từ tiêu tán, những cái kia phục kiếm pháp thể không khỏi lộ ra tiếc nuối cùng không cam lòng thân sắc. Nhất là những cái kia đã đánh chết tu sĩ bản tôn pháp thể, đều như là điên dại đồng dạng phát ra tuyệt vọng gào thét cùng tiêu khóc. Nguyên bản nếu là không có Trần Dương xuất hiện, bọn hắn liền có thể ở đằng kia thần cung bảo kính uy năng hạn, trì cứ những kẻ đã chết tu sĩ thân thể cũng kế thừa bọn hắn tất cả ký ức, tính cách, thậm chí tái tạo tâm thần, từ đó thu hoạch được một phần chân chính sinh mệnh, hành tẩu ở phương này thiên địa ở giữa. Có thể thay vào đó mặt bảo kính đã bị Trần Dương lấy đi, không có nó no thần thông uy năng giá trị, bọn hắn tất cả liền đành phải dừng bước nơi này, không cách nào tiếp tục tổn tục đi xuống. Một khắc đồng hồ về sau, giữa linh duyệt ba người cũng ở mảnh này dưới vầng sáng hoàn thành thần thức thăng hoa. Bọn hắn theo trên đỉnh mở ra thông lộ, rất nhanh liền hiện một đầu hướng lên đường hành lang, cũng thông qua nơi này quay trở về mặt đất. Tại ba người về sau, vài khắc may mắn còn sống sót tu sĩ, cũng lần lượt từ quận Sơn các nơi xuất khẩu, rồi đi phương kia lập phủ. Trở trở về Tiên Chu phía trên, những tu sĩ này không khỏi là đối cứng mới kia đoạn kinh nghiệm lòng còn sợ hãi, trong bọn họ không ít người đều là suýt nữa chết tại kia phục kiếm pháp thể trên tay. Nhưng không thể phủ nhận là trải qua dạng này một phen ác đấu về sau, bọn hắn hoặc nhiều hoặc ít tại dạng pháp bên trên đều có cảm mộ mới. Cho nên liền có thể nhìn thấy có không ít tu sĩ đi vào Tiên Chu của men, hướng về phía dưới quận Sơn chỗ, tiến lặng đưa tay thi lễ. Tống Hằng lần này thế nhưng là trong động phủ ăn đau khổ lớn, trước đây hắn rất nhiều xuất chúng biểu hiện. Y thật đều là dính tống thị huyết mạch quang. Ba luận chân thực chiến lực, không nói cùng Dương Linh Duệ cùng Đông Phương Doanh Thái So, chính là cùng Chuộc Hộ Vương Triều bên trong những cái kia nhất tuyến tiên mới làm so sánh, hắn đều là phải kém hơn không ít. Cho nên tại đụng tới cùng mình phục kiếm pháp thế sau, Tống Hằng rất nhanh liền lầm vào khổ chiến. Cú may mắn đồng hành Dương Linh Duệ ba người chiến lực đủ mạnh mẽ, nhờ Trần Dương có thể đệm kia bảo kính kịp thời lấy đi. Nếu không, dù là chậm nửa trên nửa khắc thời gian, Tống Hằng chính là thật muốn thân tử lạc tiêu, nuốt hận ở nơi này. Trải qua đến tiếp sau kiếp tê, Lần này vào tới quần sơn động phủ Đông Lai tông tu sĩ tổng cộng 23 người. Bây giờ bọn mình bảy người, trọng thương 10 người, có thể nói là trương vòng tang trọng. Mà càng làm cho một đám tu sĩ trong tim sầu lo chính là, bọn hắn tại Tiên Chu bên trên chú lưu chờ đợi đã lâu, lại là chậm chạp không thấy Đông Vương tông cản trở về thân ảnh. Không có vị này chân ý đỉnh tiêm đại năng che chở, bọn hắn đến tiếp sau tiếp tục thăm dò bí cảnh phong hiểm liền sẽ thẳng tắp lên cao. Nếu là không may đụng phải nhà khát chân ý tu sĩ, khả năng đối phương thổi khẩu khí cơ vụ, liền có thể muốn tính mạng bọn họ. Mà đang lúc đáng người do dự, không biết là nên nguyên điệu chờ đợi vẫn là tiếp tục đi tới thời điểm, tại kia bí cảnh chỗ sâu khu vực trung tâm, đột nhiên nở rộ lên một mảnh dọng lớn dị tượng. Tại phần này che khuất bầu trời dị tượng phía dưới, các phương tu sĩ đều là thấy được một phương tựa như thiên ngoại tiên cung kỳ mỹ kiến trúc, từ kia bí cảnh trung tâm chậm rãi dâng lên, cho đến bay vào trời cao đỉnh. Sau một khắc, Dương Linh Duy và ba người trong tay kia phần thanh đồng khối vụn chính là có phản ứng, ba đạo ánh sáng nhạt đều là chỉ hướng kia dị tượng tiên cung chỗ. Cùng thời khắc đó, những phe khác thông qua được bí cảnh khảo nghiệm tu sĩ, cũng đều được phần này chỉ dẫn. Linh Kinh Tiêu nhìn xem trong tay phát sáng thanh đồng cối vụt, hướng đi theo phía sau hai người dặn dò một tiếng, "Hai người các ngươi về trước ta tông tiên chu à, bây giờ trưởng bối đều không thấy tung tích, vẫn là chớ có vọng động cho thỏa đáng. Có thể từ phương này lôi chỉ hiểm địa thoát khốn đã là không dễ, về sau cơ duyên tất nhiên hung hiểm cực lớn, không phải là các ngươi mệnh số có thể tiếp nhận, chớ có lòng tham không đủ, không không mất mạng." Nghe được lời ấy, đi theo phía sau hắn Hồng Dao cùng Cửu Nhiễm hai người chính là ngừng thân hình, đầy mắt cảm kích hướng hắn thi lễ nói cảm ơn, "Lần này gặp được đạo hữu, quả thật ta hai người may mắn, truyền pháp tri ân." Viũ Tri Ân, hỗn và vĩnh thế đi khác. Tại trước đó vài ngày bí cảnh thăm dò bên trong, hai người tại thăm dò một phương lôi vân chi địa lục, bị một đạo thần dị chi lực truyền tống tới phương này từ điện lôi chỉ chi địa. Với đầu hai người trong lòng đại hỉ, bởi vì này phương lôi chỉ chỗ đối bọn hắn lôi pháp tu hành rất có ích lợi. Nhưng Phúc Họa Tương Y Điệp, mong muốn đến cơ duyên này cũng không dễ dàng. Ngoại trừ phải sâu nhập lôi chỉ bên ngoài, còn muốn trải khắp để phòng lôi linh phản vệ, một phen thăm dò xuống tới, thật có thể nói là là hiện tượng nguy hiểm thay nho sinh. Có đến vài lần, hai người đều là kém chút mất mạng. Mây mắn là về sau gặp được cùng nhập nơi đây Linh Kinh Tiêu, tại dưới sự hướng dẫn của hắn, vừa mới có thể cuối cùng thoát hiểm. Ha ha ha, tốt, ta thế nhưng là cái thực sự người, hôm nay đã cùng hai người các ngươi có ơn tình, coi như chờ lấy ngày sau báo đáp. Linh Kinh Tiêu hào sảng cười lớn một tiếng, lập tức đem một phương vân lôi phong tín mật ném cho hai người, liền quay người hướng phía dị tượng tiên cung phương hướng bay lượn mà đi. Không giao cùng cừu nhiễm hai người lần theo khí tức leo lên Thanh Giao Tông Tiên Chu. Theo sau chính là ngoại ý muốn phát hiện, chiếc này tiên chu bên trên tình huống cùng trụ hộ vương triều bên kia như thế, tất cả chân ý tu sĩ đều đã là không thấy bóng dáng. Bọn hắn hoặc là truy đuổi nào đó dạng địa bảo tiên tài mà đi, đến nay chưa về, hoặc là tại dẫn đầu đám người tìm kiếm bí cảnh trên đường, đột nhiên không có dấu hiệu nào biến mất không còn tăng hơi. Mà mọi việc như thế tình huống cũng đồng thời xuất hiện ở tiến vào bí cảnh tất cả thế lực ở trong. Ngoại trừ kia 6 tiên bị đơn độc quay lại đỉnh tiêm trấn ý, còn sót lại cái khác chân ý tu sĩ cũng đều là nhận các loại to lớn cơ duyên tướng mạo cao quý hấp dẫn. Tại cái này bí cảnh tiên cung xuất thế trước đó, liền sớm tìm kiếm mà đi, không gặp lại trở về. Rất hiển nhiên, loại tình huống này tuyệt không phải trùng hợp. Không có đoán ra Đây cũng là ngải phương bí cảnh bên trong thần đạo sinh linh tại Lạm Bái Trân. Như từ hắn mong muốn cùng Trần Dương tranh quyền đoạt vị động cơ xuất phát, làm như vậy chính là vì loại bỏ cơ khung ổn định quá yếu nhân tố. Dù sao nội đạo cảnh tu sĩ đối với tìm đạo tu sĩ hoàn toàn là giảm chiều không gian đặc ích. Nếu để cho bọn hắn cũng tiến vào chính mình cái này bản lớn cờ bên trong, cục diện chính là sẽ có chút không tiện đem gống. Nếu như thế, hắn liền sớm làm ra các loại bố trí, lấy bí cảnh bên trong rất nhiều cơ duyên đem bọn hắn dẫn dụ mà đi, lại dùng cùng nhốt Đông Phương Tông Cảng Đảng nhân loại dường như thủ đoạn, đem bọn hắn tạm thời phong có lên. Loại bỏ những này chân ý tu sĩ ảnh hưởng về sau, vị này thần đạo sinh linh chính là có thể lợi dụng tự thân thần thông dẫn đạo thế cục phát triển, đem đầu mâu cùng hòa thủy, dẫn tới chân dương chiến thân. Địa bảo bí cảnh, dị tượng tiên cung bên trong, một đạo người mặc lưu ly thải y màu đỏ linh thể, phiêu treo lửng lơ tại trên đại điện. Tại trước mắt của nàng, dương linh duyệt, linh kinh tiêu các chư vị tiên đạo tiền kiêu thân ảnh, đều bị bắn ra trong hư không. Đến hay lắm, không ngờ công ta giữ gìn nhiều năm như vậy, có các ngươi ở những này tốt nhất tiên cơ ta liền có thể đem đầu kia con đường sau cùng mấy bước hoàn thành. Nhìn thấy những tu sĩ này thân ảnh, màu đỏ linh thể chính là có chút kích động lay động, cha bên trên chưa từng đi đến con đường, cũng ổn thỏa để ta tới tự tay bù đắp. Trong tâm niệm, kia hư không bên trên chính là hình tượng nhất truyện, chiếu rọi ra một khối hắc thạch thân ảnh. Thấy bất này, màu đỏ linh thể bên trên chính là tản mát ra một cỗ ba gồm phẫn nộ, chán ghét, không cam lòng, cùng sát ý tâm tình rất phức tạp. Hoang đường đến cực điểm. Chỉ là một khối ngoại đạo chi thạch, làm sao có thể gánh chịu nổi tái tạm thần đạo, phục hưng đại nghiệp trách nhiệm. Luân hồi thần quân cùng thời gian thần quân chung quy là nhị lẩm. Đúng là tình nguyện gửi hy vọng ở kia nói chuyện không đâu dấu hiệu chi ngôn, cũng không muốn bắt bạo tại trên người ta. Bất quá cũng không sao, những này cũng đều đã qua, sau ngày hôm nay, Thương Lan Thần cung liền đem quy về tay ta, trở lại chính đạo. Ta sẽ lấy trà bên trên chỉ dành, đến đem phần này lỗ hổng hoàn toàn sửa đổi, dẫn đầu thần đạo lại lần nữa đi hướng cuộc khởi. Chương 207, Vong Vàng mới là bản thể chương 207, Vong Vàng mới là bản thể tại hơi có vẻ tâm tình kích động phía dưới, cái này bí cảnh thần linh linh thể cũng bắt đầu kịch liệt lăn lừ. Giờ phút này nàng đã hoàn toàn đắm chìm ở chính mình đại kế sắp thành tư tưởng ở trong tựa như đã có thể nhìn thấy, tương lai mình leo lên kia thần cung bảo toán, sau đó dẫn đầu một đám thần đạo thần linh, quân lâm thương lang cái tượng. Nhưng mà, bởi vì ở lâu bí cảnh nguồn nhân, nàng đã có một đoạn thời gian rất dài, chưa từng cùng ngoại giới tầng thứ cao hơn tiên đạo tu sĩ tiếp xúc. Cho nên giờ phút này nàng cũng không nhiều biết tại kinh nghiệm bạn nam diễn tiến về sau, ngoại vực tiên đạo các tu sĩ, cũng sớm đã khám phá bộ phận thần đạo chi bí, đồng thời còn nắm giữ có thể luyện hóa thần linh cho mình dùng thủ đoạn. Chính nàng đem Dương Linh Duệ chờ một đám tiên đạo thiên kiêu, coi là bổ đắp hợp đạo chi pháp tiên cơ. Nhưng chưa từng nghĩ nói, chính mình loại tồn tại này Từ lâu trở thành thượng giới cùng ngoại vực tu sĩ trong mắt vật đại bổ, mà dưới mắt trước khi đến tòa này, dị tượng thiên cung một đám tu sĩ bên trong, vừa lúc liền ẩn dấu đi như thế một vị địa vị cực lớn người hạ giới. Đồng thời hắn mục đích của chuyến này, chính là vì đem này phương bí cảnh tạo hóa bản nguyên chiếm thành của mình. Có thể nghĩ, làm Trần Dương, bí cảnh thần linh, Nam cung cảnh cùng Tam phương sẽ ra xung đột va chạm, nhất định là sẽ ở này phương trong bí cảnh, nhấc lên một trận kinh thiên kịch biến. Nhận dị tượng hồng quang ảnh hưởng, tiên chu tại đi vào khoảng cách thiên cung khoảng cách mấy trăm dặm liền không cách nào tiếp tục tiến lên, Dương Linh Duệ ba người thế là lựa chọn ngự phong mà đi. Nguyên bản bên cạnh bọn họ vẫn là có hai tên Đông Lai tông chân nhân tụ hội tại hữu, nhưng không có đi ra bao xa, hai người liền bởi vì không có thanh đồng khối vụn mang theo, cũng bị tia dị tượng chi lực ngăn cách bên ngoài. Đợi đến ba người bay vào đám mây, dần dần tới gần Thiên cung thời điểm, mà có thể xa xa trông thấy, tại Thiên cung kia phía trên, đứng lặng lấy một tòa to lớn thanh đồng cửa, nghĩ đến chính là này Phương Thiên cung lối vào chỗ. Nhưng mà đang lúc ba người dự định tới gần thanh đồng cửa thời điểm, bỗng nhiên nhìn thấy một cái đầy người máu tươi tu sĩ từ biển mấy bên trong trốn ra phía ngoài cách mà ra. Tu sĩ này trong mắt tràn đầy sợ hãi cùng kinh hãi chi ý. Nhìn thấy Dương Linh duyệt ba người, liền giống như tìm được cây cỏ cứu mạng đồng dạng, hướng phía bọn hắn cực nhanh mà đến. "Đạo hữu, cứu ba khoa." Không chờ người này kêu cứu xuất khẩu, một bệnh kim quang liền từ biển mấy bên trong bắn ra, trực tiếp đem tên này nắm giữ thông linh hậu kỳ tu vi tu sĩ thân thể chặn ngang chặt đứt. Tiếp lấy liền nghe được kia đám mê truyền đến một tiếng thù tu sĩ này, nguyên thần liền cũng không thể may mắn thoát khỏi tại khó, vị người xuất thủ kia cùng nhau tu đi. Gặp tình hình này, nữ vương doanh thải chính là đống cảm giác trong lòng trầm xuống. Từ kim quang kia chi pháp thoát ra khí tức, nàng chính là đã biết được người xuất thủ kia thân phận. Nếu là cùng người này đối đầu, kia chỉ sợ là chính mình ba người chung vào một chỗ, đều không sẽ có bao nhiêu phần thắng. Dương Linh Duệ cùng Tiết Thanh Loan giờ phút này cũng là như gặp đại địch, đều là yên lặng bận khởi chân nguyên, chuẩn bị tùy thời ứng đối khả năng chiến đấu phát sinh. Hoa, lúc này, một đạo tay cầm bằng bảng, thân mang hoa phục, quanh thân bao quang sáng chói thanh niên bay ra biển mây. Hắn tựa như là không nhìn thấy Dương Linh Duệ ba người đồng dạng, trực tiếp đi tới kia bị chém ngang lưng tu sĩ bên cạnh, đem nó trên người kia phần thanh đồng khối vụn rút ra mà ra. Mà tại người này xuề tay ra ở giữa, Dương Linh Duệ ba người chính là sắc mặt hoảng sợ nhìn ấy. Lòng bàn tay của hắn đã thu nạp hơn 10 mai Thanh Đồng Cối Vụ. Cái này cũng liền mang ý nghĩa đã có hơn 10 tên được đến Thanh Đồng Cối Vụ tu sĩ chết tại nhân thủ này bên trong. Namung Cảnh cùng thu hồi người này Thanh Đồng Cối Vụ, sau đó hờ hững đạo qua ba người một cái. Ánh mắt của hắn căn bản không có ở Dương Linh Duệ cùng Tiết Thanh Loan trên thân dừng lại nữa khắc, chỉ rơi vào Đông Phương Doanh Thải trên thân, lộ ra vẻ suy tư. Đối mặt Namung Cảnh cùng ánh mắt, Đông Phương Doanh Thải không có chút nào rụt rè, cứ như vậy nhìn thẳng vào mắt hắn. Giờ này phút này, Dương Linh Duệ giấu tại trong tay áo bản tay đã là giữ tại Tiên Tôn trên cối đá. Nam Cung Cảnh cùng cái tia đạo ánh mắt hắn không thể quen thuần hóa được, kia là trợ săn đang dò xét con mồi lúc mới có thể xuất hiện thân sắc. Người này là tại cân nhắc lợi hại, châm trước lợi hại, phán đoán chính mình ba người có thể hay không giết. Căng cứng không khí kéo dài đại khái 10 hơi tà hưu, Nam Cung Cảnh nhào bột mì bên trên bỗng nhiên hiện ra nụ cười. Ta xem tiểu Hữu rất là nhìn quân mắt, nghĩ lại một phen, nguyên là kia tử Vân Sơn đại phúc người, năm đó ta cùng trưởng bối tiến về tiếp, cho là từng có gặp mặt một lần. Hắn cười hướng đông phương doanh trại thi qua thi lễ, sau đó chỉ hướng vừa mới kia chết thẳng tu sĩ. Tiểu Hữu chớ trách, cử động lần này không phải là ta cố ý giết người và bạo, mà là người này va chạm tại ta trước đây, ta nhiều lần nhường nhịn, nào có thể đoán được hắn lại được một tấc lại muốn tiến một thước, cuối cùng không còn biện pháp nào, liền đành phải làm chứng trị. Đống Vương doanh thái đồng dạng cười đáp lên nói, y bí tiên quân chi danh, bạn bối như sớm bên hai, hôm nay mình thấy, quả thật là thiên nhân chi tư, phong thái chắc truyện, nhìn trung thương lan một châu chi địa, không người có thể đụng. Ha ha ha. Nghe được lời ấy, kia nam cung cảnh cũng chính là đột nhiên há miệng cười to, tiếp lấy nhẹ nhàng lắc đầu nói, tiểu hữu lời ấy rất được tâm ta buồn muốn tìm lý do đem các ngươi cũng cùng nhau giết đi. Bây giờ đem ta bưng lấy như bậy cáo, cũng là có chút không hiếu động tay. Hắn cố ý ném ra ngoài như thế trăm ngàn chỗ hở sứt xẹo lấy cớ, chính là định lường Đông Phương Doanh Thái truy bấn muốn do, sau đó vạch trần chính mình rối trá diện hùng. Kể từ đó, hắn mà có thể thuận lý thành chương thẹn quá hóa giận, đem ba người cùng nhau giết đi. Nhưng bây giờ Đông Phương Doanh Thái cũng không trùng kế, căn bản không để ý tới kia người đã chết, chỉ đem chính mình thổi phòng một phen, hắn chính là cũng mất động thủ hào hứng. Cũng được cũng được, đoạt nhiều như vậy cũng đầy đủ, liền cho phép người ba người đi bảo. Dứt lời, Nam cung cảnh cùng liền cũng không còn dừng lại lâu, chỉ đem kia vòng vàng hướng trên thân một bộ, dễ dàng cho trông chớp mắt không thấy thân hình. Không gian đạo pháp, ba người đều là nhận ra đạo này pháp thuật bất ổn, trong lòng không khỏi cảm thêm hãi nhiên. Không nghĩ tới Nam cung cảnh cùng mới chỉ là ngưng nguyên thập nhị trọng cảnh giới, liền đã có thể mượn kia vòng vàng pháp bảo thi triển ra không gian thuật pháp. Nam dữ như thế cao siêu thủ đoạn, chỉ sợ này phương bí cảnh bên trong tìm đạo cánh tu sĩ, liền không một người sẽ là đối thủ của hắn. Đương nhiên, đây là tại không đem Trần Dương cân nhắc ở bên trong tình huống. Vừa mới Nam cung cảnh cùng ra tay, Hắn cũng là một mực tại âm thầm lưu ý quan sát đến. Mặc dù chỉ là đơn giản một chiêu nửa thức, nhưng lấy hắn bây giờ nhãn lực, cũng là có thể nhìn ra càng nhiều môn đạo đến. Yêu vòng vàng, sao phải xem lên không giống pháp bảo, mà là vật sống đâu. Nay niệm cả đời, Trần Dương liền bắt đầu trong tim chầm chầm thôi diễn. Mấy hơi về sau, hắn bông cảm thấy trong lòng một mình, có một cái cực kỳ lớn gan phỏng đoán. Hóa ra là như vậy, khó trách người này vòng vàng chưa từng rời tay. Thế nhân đều tưởng rằng Đạp Hư Di tử thủ nắm vòng vàng bàn trí bảo đại sát tứ phương, lại không biết kia vòng vàng mới là Đạp Hư lão quái chân chính xác sinh chi vật, kia Nam Cung Cảnh cũng thế tử sớm đã chết tử trong trứng nước. Bây giờ trong mắt mọi người Nam Cung Cảnh cũng bất quá là kia vòng vàng hiện hóa chi tướng. Chương 208, hai cái lao quái đánh cờ chương 208, hai cái lao quái đánh cờ minh bạch kia vòng vàng mới là Nam Cung Cảnh hóa bản tướng chỗ. Trần Dương đối với hắn cũng không còn giống như trước như vậy kiêng kỵ. Xác sinh tại vật, gửi hồn tại khí, kết làm như vậy mặc dù nhanh gọn, nhưng cũng thế tất sẽ đối với Nam Cung Cảnh hóa hình thành rất nhiều hạn chế. Rất nhiều thủ đoạn cùng năng lực đều không thể thi triển. Đây cũng chính là vì sao, Lạc Thiên Sầu có thể trở thành Thương Lan Tiên Tiêu tuyệt đỉnh, mà hắn nam cùng cảnh hòa lại ngay cả kim bảng trang thứ 2 đều không chen vào được. Bởi vì Lạc Thiên Sầu là đúng nghĩa bỏ nguyên bản một thân tu vi, trải qua tử kiếp sau hạ giới chúng tu, là gây mất tất cả đường lui. Mà nam cùng cảnh hòa lại chỉ vì điêu tạo hóa cơ duyên mà đến, thông qua hưu lợi chi pháp bỏ ra một đạo phân hồn. Bản tôn vẫn như cũ ổn thỏa hư giới phía trên, có đạo hư cảnh tu vi. Cho dù lần này hạ giới tâm bảo không thành, hoặc là phân hồn bị hao tổn, cũng sẽ không ảnh hưởng tu vi căn cơ. Về sau chỉ cần nhiều bỏ chút thời gian liền có thể lại lần nữa khôi phục. Ý niệm tới đây, Trần Dương cũng đã hiểu Nam Cung Cảnh Hòa mục đích. Hắn tại hư giới bên trên bản thể, nên là tại con đường phía trên gặp cái gì khó mà vượt qua đại bên cảnh. Mà thông qua cùng ngoại vực tu sĩ tiếp xúc, hắn cùng Lạc Tiên Sầu bọn người đều là biết được tạo hóa bản nguyên tồn tại, cũng được đến luyện hóa chi pháp. Thế nhưng là khổ vì ngoại vực cảnh tranh quá mức kịch liệt, hắn liền đem ánh mắt nhìn về phía hư giới phía dưới Thương Lan Châu. Thông qua ngày ấy tại huyết ma phúc địa bên trong, hắn cùng Lạc Tiên Sầu đối thoại có thể nhìn ra, giữa hai người đánh cờ mấu chốt có hai điểm. Một là nhìn Lạc Thiên sầu bao lâu có thể tu tới đẳng huyền, hai chính là nhìn Nam cung Cảnh Họa có thể hay không trước đó đoạn bạo phản hư. Trước đây Trần Dương còn hơi nghi hoặc một chút, chính là thân làm hư giới lão quái, cái này Nam cung Cảnh Họa tiến độ tu luyện phải chăng có chút quá chậm. Không nói cùng Lạc Thiên sầu so, chỉ là cùng trước đó hai trang cái khác kim bảng tiên kiêu đều kém không ít. Bây giờ xem ra, người ta là căn bản không có ý định tại tu vi trên dưới công phù. Hắn là thác sinh là khí, cũng không phải là người, có đầy đủ chiến lực tự vệ liền có thể, không cần tu ra cao bao nhiêu cảnh giới. Chỉ cần tìm được đầy đủ tạo hóa bản nguyên để cho bản thể đột phá bên cạnh, ngày này ngoại lai vật chính là muốn đến từ đâu thì về nơi đó, phản hư mà đi. Cho nên nói ngắn gọn, hai người đều là tại cùng thời gian thi chạy. Lạc Thiên Sầu mong muốn tại hạ giới đệ chết Nam cung cảnh hòa, nhất định phải uýt ra nắm giữ động huyền tôn giả cảnh giới tu vi. Mà Nam cung cảnh hòa chính là muốn tại phần này đến ngược trong lúc đó, tìm ra đầy đủ tạo hóa bản nguyên, mới có thể chạy thoát. Đáng tiếc Lạc Thiên Sầu cũng không ở chỗ này, nếu là hắn cũng vào lần này bí cảnh, thêm chút vận hành phía dưới, liền có thể trở thành một phương cực lớn trợ lực. Chân dương trong tâm niệm chính là dương mắt nhìn hướng về phía biển mây xanh đồng phía sau cửa tọa kia hùng bi thiên cung. Trong đó hỗn loạn nộn đậm thân lực, đều không cần hắn chuyên môn đi dò xét, liền đã đập vào mắt. Đồng thời đi đến nơi nơi sau, mà lấy Trần Dương không coi là bao nhiêu cao thâm đạo hạnh, cũng đã cảm nhận được kia cố lúc gần lúc hiện dỉnh mờ cảm giác. Ai? Nghĩ đến chính là cái mê man bọn năm, còn không biết ngoại giới phong vân biến ảo chủ, chỉ muốn cùng ta làm đấu, lại không biết hung hiểm đã ở dưới mắt. Trần Dương thở dài trong lòng một tiếng. Bất quá đây cũng là chuyện không có cách nào khác, cùng vô thưởng mới gặp lúc, đối phương cũng là không cẩm chính mình cái này thần cung chi chủ coi ra gì. Cổ thần nói gì lão liền cái này rất hạnh, không để bọn hắn mở mang kiến thức một chút bây giờ tiên đạo chi uy, liền bĩnh viên đắm chìm trong thần đạo chí cao vô thượng trong động đẹp, không có khả năng chân chính nhận rõ hiện thực. Nhưng nói thì nói như thế, như nam cung cảnh hòa thật muốn đối với cái này phương bí cảnh thần linh hạ sát thủ, Trần Dương cũng không có khả năng thật an bị xem mà kệ. Hắn có tức giận hay không là chuyện của hắn, lấy Trần Dương lòng dạ cùng cách cục, tất nhiên là không sẽ cùng dạng này chưa thanh tỉnh di lão chấp nhận. Hỗn hổ giống loại thần thông này quảng đại thần đạo sinh linh, nếu là chết ở chỗ này cũng thực đáng tiếc. Nếu có thể thu về thần cùng biến hóa để cho bản thân sử dụng, bất luận là đối cá nhân hắn vẫn là dương gia ngày sau phát triển, tất nhiên đều là có thể cung cấp cực lớn trợ lực. Trần Dương đang lúc suy tư, chính là lại có mấy đạo tu sĩ thân ảnh từ phía sau bay tới. Những người này cũng là hảo vận, nếu là so Dương Linh Duệ ba người sớm đến mấy phần, chỉ sợ giờ phút này cũng đã trở thành tia vòng vảng phía dưới vô ổn. Mà tại bọn này tu sĩ bên trong, Dương Linh Duệ thấy được hai cái thân ảnh quân phục. Linh Duệ, Hà đại nhân, Thẩm huynh. Thân làm trúc hộ tiên tiêu, Hà thắng lại cùng thẩm nhạc cũng là phân biệt tồn qua được hai nơi cơ duyên chi địa khảo nghiệm, được đến phần này tiến vào thiên cung véo vào cửa. Hai người bay lượn mà đến, kêu một tiếng dương linh duyệt danh tự, sau đó liền hướng Đông Phương doanh thái cung kính tri lễ. Hai người bọn hắn thế nhưng là tại Tùng Sơn luận đạo lúc, rõ ràng được đến Đông Phương doanh thái ám chỉ, biết được Dương gia lần này là phúc không phải họa, giờ phút này liền cũng không đề cập tới việc này, chỉ suất nói cảm tạ Đông Phương doanh thái ngày đó luận đạo chỉ điểm, gọi hắn hai người thu mạch rất nhiều. Năm người sau đó kết bạn mà đi, chờ đi vào kia cửa đồng lớn trước đó, liền thấy đã có ngũ phương tu sĩ xếp tại năm trước. Gần sát nhất Thanh Đồng cửa dĩ nhiên chính là kia một thân kim quang sáng chói nam cung Cảnh Hòa, giờ phút này hắn đã là đem vừa mới giết người cấp của đoàn tới Thanh Đồng cối vụt, lấy chân nguyên xuyên tại cùng một chỗ treo ở trước vực. Như vậy sát khí trùng thiên bộ dáng, đều không cần hắn nói thêm cái gì, liền đã là đối cái các người tràn đầy lực ý hiệp. Cho dù là đồng hành mà đến cái khác bốn nhà trung bộ đỉnh tiêm thế lực, tại bây giờ nhà mình chân ý không biết tung tích dưới tình huống, cũng đều lựa chọn tạm làm lựa bộ, cùng nam cung Cảnh Hòa duy trì một đạo khoảng cách. Đông Phương Doanh Thái đạo qua nơi đây, rất nhanh liền tìm tới Diệu Mộ tiên phủ cũng như Y Tiên Quốc chăm rằm một mạch tu sĩ. Lập tức liền đối với Hà Thắng Lai cùng trầm nhạc kêu một tiếng, hai người các ngươi đi theo ta. Hai người biết đây là Đông Vương Doanh Thái muốn thực hiện ngày đó hứa hẹn, trong lòng liền đều là hiện ra mấy phần chờ mong, mặt lộ vẻ vui mừng đi theo. Đông Vương Doanh Thái trước đem bọn hắn dẫn tới rượu một tiên phủ hai tên tu sĩ trước người. Từ Vân Sơn biện chữ vảng vốn là dễ rụng, tại nàng tự giới thiệu về sau, cái này hai tên tiên phủ tu sĩ liền cũng cùng nó sốt ruột bắt chuyện lên. Nói rõ ý đồ đến sau, Hà Thắng Lai liền cùng hai người từng cái thí lễ. Nghe nói là đồng đạo hậu bối tại con đường bên trên có hoang mang cầu giải. Cái này hai tên tiên phủ thông linh tu sĩ cũng là không có từ chối. Tiểu Hữu không cần đa lễ, đều có thể đem trong lòng hoang mang nói tại ta hai người tới nghe. Không sai, đã là có Đông Phương gia làm tiễn, ta hai người chắc chắn biết gì nói nấy. Lời này nhìn như nói là cho Hà tháng Lai, nhưng thật ra là đang dặn cho một bên Đông Phương doanh thành nghe. Cái sau cũng là trong tim minh bạch, lật tay liền đem hai phè có khắc Đông Phương gia ấn tín bật đưa cho hai người, lần này làm tiền hai vị tiền bối, một chút lễ mọn, mong rằng nhận lấy. Ai nha, Đông Phương tiểu Hữu sao đến khách khí như vậy? Đúng vậy a, bất quá động động một mẻ chuyện. Hai người khách sáo từ chối lôi kéo một phen, cuối cùng vẫn là vui vẻ ra mặt đem tín vật nhận lấy. Cái này Đông Phương gia tín vật có thể là đồ tốt, kia Tử Vân Sơn 72 đạo tiên, liền phải là muốn bằng vào vật này mới có thể có tiến vào bên trong tư cách. Cho nên đối với cái khách trung bộ tu sĩ mà nói, có thể cùng Đông Phương gia kết duyên, vậy cũng là một phần không nhỏ tạo hóa. Chương 209, dẫn tiến cùng thu hoạch chương 209, dẫn tiến cùng thu hoạch được chỗ tốt hai người, lập tức liền cũng bắt đầu chăm chú lắng nghe Hà Thắng Lai nghi ngờ trong lòng. Trải qua hắn một phen giảng thuật xuống tới, Hai tên tiên phụ tu sĩ đều là nhìn ra cái này Hà gia mục nói chi pháp sắc thực có mấy phần trô độc đạo. Nhưng trong đó vấn đề cũng rất rõ ràng, bởi vì sợ cầu chi pháp quá nhiều, liền tạo thành chi nhánh quá rộng, chủ cột không tránh tình hình. Cái này tại trung bộ rất nhiều cỡ trung tiểu một đạo tông môn bên trong cũng cực kỳ phổ biến, xem như cái phổ biến hiện tượng. Chi tiêu căn bản, chủ yếu vẫn là bởi vì những này thế lực vừa và nhỏ nắm giữ trong tay một nỗi truyền thừa, bản thân tại phẩm chất cùng hoàn chỉnh tính bên trên tồn tại bộ sót. Hai tên tiên phụ tu sĩ nói cho Hà Thang Lai, phóng nhãn toàn bộ thương làn châu bên trong Nắm giữ chân chính hoàn chỉnh một nói truyền thừa chi pháp, có thể được xưng là đạo thống, chỉ có 2 nơi. Một cái tại bọn hắn Diệu Mộc Tiên phủ, một cái khác thì là tại Đông Nam Ma thổ chi địa dây leo khô cổ tháp. Hai nhà này một nói truyền thừa, là chân chính bao gồm từ khí mạch nhập đạo cho đến phi không luyện hư tất cả giai đoạn phương pháp tu hành. Chính là có dạng này hoàn chỉnh đạo thống để chống đỡ, bọn hắn mới có thể trở thành Thương Lan Châu bên trong một pháp một đạo người đứng đầu. Bất quá hạ gia tình huống ngược lại cũng không phải khó giải, hai người đầu tiên là trong lời nói là Hà Thắng Lai tưởng tận phân tích Hà gia có thể đi mấy đầu phá cục chi pháp. Sau đó còn ban cho hắn hai môn có thể hoàn thiện mục nói chi pháp tiên phủ bị yếu. Có cái này hai phần bí yếu, ít ra Hà gia một môn nói chi pháp, tại tâm đạo tam cảnh bỏ sót sai lầm, đều có thể cho bổ cứu trở về. Một bên khác, Thẩm Nhạc cũng tại Hà Tráng Lai về sau, bị Đông Vương doanh thải dẫn tới Như Ý tiên cốc ba tên tu sĩ cho người. Như Ý tiên cốc chính là trung bộ nho tu thánh địa, trong đó nổi danh nhất một đầu văn mạch chính là trăm giặm một mạch. Bởi vì Nho tu quy củ giảng cứu rất nhiều, Đỗ Vương doanh thái Quang Minh thân phận sau cũng chỉ có thể là Thẩm Nhạc dẫn tiến một phen, không thật giống vừa mới đối diện mục tiên phủ tu sĩ như vậy, trực tiếp cho ba người nét chỗ tốt. Cũng may là Thẩm Nhạc tự thân học vấn vững chắc, đối mặt ba tên tiên cốc Nho tu nói lên vấn đề, đều là đối đáp trôi chảy. Ba người nghe câu trả lời của hắn cũng là liên tiếp gật đầu, trong mắt đều là hiện hiện vẻ tán thượng, sau đó liền chuẩn hắn nói ra trong lòng cũng hiểu. Mà nhường ba tên tiên cốc Nho tu cảm thấy ngoài ý muốn chính là, Thẩm Nhạc đặt câu hỏi đúng là phá lệ xảo trá lại bén nhọn, trực tiếp chạm tới Nho đạo một mạch nào đó chút căn bản tri pháp phải biết nhỏ tu coi trọng nhất tôn sư trọng đạo, như hắn như vậy có can đảm chất vấn tiên hiền chi pháp hậu sinh thế, nhưng là không thấy nhiều. Bất quá ba tên tiên cấp tu sĩ cũng không có vị bảy đối với hắn cảm thấy bất mãn. Ngược lại là càng thấy cái này đến từ Tây Bắc tiểu nha tu thiên phú khủng càng. Văn Duôi coi là, tiên hiền chi pháp tất nhiên là có rất nhiều chỗ thích hợp, nhưng tương tự cũng có rất nhiều đã không còn thích ứng ngay lúc này thời cuộc. Thầm nhạc nghiêm mà nói, chúng ta khổ đọc thánh hiền chi thư, không nên chỉ đem ánh mắt rơi vào cứng nhắc văn tự bên trên, còn cần thông qua trong câu chữ lưu lại bạch cùng ám dụ, nhìn rõ thâm ý trong đó lí giải tiên hiền lưu lại trí tuệ bản nguyên. Vạn Bồ biết, vàng vào ta bây giờ cái này đông cạn tu vi cùng hấp dẫn, nói những lời này không khỏi có vẻ hơi cuồng vọng tự đại. Nhưng nếu không đem lời vừa nói xong, liền lại là vi phạm với suy nghĩ trong lòng, tương lai con đường sợ là khó mà đi xa. Nghe xong thầm nhạc kể ra, ba tiên tiên cốc nho tu chính là cười nhìn nhau, sau đó nhau nhau lấy giấy cầm bút, diễn phần mình viết xuống một đoạn văn tự, đưa cho hắn. Thầm nhạc sau khi nhận lấy, chỉ là đơn giản nhìn qua một cái, chính là cảm thấy trong lòng đại động, dường như có cái gì gông xiềng nơi này khắp bị phá ra. Hoa, mấy hơi về sau Liên gặp hắn với người khí tức nhất truyện, tu vi kia chính là nguyên điệu bay vụt một cảnh, đi tới ngưng nguyên viên mãn chi cảnh. Ba tên tiên cấp tu sĩ thấy thế, đồng dạng mặt lộ vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Kẻ này ngộ tính như vậy cao, ngược lại thật sự là mầm mống tốt. Đáng tiếc đã có sư thừa, không phải thật muốn trực tiếp mang về trong gốc. Không sao, như hắn có thể tuân theo bản tâm, tại đạo này một đường tiếp tục tu hành, về sau chúng ta tất nhiên còn có thể tại tiên quốc gặp đỡ. Ba người giữa lẫn nhau truyền niệm trò chuyện một tiếng, sau đó liền thấy phá cảnh thẩm nhạc ổn định khí tức sau, hướng ba người thật sâu cúi đầu, cảm tạ ba vị tiên sinh vui lòng chỉ giáo. Hôm nay giải bảo, Văn Bối ghi nhớ tại tâm. Ba tiên tiên cốc tu sĩ nghe vậy đều là cười mỉm gật đầu, tiếp lấy nhìn về phía Đông Phương Doanh Thái nói, "Đông Phương tiểu hữu thật sự là cùng ngươi kia tập tục đồng dạng, đều là con mắt tinh đời, có thể ở đây bắt chi điệu tìm được tốt như vậy đọc sách người kế tụ, bảo chúng ta nhìn xem đều là có chút ý động trông mà thèm." Nghe được lời ấy, Đông Phương Doanh Thái cũng là trên mặt vui mừng, sau đó nói tiếp, "Tiền Bối sĩ cử, ta kia tập tục cũng là thượng xuyên tại trong tín thư cùng ta đề cập tiên quốc bạn cũ, chờ chuyến này lượm về, hoàn nên tiền bối mang theo đồng môn đến ta tự Vân Sơn làm khách." Tại cái này từng câu từng chữ ở giữa, Hai phe chính là hoàn thành nhân tình trao đổi, diễn phần mình đều là vừa lòng thỏa ý trở về thời điểm. Hà thắng lai cùng thẩm nhạc còn muốn hướng Đông Phương Doanh Thái nói lời cảm tạ, nhưng lại bị cái sau nhắc nhở, hai vị đạo hữu chớ có chỉ lo cảm tạ, đừng quên chúng ta sở dĩ có thể kết duyên, đều là bởi vì Dương gia nguyên cớ. Phần này đáng quý tình nghĩa kiếm không dễ, mong rằng hai vị đạo hữu ngày sau tu có tạo thành thời điểm, chớ có quên mất mối lạ. Lúc này Đông Phương Doanh Thái nghiêm nhiên đã là hoàn toàn thay vào Dương gia lập trưởng. Cho dù là lấy lòng, đều là không quên cho Dương gia lôi kéo nhân tâm, củng cố quan hệ. Hai người nghe tiếng đều là thần sắc khẽ giật mình, tiếp theo nhau nhau gật đầu nói phải. Lại lần nữa tụ họp lúc, Dương Linh Duệ cảm nhận được trên thân hai người đều có biến hóa, chính là mặt lộ vẻ vui mừng, nói thẳng chúc mừng. Ma Hà thắng Lai cùng Thẩm Nhạc liền cũng thi lễ đáp lễ, bọn hắn cùng Dương Linh Duệ giao tình đã cực sâu, đã không có tất yếu nói thêm nữa những cái kia miệng lưỡi bên trên cảm tạ chi ngôn. Nhưng hôm nay cơ duyên chi trọng, thậm chí liên quan đến hai người sau lưng đạo thống truyền thừa, hai người đều là lòng dạ biết rõ. Cho nên chỉ ở cái này nhìn nhau bên trong, bọn hắn chính là dùng ánh mắt kiên định, hướng Dương Linh Duệ làm ra đáp lại. "Hô, đồ. Đúng lúc này, trên Thiên cung thổi ra một hồi gió lớn, đem tứ phương biển mây tách ra mà đi, thủ hộ lối cửa đồng lớn cấm chế trận pháp cũng tại lúc này bị mở ra. Sau đó trên thân mọi người thanh đồng khối vụn chính là lại lần nữa tỏa sáng hào quang, bắt đầu cùng tỏa kia cửa đồng lớn có phản ứng. Nam cung Cảnh Hoa đứng tại phía trước nhất, chỉ thấy hắn đem kia một chuôi hơn 10 mai thanh đồng khối vụn hướng phía thanh đồng trên cửa một ấn, thân hình chính là hóa thành một đạo lưu quang cao cao lượn lên. Mọi người mắt thấy lấy đạo lưu quang này, ngày hôm đó cũng tối tâm chi lực dẫn rất hạ, bay vào phương kia tầng cao nhất phiêu miểu vân đại. Sau đó mà các bốn nhà trung bộ đỉnh tiêm thế lực cũng lần lượt tiến lên, trong tay bọn họ cơ bản đều có 3 đến 4 mai tà hữu thanh đồng khối vụ. Các ở kia cửa đồng lớn bên trên về sau, chính là hóa thành lưu quang tứ tán mà đi, tiến vào trong thiên cung là dễ thấy nhất tứ phương bạch ngọc tháp lâu bên trong. Mà tại bọn hắn về sau, giống Dương Linh Dụệ bọn hắn như vậy, một tay nắm một cái thanh đồng khối vụ tu sĩ, liền đều bị đầu nhập vào diện tích lớn nhất rộng nhất tầng dưới chốt cung điện bên trong. Chương 210, tìm tới ngươi chương 210, tỉ tới ngươi thiên cung bên trong cũng không phải là như ngoại giới thấy như vậy, là lâu vũ hành lang đỉnh các cụ mà là tại nơi đây không gian đạo pháp bận hành xuống, tạo thành từng tòa độc lập với nhau tiểu độc thiên. Dương Linh Duệ bọn người giờ phút này đi tới địa điểm, chính là một chỗ ngọn núi hiểm trở trên đỉnh cao nhất. Tứ Vương là quần phong gạc gẹt, trước mắt là vạn trượng vết núi, trên đỉnh là quần quần mây đen, trong mây càng có thanh điện tử lôi giao thoa chớp động, độ vang liên tụ, tản mát ra một hồi làm người chấn động cả hồn phách khí tức khủng bố. Cảnh tượng như vậy, sao có thể nhìn đều không giống một phương phúc duyên chỗ, cũng là cùng trong lúc này, độ ngũ hung muội tuyệt chi địa giống nhau đến mấy phần. Độc Vương doanh thải thả ra một cái mộc diên lên không. Nhưng chỉ tại không trong mây tầng trong mắt, cái này mộc diên liền bị lôi điện chi lực sét nát. Chư vị cẩn thận, kia trong mây lôi điện uy năng quá lớn, cần lưu ý toàn lực ứng đối. Được đến mộc diên vỡ vụn tiền truyện về phản hồi sau, nàng cũng là vội vàng nhắc nhở đám người. Ngay tại lúc đám người nhao nhao giữ vững tinh thần, nhìn chằm chằm ở trên bầu trời mây đen, chuẩn điện sẵn sàng đón quân địch thời điểm, Dương Linh Duệ nhìn qua kia vân chu chớp động lôi quang, lại là lâm vào một cái chớp mắt hoảng hốt. Từ xác lôi đỉnh, lâu dài ký ức lại lần nữa đánh lên náo hại, Dương Linh Duệ cẩn thận hồi tưởng đến chính mình lúc ấy nhìn thấy hình tượng Sát thực cùng này vương động thiên chỗ có 78 phần giống nhau. Cùng lúc đó, Trần Dương cũng cảm nhận được càng ngày càng nhiều thân lực thật giống như bị tướng ép để ép quấn chu long đạo, tiến vào mảnh này động thiên bên trong. Theo những thân lực này đến, kia mây đen bên trong sấm chớp thanh thế chính là càng thêm to lớn. Tại thân lực tôi hóa hạng, màu xanh điện quang dần dần bị càng hơn một bậc tự sắc lôi đỉnh ước, khiến cho cái kia bốn là bạo ngược lôi đỉnh chi lực tiếp tục bành trướng thêm mấy bậc. Đồng thời cái này một tăng trưởng tình thế cũng không như vậy định trị. Tại khung lồ thân lực gia trì phía dưới, mảnh này trong mây tử lôi đúng là chậm chậm có hóa linh chi tướng. Tử lôi phun trào ở giữa, Đám người chính là mơ hồ nhìn thấy một đầu to lớn bóng giăng tại mây đen ở giữa du đấu. Hóa ra là độc loại này tay chân, ta còn tưởng là sẽ có cái gì cao minh hơn tụ đoạn đâu. Chấn Dương có chút thất vọng âm thầm lắc đầu. Chuyện tới nơi đây, hắn như thế nào còn có thể không rõ, Dương Linh Duệ bọn người sợ gì sẽ có loại này vừa lên đến liền phải bị sét đánh đánh ngộ, chính là kia bí cảnh thần linh trong bóng tối làm tay chân. Nay Vương Động Tiên cho là thật có lôi kiếp chi hiểm, nhưng tuyệt không đến mức diễn tiến cho tới bây giờ tình cảnh như vậy. Kia trong mây đen tự lôi chí uy, đều đã là có thể uy hiếp thông linh viên mãn tu sĩ. Như trở kia lôi linh đại sà ngưng tụ thành hình, sợ là phải có chân nhân cấp bậc đạo pháp chi uy, cho dù Dương linh duyệt năm người hợp lực, đều là khó mà chống cự làm muốn thông qua loại phương pháp này, bước bạch ta ra tay nhìn xem chất lượng a. Trần Dương rất nhanh liền thấy rõ kia bí cảnh thần linh dự định, lập tức liền cũng chậm rãi đem một thân thần lực cùng ý thức thả ra, "Tốt, đã ngươi muốn nhìn, vậy liền cho ngươi xem, nhưng phải nhìn cho kỹ." Nhiệm động ở giữa, Trần Dương tâm thần ngưng lại, liền thấy kia phí thời gian thần thuật chi uy theo ý nghĩa biết thẳng vào mây đen ở trong. Sau một khắc, đỉnh núi năm người đều là cảm thấy kia lôi vân xuất hiện một sát na ngắn ngủi ngưng trệ. Ngay sau đó liền thấy kia trong mây bóng rắn ầm vang nổ bể ra đến. Nguyên bản liền phải ngưng tụ lôi linh chi thể tại lúc này tan thành mấy khối, lại lần nữa bị đánh tan thành vô tự tán loạn kia lôi dẫn. Hóa linh thất bại sao? Trong lòng mọi người thong y, mặc dù không rõ nguyên do, nhưng chuyện này đối với bọn hắn mà nói tuyệt đối là một tin tức tốt. Nếu chỉ là loại trình độ này tự lôi, năm người hợp lực phía dưới mà có thể ứng đối. Trần Dương Bốn có thể trực tiếp đem kia trong mây tử lôi toàn bộ bắt. Nhưng bởi như vậy cũng biết nhường Dương Linh Duệ năm người mất phần cơ duyên này, cho nên hắn mỗi lần xuất thủ rất có chừng mực, chỉ là giết kia hóa linh lôi xạ cứ công trực tiếp đem kiếp nạn này hoàn toàn xóa đi, chẳng khác gì là dùng tay cho dương linh duyệt bọn người hàng đồ khó. Đây là quang âm nào nào đó hạ vị thần thuật. Chẳng lẽ lại, hắn đã hoàn thành đăng giai. Thiên cung đỉnh chót, người mặc lưu ly thải y màu đỏ thần linh rõ ràng có chút giật mình. Bởi vì Trần Dương trước đó một mực đem khí tức gần dấu vô cùng tốt, cho nên nàng cũng không có thể biết được chân thực tu vi là hạng. Lần này dùng lỗi linh thăm dò, cũng là muốn nhìn xem sâu cạn của hắn. Không nghĩ tới đối phương không ra tay thì thôi, vừa ra tay chính là trực tiếp lấy ra một môn bị cách cực cao thần thuật phá cục. Đây chính là liền nàng đều chưa từng chân chính nắm giữ lực lượng, nàng bây giờ có thể thi triển môn kia tên là Đoán Linh Lý Hỏa dưới đường bị thần thuận, cũng là muốn tại cái này thân Liêu Ly thải ý ra chỉ dưới mới có thể vận chuyển. Xem ra cái này tiểu thạch đầu thật tại Thương Lan Thần cung chúng được không ít tà hóa, vẫn còn có chút bản lãnh. Vĩ Cảnh Thần Linh trong lòng âm thầm suy nghĩ, bất quá cũng là không sao, có cái này Liêu Ly bảo y tại, chỉ là hạ vị thần thuận cũng là không tổn thương được a, mà hắn có như thế thủ đoạn, có thể trở thành ta dung luyện bọn này tiên cơ trợ lực. Nghiệm động ở giữa, nàng chính là dự định lại lần nữa thi triển thủ đoạn Đem nơi đây thiên cung đặc hữu tiên cơ cùng nhau nuốt đạo tất tạn xuống dưới. Nhưng vào đúng lúc này, chỗ Vương này thiên cung đỉnh chóp lại đột nhiên truyền ra một hồi năng lượng. "Cứng, động tiếng gì? Cái này bí cảnh thần linh còn tưởng rằng là thiên cung bản thân có cái gì dị dạng, kết quả phất tay gọi ra hình chiếu nhìn lên, trong lòng chính là đột nhiên kinh hãi. Bởi vì ngay tại kia hình chiếu phía trên, vốn là Hàn Lạc tại Vân Đài phía trên hưởng thụ hảo quan quả tặng nam cung cảnh hòa, giờ phút này đã cầm trong tay vàng vàng, tại một mảnh hư vô bên trong tìm được nản ẩn nút Vương này không gian, cũng đang vận dụng kia vòng vàng chí lực, đến thử phá vỡ phần này không gian cách trở. Cái này sao có thể? Hắn chỉ là một giới phàm tục tiểu tu, làm sao có thể biết được phương thiên địa này tồn tại. Úy Cảnh Thần Linh nhất thời vừa kinh vừa sợ, kinh hãi là Nam cung Cảnh Hỏa tìm kiếm được nơi đây thủ đoạn, giận chính là mình thần uy hạo đảng, đứng là bị một giới phàm tu va chạm. Cái này nếu là đặt ở vạn năm trước đó, nếu dám có tiên đạo tu sĩ như vậy đối nàng bất kính, sớm nên nhập kia nghiệp hỏa luyện ngục vĩnh thế không đổ siêu sinh. Cuốn bằng hàng người, xem ra một vạn năm thật quá lâu, đều để các ngươi quên đi thần linh uy nghiêm. Dưới cơn nóng giận, cái này Úy Cảnh Thần Linh trực tiếp thôi động Liễu Ly li bảo y đi, vận dụng môn kia ly hỏa đạo thuật thuật Loạn Linh, ông nương theo lấy một tiếng gầm ghét, một cú không thể làm cho thần dị chi lực xuyên qua không gian bắn ra mà ra, rơi thẳng ở đẳng kia nam cung cảnh hỏa trên thân. Sau một khắc, thân thể của hắn chính là cháy bùng mà lên, không chỉ là nhục thân, là tính cả hồn linh cùng tâm thần đều cùng nhau bị nhấn lửa. Cái này thân hỏa chi lực kinh khủng dị thường, nam cung cảnh hỏa thân thể từ bốc cháy tới thành tro chỉ dùng không đến một hơi thời gian. Thường, không biết tự lượng sức mình. Thấy nam cung cảnh hỏa thân hình mất hết, bí cảnh thần linh trong tim dâng lên mấy phần kích thượng. Nhưng rất nhanh, nàng liền đã nhận ra dị dạng. Bởi vì Nam cung cảnh hòa mặc dù thân thể đã bị đốt cháy hầu như không còn, nhưng trong tay món kia vòng vàng lại như cũng treo ở giữa không trung. Đang lúc bí cảnh thần linh nghi hoặc ở giữa, kia vòng vàng lại là đột nhiên nhoáng một cái, không thấy tung tích. Bí cảnh thần linh chấn động trong lòng, đội vàng hiện hóa mấy chục đạo hình chiếu tìm kiếm. Nhưng trải qua dò xét xuống tới, lại đều chưa thể tại tiên cung bên trong phát hiện vòng vàng chỗ. Mà liền sau đó một khắc, một đạo nhỏ bé kỳ quàng xuyên thấu qua nẻ phương không gian một góc chiếu vào. Tới cùng nhau truyền đến, còn có một đạo nhường cái này, bí cảnh thần linh cảm thấy có chút sởn hết cả gai ốc nói nhỏ âm thanh. Nguyên lai dấu ở chỗ này, thì tới ngươi. Chương 211, Tàng hóa chi vật chương 211, Tàng hóa chi vật nghe được một tiếng này nói nhỏ, Bí cảnh thần linh bắt đầu từ vừa mới trong kinh ngạc lấy lại tinh thần. Nàng mặc dù vẫn như cũ có mang cổ thần nói thời kỳ ngậm ngạn, nhưng cũng không phải ngu xuẩn tới không có thuốc nào cứu được. Đối phương có thể nói ra lời này, rõ ràng là biết được thần đạo chi bí, hơn nữa chính là chạy theo chính mình tới. Đoán Linh, ý thức được tình thế có chút không ổn, Bí cảnh thần linh vội vàng lần nữa thi triển thần thuật, muốn ngăn cản Kim Vang tiến vào này phương không gian. Song lần này thần thuật tôi độ về sau, Rõ ràng rơi vào kia vòng bảng phía trên, cũng không có giấy lên thần hỏa. Cái này, vì sao? Vì cái gì phàm tu có thể chống cự thần thuật chi bị? Chấn kinh sau khi, bí cảnh thần linh trong tim cũng là ý sợ hãi dần dần sinh. Trước đó nói qua, thân đạo một đường người tu hành, thường thường thiếu quyết tính trực chất đối địch sát thương loại thủ đoạn. Bí cảnh thần linh có thể lấy tự chân thần lực hiển hóa các loại động tiền, cũng lợi dụng này phương địa bảo bí cảnh bên trong cơ duyên dẫn đạo tu sĩ. Nhưng ở không sử dụng thần thuật dưới tình huống, là không có cách nào trực tiếp giết chết bất kỳ một người tu sĩ nói cách khác, môn này dựa vào Lưu Ly li bảo ít khả năng tôi động thi triển đoán linh thần thuật, chính là nàng tại gặp phải chính diện ý hiệp lúc duy nhất cải bảo. Mà bây giờ, phần này duy nhất cậy vào lại là đối kim quang tiên tứ tám chi vật không hề có tác dụng. Ha ha ha. Đây chính là ngươi duy nhất có thể đem ra được sát chiêu sao? Không gì hơn cái này đi. Người hồn tại vòng vàng bên trong Nam cung cảnh hòa cười to nói, lão phu biết được các ngươi những ngày tạo hóa bản nguyên lợi hại, cho nên lần này hạ giới cũng là làm đủ chuẩn bị. Ta bảo bối này chính là ngoại vực kim hải ngân rồng luyện chế mà thành, đây chính là chính thống cổ long di mạch cùng ngươi cùng là mang thai tạo hóa ma sinh, đồng nguyên tương sinh phía dưới, nguyên cái kia thủ đoạn đã định trước thì sẽ không có hiệu quả. Nói xong, Nam cung Cảnh Hòa chính là lại lần nữa nợ dụ Y Mang, tăng nhanh mở không gian tốc độ, đã là không rảnh nổi mong muốn đem phần này tạo hóa bản nguyên tu làm của riêng. Không có khả năng. Đây không có khả năng bí cảnh thần linh nghe vậy có chút sợ sở, tự lẩm bẩm không tuyệt vọng lẩm bẩm lấy, hiển nhiên là đã có chút bị dọa đến hoàng hồn. Thần đạo sinh linh sợ nhất chuyện chính là ý thức ký túc bản tướng bị người đi tới. Bởi vì cứ như vậy, đối phương liền có thể dùng ngoại lực trực tiếp uy hiếp được tính mạng của bản hắn. Ma bí cảnh sinh linh giờ phút này đã đem ý thức của mình cùng Liễu Ly bảo y tơ dung, cho nên một khi bị cái này vòng vàng xâm nhập này phương không gian, nàng chính là thật sẽ nguy hiểm đến tính mạng. A, chỉ là phàm tu, thật coi ta chả lẽ lại sợ ngươi." Nàng cưỡng chế trong lòng sợ hãi, sau đó lại một lần thi triển bản linh thần thuật. Chỉ có điều lần này cũng không phải là trực tiếp công kích Nam cung Cảnh Hòa, mà là bắt đầu lấy thần thuật chi lực chữa trị vết nứt không gian. Nàng đã biết được chính mình thần thuật không làm gì được Nam cung Cảnh Hòa, cho nên thay đổi mạch suy nghĩ, đổi thành ra cố cùng chữa trị phương này không gian vết trướng lấy năng cảnh nam cùng cảnh hòa tiến vào, từng thần thông lại có hiện hóa, phương pháp này lại còn có bậc này diệu dụng. Nhìn thấy tại thần thuật chi lực hạ không ngừng được chữa trị không gian vết thương, nam cung cảnh hòa đầu tiên là giận mình, sau đó chính là trong lòng đại hỉ. Tốt tốt tốt, xem ra cho dù chỉ là bản tọa một sợi phân hồn, cũng là nắm giữ định tốt phúc duyên, lần này lần thứ nhất ra ngoài tìm kiếm, liền gặp thượng đẳng tạo hóa chi bẩn. Tại cùng ngoại vực tu sĩ trong quá trình tiếp xúc, hắn hiểu được những này tạo hóa bản nguyên đại khái lai lịch cùng cơ bản tin tức. Nghe nói bọn hắn là một ít đã tuyệt tích ngoại đạo thượng cổ đại năng gi liêu chi bẩn. Những này ngoại đạo đại năng chính là nhận lời đại đạo căn bản mã sinh, cho nên di thể chi vật liền bị bây giờ ngoại vực tu sĩ xưng là tạo hóa bản nguyên. Những này tạo hóa bản nguyên cũng có mạnh yếu cùng phẩm chất cao thấp khác nhau. Đơn giản nhất phân biệt phương pháp chính là nhìn phải chăng nắm giữ tạo hóa thần thông, cũng có thể hiện hóa ra mấy loại hiệu dụng. Giống Lạc Thiên Sầu tại huyết ma phủ địa bên trong lấy tiểu tháp thu phục luyện hóa kia một đạo tạo hóa bản nguyên, dùng ngoại vực tu sĩ lời nói tới nói chính là kém nhất nhất đẳng. Bởi vì loại này tạo hóa bản nguyên đã có cùng tính, bản thân tạo hóa chi lực tiêu tán hơn phân nửa, chỉ lưu giữ lại 2 tới 3 thành. Lại hướng lên nhất đẳng chính là chưa sinh công tính, hơn nữa có thể thi triển một loại nào đó thần thông chi thuật tạo hóa bản nguyên, là tại ngoại vực bên trong thường thấy nhất một loại. Dạng này tạo hóa bản nguyên có hơn 9 thành tạo hóa chi lực. Nam cung Cảnh Hòa bạn thể hành tẩu loại một lúc, từng có may mắn tại một vị mục tinh tu sĩ trong tay thấy qua một lần, kia vận chứa trong đó tinh thuần bản nguyên tạo hóa chi lực, chỉ là nhìn chúng một cái liền đệ cho hắn khó mà ức chế trong lòng ý động. Căn cứ hắn hạ giới trước tính ra, nếu muốn đột phá chính mình trước mắt bình cảnh, đại khái cần tìm được ba đạo cái này, nhất phẩm chất tạo hóa bản nguyên mới có thể thành sự, đây cũng là hắn nguyên bản cho chuyến này quyết định mục tiêu. Nhưng tuyệt đối không ngờ rằng, lúc này mới chỉ tới trạm thứ nhất, liền gặp được như thế cái có thể lấy hỏa pháp thần thông hiện hóa khác biệt hiệu dụng tạo hóa bản nguyên. Dựa theo ngoại vực tu sĩ lời giải thích, đây chính là đắc đạo cảnh tu sĩ gặp đều phải ra tay tranh đoạt thượng đẳng tạo hóa. Nếu có thể hảo vận tìm được một đạo luyện hóa đi, liền có thể sánh được bình thường tạo hóa bản nguyên năm tới tám lần hiệu quả. Mà sợ dĩ vật này có thể dẫn động đắc đạo cảnh đại năng động tâm, chính là bởi vì đem cái này kỳ bảo luyện hóa về sau, không chỉ có thể thu hoạch được những này phong phú tạo hóa chi lực, còn có cực lớn xác suất có thể thu hoạch được bản thân thần thông chi pháp. Theo kia một Tinh tu sĩ lời nói, bây giờ tại Nam Lục Chi địa ở bên trong, như thế thần thông chi pháp uy danh đã dần dần lưu truyền ra đến. Cùng cảnh phía dưới, nắm giữ bực này tạo hóa thần thông bản thân tu sĩ, cùng tu sĩ khác chiến lực kia hoàn toàn chính là hai khái niệm. Đây cũng chính là Nam cung cảnh hòa giờ phút này trong lòng đại hỷ nguyên nhân chỗ. Nếu có thể đem trước mắt trốn ở phương này không gian bên trong tạo hóa bản nguyên tu phục luyện hóa đi, vậy thì không chỉ là có thể làm cho chính mình đột phá nguyên bản bình cảnh. Có bực này tạo hóa thần thông ra thân, hắn mà có thể nắm giữ thoát ly hư giới hành tẩu năm bực lực lượng. Thậm chí tại trợ lực hạ, chính là đụng vào kia đắc đạo ba cảnh cánh cửa. Cứ không còn là như đi qua như vậy sao không thể chạm. Ý niệm tới đây, Nam cung Cảnh Hòa chính là lại khó ức chế trong lòng kích động, trực tiếp thần niệm đại phóng, đem vòng vàng bên trong cỗ lòng chi lực tối phát tới cực hạn. Tiếp theo một cái chớp mắt, liền thấy kim quang kia ngưng tụ, bắn ra một đạo long tốc chi pháp, giơ thẳng ở đẳng kia không gian bức tường phía trên. Ken két, mạnh. Long uy bắn ra phía dưới, cho dù là kia đoán linh chi pháp cũng không cách nào chống cự, nội phương không gian trong nháy mắt bị xông phá một đạo vết nứt. Nam cung Cảnh Hòa nắm lấy cơ hội, lấy phân hồn thôi động vòng vàng xâm nhập trong đó. Tiếp lấy một cái liền thấy được kia phiêu đãng tại đại điện trên không lưu ly bảo y bảo ngươi tốt, hôm nay ngươi liền trở về ta đi. Sau đó hắn không nói hai lời, liên tiếp ngưng tụ mấy đạo thuật pháp, hướng về lưu ly bảo y đánh kích mà đi. Bí cảnh thần linh giờ phút này đã là sợ hãi hại nhiên tới khó tự kiểm chế, đối mặt nam cung cảnh hòa tiên công, chỉ là hốt hoảng thôi động thần thuật ngăn cản. Tại cung nó giao thủ trong lúc đó, nàng cũng nếm thử cái khác rất nhiều thủ đoạn, thậm chí liên tiếp tạo ra được ba tòa độc thiên, mong muốn lập lại triều cũ, lấy bầy quấn đông phương tông cản 6 người thủ đoạn, đem nó phong khốn trong đó. Có thể thay vào đó Nam cung Cảnh Hòa trong xương chính là một tôn Đạp Hư lão quái, bí cảnh thần linh những này nhiễu loạn tâm ý người đọc văn hóa chi pháp, tại trước mắt hắn hoàn toàn chính là nhập không được mắt trò vặn. Có thể đăng lâm hư giới tiên đạo tu sĩ, cái nào không phải đã hỏi đạo tâm chấn ngã, vượt qua sinh tử đại kiếp, nội được cầu pháp đại đạo người. Tới này cấp độ, lúc trước đủ loại hư ảo cùng tâm ma, sớm đã không còn tồn tại. Cho nên nàng những ngày rất nhiều thủ đoạn, chỉ ở Nam cung Cảnh Hòa một tiếng cực kỳ khinh thường hư lạnh ở giữa, liền khoảnh khắc phá tán ma đi. Chương 212, mệnh số đã định, sự do người làm. Chương 212 Mệnh số đã định, sự do người làm. Thương Lang Châu, tự rồi phía trên. Nay phương giới vực tử rất nhiều giao thoa không gian tạo thành, nếu không đến đạp hư chi pháp, bất kỳ tu sĩ nào vào tới trong đó, bất luận là tụ khí tiểu tu vẫn là độc nguyên tôn giả, đều sẽ trong nháy mắt bị không thể trái nghịch không gian chi lực vây thành phân vụ. Mà tại phương này giới vực bên trong, cũng không nhìn thấy bất kỳ lục địa, hải dương, bầu trời, cùng loại loại tồn tại này, có chỉ là vô tận tích mịch, cùng phóng tầm mắt nhìn tới, phiêu treo ở giao thoa không gian bên trong các loại khung vũ tinh vân. Nơi đây mỗi một phiến tinh vân đều là từ một vị đại hư cảnh tu sĩ biến thành. Tinh vân nhan sắc, hình thái cùng lớn nhỏ, lại biểu cho bọn hắn sở tu đạo pháp cùng cảnh giới cao thấp. Những tu sĩ này đều không thực thể, lấy thân hiển hóa tinh vân, chính là vì có thể tận khả năng thể ngộ trong lòng đại đạo. Mà nhưng vào lúc này, một mảnh màu trắng loáng tinh vân bỗng nhiên ra tốc lưu chuyển, để cạnh nhau ra một đạo lưu quang, xuyên qua vô tận không gian cách trở, bay vào một mảnh khác u lam tinh vân bên trong. Sư đệ, ta lòng có cảm giác, thế nhưng lại ở phía dưới có thu hạch. Ha ha ha, vẫn là sư minh phương pháp cảm ứng cao minh. Ta kia phân hồn, xác thực đã tìm được một phần khó lượng tạo hóa bản nguyên chỗ. Rất tốt, rất tốt, là bực nào phẩm bậc, nhưng có kia kẻ xấu ngăn cản, cái này cách xa nhau không gian lẫn nhau truyền niệm giao lưu hai người, chính là kia Nam cung Cảnh Hòa bản thể cùng sư minh của hắn. Hai người bọn họ chính là Nam cung thị quá khứ trong lịch sử, thành công đăng lâm hư giới hai vị thái tổ cấp tồn tại. Sư minh này nghe nói Nam cung Cảnh Hòa đã tìm được một phần tạo hóa bản nguyên, chính là luôn miệng khen hay, tiếp theo hỏi lên tường tình. Trong miệng hắn cái kia kẻ xấu nói đến dĩ nhiên chính là hạ giới chủng tu lạc thiên sở. Nam cung Cảnh Hòa lập tức đáp, Sư Minh không cần lo ngại, người kia bây giờ còn không có bạn sự bắt ta, đã trả lời viện bế quan phá cảnh, cũng không từng tiến về nơi đây bí cảnh, đến mức như thế nào phân bận. Nam cung cảnh hòa ở chỗ này hơi chút dừng lại, sau đó liền cũng chưa từng nói rõ, chỉ cùng cái kia sư Minh nói, sư Minh lại chớ hỏi nhiều, cần biết nói nhiều tất nói hứa lại nhìn ta đem bảo vật này mang về, liền có thể gọi hai người chúng ta không cần lại hủy thân cho phương này tiểu giới bên trong, đến lúc đó ngoại vực bao la chi địa đều có thể tiêu giao đi đến. Nghe xong lời này, Các tia sư minh liển cũng minh bạch phần này tạo hóa bản nguyên pháp lượng, tiếp theo Liên Thanh hướng nam cung cảnh hòa chúc mừng, cũng bắt đầu chờ mong hắn phân hồn phản hung này. Cùng lúc đó, hạ giới địa báo trong bí cảnh, Dương Linh Uyệ năm người đã thi triển đại pháp, kết thành trận thế cùng chống chọi với lôi tiếp. Đông Vương doanh thải gọi ra một tôn mặc đồng khô lôi đè vào đoạn trước nhất. Tại nàng về sau, Thiết Thanh Loan thi triển nguyện pháp cùng ngọc tọa tương dung, không ngừng lấy nguyện hỏa chi pháp lung khô trước mặt đồng thần khô lõi. Hai người phía dưới, là Hà Thắng Lai lấy tân hóa một tác là trụ cột, thầm lặng đứng ở cự một đỉnh chót, miệng ngậm một dạng hảo nhiên chi khí, chống lên một màn ánh sáng phát cháu. Cuối cùng, là Dương Linh Duệ đứng ở vách núi đỉnh cao nhất, trước người treo động lên một bệ cuốn phong khối không khí. Đây chính là hắn khi tiến vào bí cảnh trước, tại kia nhập khẩu trong cuồng phong lấy được một môn đại sát chiêu. Bây giờ hắn đang bị lấy thần phong chi pháp tiến hành rèn luyện, để cầu phóng thích thời điểm có thể có càng lớn sát lực. Trừ bị coi chừng, đã thứ 3 một tới. Đông Phương Doanh Thải nhìn về phía bầu trời, chờ thấy rõ kia tử lôi sắc phun trào mà ra, chính là mở miệng hét lớn một tiếng. Còn lại bốn người đều là đã chuẩn bị kỹ càng, chờ kia tử quang lóe lên, liền thấy Mặc Động Khôi lỗi trướng lên hai tay trợn hợp lại, đem đạo này tử sắc lôi tiếp hấp chế ở trước người. Cổ Lôi Di áp đỉnh lấy kia khôi lỗi thân thể không ngừng từ không trung hạ xuống, cho đến bị Tiệp Cự Mộ Sinh ra hai cái cháng kiện thân cảnh chống đỡ, phương mới ngừng được hạ xuống xu thế. Gặp tình hình này, Tiết Thanh Loan chính là xuất liên tục mấy đạo pháp quyết, trong nháy mắt đem nguyên hỏa chi thế tăng lên mấy bậc, kia mặc đồng khôi lỗi thân thể trong thời gian cực ngắn liền chuyển thành đỏ bừng chi tướng. Suy suy, mượn từ phần này hỏa pháp chi lực, Đông Vương doanh thái chính là nắm giữ chống cự phần này tự lôi thủ đoạn. Những cái này tự lôi đã là có thể hóa linh chi vận, liền sẽ không như vậy đơn giản bị chế phục. Khi nhìn thấy cường công không có kết quả, hắn chính là phân hóa ra một bộ phận Tàn mắt tại chân trời, hóa thành đầy trời phích lực dây tóc, từ bốn phương tám hướng hướng đám người lành tới. Thẩm Nhạc thấy thế chính là đột nhiên giương mắt, sau đó đem trong miệng ảo niệm chi khí tỏa ra, cùng nguyên bản mạn sáng pháp cháo tương hợp, kết thành một mặt càng thêm bền chắc không thể phá được hàng rào, cũng mơ hồ hiện hóa ra thanh sơn chi tướng. Tại như vậy nghiêm phòng tử thủ phía dưới, đúng là gọi kia tử lôi phân hóa ngàn vạn dịch lực không tìm được bất kỳ sơ hở. Hô! Ma liên tiếp theo một cái chớp mắt, một hồi thanh thế thật lớn của phong tự đỉnh núi quét sạch mà lên, quét qua ở giữa liền đem đầy trời phích lực toàn bộ phá bỡ. Thần phong đột nhiên Dương Linh Duệ miệng hô một tiếng, sau đó hai mắt nổ bắn ra tinh quang, một đạo vô hình phong pháp liên do này phiêu đãng mà ra, trong khoảnh khắc giết tới chết hùng, đem kia khôi lỗi trong tay tự lôi đánh cho mạnh bỡ. Từ lôi phá hủy về sau, mọi người đều là tạm thời nhẹ nhàng trở ra, ý vị này bọn hắn lần nữa thành công vượt qua một kiếp, cũng lại đạt được một đoạn khôi phục khí lực cơ hội trở dốc. Dương Linh Duệ nhìn lên bầu trời dâng lên độc lôi quang, trong tim mười phần cảm khái. Tưởng tượng năm đó thư viện ngộ đạo thời điểm, chính mình bảo tới đất vàng đại đạo huyễn cảnh bên trong, suýt nữa bị trong dự ngôn hình tượng nhiễu loạn đạo tâm. Lúc ấy là tiên tôn tại trước hải bên trong lưu lại che chở, Dương Dương linh duyệt tại thời khắc mấu chốt khôi phục tinh thần, vượt qua kia mồ nạn. Mà lần này lại gặp kia trong dự luôn tử lôi trời giáng chỗ, ở đằng kia phần lâu dài trong trí nhớ, hắn nhớ kỹ là một thân một mình tại đối mặt phần này hung hãn lôi kiếp. Nhưng dưới mắt, trước người mình đã có một đám thân bằng xem như trợ lực. Tiên đoán chi pháp có lẽ là thật, nhưng cũng không phải là không thể đổi. Dương linh duyệt nói lệ tình giờ phút này càng thêm kiên cố, trong lòng tà ma ma trướng lại tiêu một phần, bắt đầu mơ hồ sinh ra bệnh kia đón gió ma lên, lên như diều gặp gió ngút trời cảm giác. Từ đây sự tình về sau Địa trong đầu từ đầu đến cuối vung đi không được một kiếm cũng đã không tiếp tục để hắn chối ưu phiền. Vệ số thiên định, nhưng sự do người làm. Sau một lát, trong mây đen lại lần nữa ấp ủ gợn mị mang, năm người điều tức tinh khí về sau chính là lại lần nữa đứng lên thân hình, chuẩn bị nên đón tiếp xuống lôi tiếp khảo nghiệm. Nhưng đúng vào lúc này, Trần Dương lại cảm nhận được một phần dị dạng. Cái này lôi, thế nào cảm giác giống như trong nháy mắt tiết khí đồng dạng. Tại hắn nguyên bản trong dự đoán, cái này đạo thứ tư lôi kiếp khí lực ít ra lại so với trước đó vượt lên gấp đôi. Nhưng giờ phút này tử lôi sắp tới, lại cũng chỉ tích góp được so trước một đạo lôi kiếp nhiều hơn bốn thành uy năng, lẽ ra có thần lực gia trì, không nên chỉ có điểm này tiêu chuẩn mới đúng. Hắn lập tức động niệm cảm giác, liền vươn vận bắt được này phương trong động tiên, kêu bí cảnh thần linh thần lực giống như thủy triều rút đi cảnh tượng. Hừ, đây cũng là muốn làm gì? Trần Dương trong lòng không hiểu, ngược lại đem một nắm ý thức sát hạ, nhường theo những thần lực này cùng nhau rút đi, muốn nhìn một chút cái này bí cảnh thần linh lại muốn giở trò quỷ gì. Kết quả chờ cái này một nhỏ phần ý thức theo thần lực rời đi này phương động tiên, Trần Dương chính là không khỏi trong lòng cả kinh bởi vì xuất hiện thần lực thủy triều xuống hiện tượng, cũng không phải là nơi đây một chỗ độc thiên, mà là cả tòa thiên cung bên trong tất cả cơ duyên chi địa đều như thế. Đây là muốn làm gì? Không có những thần lực này chảo trống, cái này tiên cung không được trực tiếp rơi xuống hang. Chương 213, Trần Dương ra tay chương 213, Trần Dương ra tay Trần Dương trong lòng rất là nghi hoặc, có chút không hiểu cái này bí cảnh thần linh thao tác. Phí hết tâm tư đem nhiều như vậy tiên đạo tu sĩ tụ lại tới thiên cung bên trong, chẳng lẽ chính là định đem bọn hắn cùng nhau ngã chết sao? Mà đang lúc hắn chăm mối vẫn không có cách giải thời điểm, đạo ý thức kia theo thần lực đi tới kia thiên cung đỉnh chốc chỗ. Bởi vì trong đó đánh nhau xong phương chiến đấu kết liệt, chấn dương đạo này yếu đất ý thức chỉ tồn tục ngắn ngủi một cái chớp mắt, liền đại thần thông pháp quang ở giữa hóa thành hư không. Nhưng cho dù chỉ có rất ngắn một cái nháy mắt, hắn vẫn là thấy rõ phương kia không gian bên trong cảnh tượng. Một đạo kim sắc vòng tròn quanh người quang mang đại trán, các loại đạo pháp thay nhau hiện lên liên hoa, toàn bộ hướng lên trên phương vùng đánh mà đi. Đồng thời nhìn một cái, những loại đạo pháp đúng là đều không mang theo một cái giống nhau, đủ thấy cái này Đạp hư lão quái đạo pháp tạo nghệ là bậc nào ta minh. Đối thủ của hắn tại trong mắt chỉ là một cái liêu li bảo ý ỉa, nhưng ở Trần Dương dưới góc nhìn, lại là có thể rõ ràng trông thấy kia màu đỏ linh thể tồn tại. Mà nàng thi triển thần thông khí tức, chính là Trần Dương không thể quen thuộc hơn được thần thuật chi lực. Xách, lão quái này đúng là như thế bội bá không nhịn nổi, đặt vào Tiên cung bên trong bó lớn cơ duyên không uốn, liền thẳng đến cái này thần linh mà đi. Một cái phía dưới, Trần Dương liền nhìn ra cục diện nguy cấp. Kia bí cảnh thần linh hiển nhiên rơi xuống hạ phòng, là đánh không lại nàng cùng cảnh hỏa. Nếu là tiếp tục đánh như vậy xuống dưới, nàng là không có bất kỳ phần thắng. Bất quá cảnh tượng như vậy cũng sớm tại Trần Dương trong dữ liệu. Dù sao kia Nam cung lão quái thế nhưng là làm đổi bài tập có chuẩn bị mà đến. Đối phó một cái mê tín thần đạo chi lực cổ thần nói gì lão, tất nhiên có đầy đủ nhiều khắc chế chi pháp. Mà thần đạo sinh linh yếu đốt chính là ở chỗ này thể hiện phát huy vô cùng tinh tế, chỉ cần bị phát hiện bản tướng, lại đánh không lại đối phương, tình cảnh liền sẽ biến tràn ngập nguy hiểm. Tuy nói thần thuật chi năng hết sức lợi hại, nhưng cũng không phải là bản năng. Nhất là tại đối mặt cao hơn triệu không gian tiên đạo tu sĩ thời điểm, liền sẽ lộ ra càng giật gấu ba bay. Thấy được màn này, Trần Dương cũng liền rõ ràng vì sao cái này bí cảnh thần linh muốn đem tất cả thần lực thu hồi. Bởi vì nàng bây giờ tình cảnh đã là không còn dư lực bận tâm cái khác, chỉ có thể tập trung tất cả thần lực cùng Tiên Nam cung lão quái làm liều chết một đấu. Giờ khắc này ở Thiên cung động tiên bên trong tu sĩ khác cũng đều là đắm chìm trong cơ duyên thăm dò bên trong, chưa từng phát giác Tiên cung lão đạo muốn ngã tình huống. Trần Dương biết không thể tùy ý cục diện như vậy phát triển tiếp, thế là quyết định nhúng tay can thiệp. Hắn đầu tiên là cho Dương Linh Duệ chuyển giao nhiệm vụ Sau đó tại mọi người chống cự đạo thứ tư tự sắc lôi kết thời điểm, liền hóa thành một sợi không đáng chú ý cho đội vô thanh vô tức field đã mà ra. Thông qua vừa mới bí cảnh thần lực rút đi con đường, hắn tìm được một mặt điểm yếu, dùng phí thời gian thần thuật mở cái miệng nhỏ, liền do nơi đây chui ra ngoài, tiếp lấy hắn một đường hướng lên, lấy phí thời gian thần thuật chi lực một đường phá vỡ mấy đạo cách trở, rất nhanh liền đi tới thiên cung đỉnh chót. Bị Nam cung cảnh hòa lấy lực phá bỡ cái kia đạo không gian vết nứt còn lại, Trần Dương có thể từ nơi này tiến vào bên trong. Hắn cái này vừa vào sân, liền gặp được kia Nam cung cảnh hòa đang lấy kim quang hoa kiếm đã mà mượn về phía bí cảnh thần linh. Mà tại phần này sát lực cực lớn tiên đạo thuật pháp phía dưới, kia màu đỏ linh thể đã rung động cung tôi, chỉ có thể đào khổ chao chống. Trần Dương quan trừng tầm cảnh của nàng giờ phút này cũng là sắp gần như sụp đổ, cho là cũng có thể ý thức được tiên đạo bây giờ cường thịnh, hiểu được cái kia lúc không giống ngày xưa đạo lý. Hỏa hầu không sai bị lắm, bị dạng này dọa một chút cũng tốt, chứ gọi ta về sau lại nhiều phí miệng lưỡi. Nghiệm động ở giữa, Trần Dương chính là ngưng tụ chân nguyên, đột nhiên đem một thân khí tức phóng thích mà ra, lại tới một cái. Như thế nào như thế. Bí cảnh thần linh rõ ràng đã có chút rối loạn tứ lòng, đều chưa từng nhìn kỹ Trần Dương bộ dáng, liền cho rằng lại có tiên đạo tu sĩ tiến vào nơi đây. Nam cung Cảnh Hòa đồng dạng cảm thấy chấn kinh, hắn cũng là quả thực không hề nghĩ tới, Thường Lan Châu bên trong ngoại trừ chính mình cùng Lạc Thiên Sầu bên ngoài, lại còn có người thứ ba ngấp nghé cái này tạo hóa bản nguyên. Trên trong đạo chân nguyên xung kích bắn ra, một nháy mắt liền phá đi hai người cục diện giằng co. Sau đó không chờ Nam cung Cảnh Hòa mở miệng hỏi thăm, hắn chính là trước một bước dùng trầm thấp ám câm tiếng nói lên tiếng nói, "Ha ha ha. Nam cung đạo hữu thật sự là thủ đoạn cao cường, ta khổ tìm lâu như vậy tạo hóa chỗ." lại vẫn là bị ngươi phát hiện ra chút đi. Nghe nói Trần Dương nói ra tục danh của mình, Nam cung Cảnh Hòa cũng là nhất thời có chút không nắm chắc được. Hắn cũng không từng biết được, ngoại trừ chính mình cùng Lạc Thiên Sầu bên ngoài, còn có các đạo hư tu sĩ hạ giới. Nhưng đã mình có thể tìm được bậc này như lợi chi pháp, chưa chắc những người khác liền không tìm được hư giới lỗ thủng. Hơn nữa xem người này bộ dáng, cũng là cùng mình như thế, là gửi hồn tại khí thủ đoạn. Thế là tại hơi chút trầm mặc sau, Nam cung Cảnh Hòa cũng là hẽ một nói, ta nhìn đạo hữu thủ đoạn cũng không thấp, có thể từ kia Lạc Thiên Sầu mỹ mắt dưới mặt đất chém đi, thực gọi là ta hâm mộ gap a hai một chút trò mà đã, cũng đáng giá nhất tới. Trần Dương nói, liền đem câu chuyện dẫn tới tiêu bí cảnh thần linh trên thần, như thế phẩm tướng tạo hóa bản nguyên thế nhưng là khó tìm, đạo hữu quả thật là phúc duyên thâm hậu a. Nam cung Cảnh Hoàng nghe được lời ấy chính là trong lòng hơi trầm xuống, nhìn ra người này mong muốn chia lãi cơ duyên ý nghĩ. Nhưng bởi vì còn không rõ ràng lai lịch của đối phương cùng tu vi sâu cạn, liền đành phải trước lên tiếng nói, đạo hữu nói cực phải, vật này chính là ta đi đầu tìm được, cũng cùng nó làm đấu thật lâu, mắt thấy chính là muốn đem tu phụ không biết đạo hữu có thể hay không xem ở ta cùng sư huynh một chút chút tình bọn bên trên, đem bảo vật này trước hết để cho cùng ta. Ta có thể cam đoan, như đạo hữu bằng lòng bỏ những thứ yêu thích, về sau như lại cùng bậc này tạo hóa chí vật, ta ồn tỏa giúp đạo hữu toàn lực tranh thủ, đồng thời trở về hư giới sau, cũng biết dâng lên một phần hậu lễ. Nam cung Cảnh Hoa muốn dùng hứa hẹn chỗ tốt phương thức nhường Trần Dương rời khỏi chiến đấu, nhưng cái sau khẳng định là sẽ không đáp ứng. Chớ nói hắn bây giờ là tại cố làm ra vẻ, coi như hắn thật sự là cái khắc đạp hư lão quái tới đây, cũng quả quyết không có khả năng bị dạng này ngân phiếu khống quy lui. Ha ha ha, lão hữu Ta chỗ này có một lợi, có thể đưa cho ngươi." "Dì nói, người gặp có phần." Nghe được bốn chữ này, loại bàng hai, Nam cung Cảnh Hỏa trong tim chính là bốc lên lên một chút sát ý đạo hữu, thực muốn như thế, không có cách nào khác, ai đeo cái này tạo hóa chi vật như thế hiếm có người, thực sự không đỡ nhà, tốt, vậy ta cũng đưa đạo hữu một lợi." Nói nghe một chút, "Thiên hạ bảo vật, người tại chiếm được." "Oanh." Nói xong lúc, kim quang lần nữa tràn ngập hành trường, chuyển trong đáy mắt, Trần Dương ít ra thấy được tám đạo trợ lên sát phạt thuật pháp hướng chính mình cũng tới. Cái này mỗi một đạo công kích đều là đạt đến có thể chém giết chân nhân tu sĩ trình độ, có thể thấy được ở quá khứ chiến đấu bên trong, cái này Nam cung lão quái vẫn là áp chế thực lực. Đối mặt dạng này tấn mãnh thế công, Trần Dương cũng là quả quyết thi triển thuật thuật, sau đó tại Nam cung Cảnh Hòa ánh mắt kinh ngạc hạ, kia đầy trời kình quang thuật pháp đều là tại ở gần Trần Dương trong nháy mắt liền vô duyên vô cớ tự tử tiêu tán. Là bực nào pháp môn? Không, không đúng. Nam cung Cảnh Hòa không hổ là đạp hư lão quái, Trần Dương cái này vừa bộc lộ tài năng, liền bị hắn phát hiện manh khỏe. Đây là kia tạo hóa thần thông. Hắn đã nắm giữ tạo hóa thần thông Làm ra phán đoán như thế sao? Nam cung Cảnh Họa chính là trong lòng giận mình, kinh ngạc nói, ngươi không phải ta thương là người, ngươi là ngoại vực tu sĩ. Chương 214: Thế gian và lợi, đơn giản trao đổi chương 214: Thế gian và lợi, đơn giản trao đổi Trần Dương lúc này còn chưa không hiểu rõ quá nhiều ngoại vực sự tình. Nhưng thông qua Nam cung Cảnh Họa một tiếng này, lượng tin tức cực lớn kinh hô, lại là nhường hắn phát hiện mấy món sự tình. Đầu tiên, cái này Nam cung Cảnh Họa là nhận ra thần thuật, tại trong miệng hắn, phần này thần đạo chi thuật Đở Dương tạo hóa thần thông. Việc này vừa vặn cùng ngoại vực tu sĩ đem thần đạo sinh linh gọi tạo hóa bản nguyên có thể đối được. Sau đó chính là hắn câu nói thứ hai, bởi vì Trần Dương Thi triển thần thuật, liền trực tiếp kết luận hắn cũng không phải là thường lần người, mà là đến từ ngoại vực. Cái này liền cho thấy, ít ra Thương Lan Châu trên đỉnh đấu tọa kia hư giới bên trong, tạm thời còn chưa có bất kỳ một tên đạo hư lão quái tu hoạch được loại này tạo hóa thần thông. Kết hợp trước đây tại vết ma pháp địa bên trong, Nam cung Cảnh Hỏa cùng Lạc Thiên Sầu hai người nói chuyện, cái trước bắt đầu từ ngoại vực biết được liên quan tới tạo hóa bản nguyên một chuỗi sự việc sau, vừa mới lựa chọn lấy phân hồn tháp sinh hạ giới. Dựa theo trung bộ tu sĩ ghi chép, Thương Lan Châu hư rối uất già đã tồn tại 3000 năm lâu, trong thời gian này không có khả năng hoàn toàn không cùng ngoại vực giao lưu, phía trên Đạp hư lão quế đoán chừng đều đã đổi một góc dạng. Như vậy xem ra, liên quan tới thần đạo chi bí cùng tạo hóa bản nguyên truyện, hẳn là tại gần nhất những năm này mới tại mọi vực lưu truyền ra tới. Không phải, biết rõ Thương Lan Châu bên trong liền có dấu bảo vật như vậy, làm sao có thể đến Viêm Nam cung cảnh hòa tới làm cái này cái thứ nhất hạ giới người. Tại cái này rất ngắn ngáy mắt, Trần Dương suy nghĩ xoay nhanh, thưa qua Nam cung cảnh hòa hai câu nói liền suy đoán ra sự tình đại khái. Lập tức tại pháp quang tiêu tán về sau, Hắn dùng một loại có chút tự tin ngự khí nói rằng, "Đạo Hữu Kim Quang này chi pháp thế nhưng là ta mình, bất quá cùng ta cái này thần thông so sánh, vẫn là hơi có vẻ kém chút, không biết đạo hữu nhưng còn có cái khác lợi hại thủ đoạn." Dùng lại đi ra gọi ta nó đó. Loại này rõ ràng mang theo khiêu khích lời nói, nhưng nam cung cảnh họa không khỏi trong lòng chầm xuống. Bởi vì đối phương có thể nói ra những lời này, chính là một loại cực kỳ tự tin biểu hiện, ý là bất luận hắn thi triển thủ đoạn là gì, đối phương đều có thể tiếp chiêu. Lấy tâm tính của hắn, đương nhiên sẽ không bị như vậy lời nói chọc giận, chỉ là lạnh lẳng bỏi. Đạo hữu là như thế nào thông qua phương tiện chi pháp. Đây chính là ta thương Lan Tiễn bối hợp lực đúc thành trận đường chi pháp. Mấy ngàn năm qua, đều chưa từng có bất kỳ ngoại vực tu sĩ vào tới trong đó. Ha ha ha, còn có thể như thế nào, vừa mới không liền khiến cho cho người xem sao. Nam cung Cảnh Hòa lời nói này chính là xác nhận Trần Dương trước đây phỏng đoán, trong lòng đại định về sau, hắn liền bắt đầu tiếp tục theo nói rằng, ta mặc dù tu vi không cao, nhưng lại cùng đạo hữu như thế, phúc duyên không cạn, may mắn được cái này Trần Thông chi pháp, liền vừa vặn có thể dùng để chui qua trận đường chi pháp chỗ trống. Đạo hữu không phải cũng như thế. Cái này một châu chi điệu trên dưới lượng giới cách trở như vậy kiên cố, không phải là làm cho đạo hữu tìm được bỏ sót chỗ chừa xuống tới. Cho nên muốn ta nói, ban luận nhu lợi chi pháp, vẫn là đạo hữu muốn so ta càng hơn một bậc đấy. Hai người một phen trò chuyện xuống tới, bị gã sang một bên kia bí cảnh thần linh cũng là từ hoảng sợ trạng thái bình tĩnh trở lại. Đợi đến nhìn thấy Trần Dương vừa mới thi triển kia quang âm đạo thần thuật về sau, nàng chính là tỉnh lộ thân phận, trong lòng hy vọng cũng lại lần nữa dấy lên. Giờ phút này nàng đã là bị Nam cung Cảnh Hòa sợ vỡ mận, nơi nào còn dám có lựa điểm mong muốn cùng Trần Dương làm đấu ý nghĩ. Chỉ cho đại vị này thương lan thần cung chi chủ có thể đem chính mình từ dưới mắt tình thế nguy hiểm bên trong giải cứu ra. Mà tại tâm cảnh mình ổn bề sau, đầu óc của nàng cũng biến thành linh quang rất nhiều, ý thức được Trần Dương là tại giả vỏ thân phận, cũng định dùng thần thuật cùng trong lời nói xong trọng ý hiệp, đến đem trước mắt cái này đáng sợ tiên đạo tu sĩ quy lui. Nhưng tên tu sĩ này dường như vẫn không định lúc này từ bỏ, một thân kim quang vẫn như cũng đang lưu chuyển chậm chậm, dường như tùy thời đều muốn hướng cung chủ đại nhân phát động công kích. Nam cung Cảnh Hòa quả thật có chút kiêng kỵ trước mặt cái này thần bí tu sĩ thực lực. Liên quan đến đắc đạo cảnh tốt đẹp cơ duyên liền bày ở trước mắt, hắn hiện tại quả là không muốn liền như vậy tùy tiện từ bỏ, thế là liền sa vào đến do dự bên trong. Gặp hắn giữ im lặng, Trần Dương liền biết người này đã sa vào đến chưa quyết định giai đoạn. Thế là liền quyết định sự xuất chính mình sớm nghĩ ký một đầu diệu kế, hy vọng người Di lão này đầu óc có thể thanh tỉnh linh hoạt chút, việc này như thành, chẳng những có thể hiểu dưới mắt khuôn cục, nói không chừng còn có thể đem Nam cung cảnh hòa biến thành có thể làm việc cho ta một đạo trợ lực. Trần Dương trong lòng âm thầm suy nghĩ. Hắn sở dĩ cùng Nam Cung Cảnh Hòa nói những lời nhảm nhí này, nguyên nhân căn bản chính là hắn cũng không có niềm tin tuyệt đối có thể đem nó đánh giết. Xem như đạp hư lão quái hạ giới phân hồn, Nam Cung Cảnh Hòa tuyệt đối là chuẩn bị đủ nhiều phương pháp bảo vệ tính mạng. Cho dù có thể thành công đem nó chém giết, vậy cũng chỉ là Nam Cung lão quái một sợi phân hồn mà thôi, đối với hắn bản thể không tạo được cái gì tính thực chất ảnh hưởng. Mà làm như thế một cái giá lớn, lại là muốn bại lộ chân thần quyền hành tồn tại. Đối với hiện tại Trần Dương mà nói, có thể tuyệt đối không tính là chuyện gì tốt. Dù sao tại bây giờ ngoài vực, bọn hắn vực này tồn tại đoán chừng đã trở thành tiên đạo các tu sĩ tranh đoạt bánh trái thơm ngon. Quỷ Việt Nam cung lão quái có thể hay không bội vì mong muốn trả thù chính mình, đem việc này tản ra ngoài vực đi. Nếu để cho cao hơn một tầng tiên đạo tu sĩ biết được, tại cái này Trường Lan Châu bên trong tồn tại hắn như thế cái đỉnh cấp tạo hóa bản nguyên, kia tất nhiên sẽ vì hắn chính mình, cùng còn tại tái tạo kết nối giai đoạn Trường Lan thần đạo, thu nhận hủy diệt tính tai họa. Cho nên mong muốn phá giải hôm nay chi cục, vận dụng chân thần quyền hành chỉ là hạ hạ chi truyện chỉ có tại tới chân chính uy nan trước mắt, bách thời điểm bất đắc dĩ, Trần Dương mới có thể lựa chọn vào dụng. Mà dưới mắt, trải qua Trần Dương phen này tinh xảo diễn kịch cùng lời nói liệu chi pháp, đã làm cho cục diện có quay lại cùng chỗ dàn hòa. Ta biết đạo hữu khẳng định không có cam lòng, sẽ không cứ thế từ bỏ, lần này cũng đúng là ngươi trước ta một bước phát hiện nơi đây. Nam cung Cảnh Hòa trầm mặc còn tại trầm mặc thời điểm, Trần Dương lên tiếng lần nữa, nguyên nhân chính là như thế, ta mới chưa từng đem lại nói đầy, chỉ nói có phần đi. Hắn lời nói này, liền để cho Nam cung Cảnh Hòa trong lòng hơi hơi nghi hoặc một chút, há miệng hỏi, "Đạo hữu đến tụt cùng ý gì?" không lại cùng ta trực tiếp nói rõ. Ha ha ha, hai người chúng ta đều là là cơ duyên tạo hóa mà đến, động một tí đả sinh đả tử đúng là không đẹp. Trần Dương lập tức hướng dẫn từng chút nói, huống hồ ở chỗ này lãnh thủ, cho dù là ta thắng đạo hữu phân hồn, cũng không ý nghĩa quá lớn, ngươi chỉ đem việc này đi hẹn xuống tới, ở đằng kia hư giới phía trên kết chúng trận đường, ngày sau ta cũng không tiện thoát thân. Lời nói đến đây, Nam cung Cảnh Họa cũng làm minh bạch cái này ngoại vực tu sĩ vì sao không trực tiếp lấy tạo hóa thần thông chí lực, đem chính mình cái này phân hồn trực tiếp trấn sát. Muốn rời khỏi Thương Lan Châu trở về ngoại vực, chỉ có đi hư giới một con đường như vậy. Hắn lo lắng liền ở chỗ này, lo lắng cùng mình sẽ ra xung đột về sau, đến tiếp sau khó mà từ phương này thiên địa thoát thân mà đi. Nghĩ thông suốt điểm này, Nam cung Cảnh Hòa liền cũng sẽ một thân kim quang thu liễm, bắt đầu có cùng Trần Dương đàm phán dự định. Vậy theo đạo hữu góc nhìn, hôm nay chi cục nên làm thế nào hiệu? Thế gian vận lợi, đơn giản trao đổi hai chữ. Trần Dương hồi đáp, hôm nay cái này tạo hóa bản nguyên, ra là tình thế bắt buộc, nhưng cũng đồng dạng sẽ không để cho đạo hữu bạch bạch thua lỗ đi. Lời này vừa nói ra, Nam cung Cảnh Hòa tâm tư chính là bị Trần Dương thành công dẫn ra. Hắn không khỏi tò mò, đến tận cùng là cái gì, giá trị còn có thể so ra mà vượt trước mắt đạo này thượng đẳng tạo hóa bản nguyên đâu. Thu người lấy cá, không bằng dạy người lấy cá. Trần Dương nói tiếp, đạo hữu chẳng lẽ liền không hiếu kỳ, bằng vào ta đây không tính là cao bao nhiêu cảnh giới, là như thế nào tại ngoại vực bên trong thu hoạch được phần này tạo hóa thần thông sao? Chương 215, Diệu pháp chương 215, Diệu pháp tại câu này hỏi lại về sau, Nam cung Cảnh Hòa liền trong lòng cũng minh ngộ lên. Hai người đều là lấy phân hồn đến đây, hắn có thể cảm giác được trên mặt cái này trong đá tu sĩ tu vi cảnh giới, có lẽ còn chưa không bằng chính mình. Chỉ là bởi vì nắm giữ tạo hóa thần thông chí lực, khả năng phá giải chính mình thi triển rất nhiều là pháp. Chỉ bằng vào điểm này liền có thể nhìn ra cái này tạo hóa thần thông đối tu sĩ chiến lực tăng lên ra sao cuối cùng. Nhưng ngay tại lúc đó, điều này cũng làm cho Nam Cung Cảnh Hóa trong lòng không khỏi suy nghi. Phải biết cho dù là mình cùng sư huynh kết bạn mà đi, cũng đều là cẩn thận, không dám thoát ly thương lan hư giới quá xa, chỉ ở phụ cận một mảnh ngoại vực hành tẩu hoạt động, chớ nói chi là đi cùng những cái kia ngoại vực tu sĩ tranh đoạt cơ duyên. Như vậy người cảnh giới cỡ này, là làm sao có thể tại cao thủ mình hành, hành ngoại vực bên trong, tranh đoạt tới bực này, có thể khiến cho đắc đạo cảnh tu sĩ đều trông mà thèm đại cơ duyên đâu. Ý niệm tới đây, Nam cung Cảnh Hỏa cũng thái độ cũng là càng lộ vẻ thân mật, chấm âm thanh lên tiếng nói, "Đạo Hưu hẳn là là có diệu pháp gì mang theo, mong rằng cùng ta tinh tế nói đến." Nói mà không có bằng chứng, dưới mắt vừa vặn có cái này tạo hóa bản nguyên tại, ta liền lộ bên trên một tay, lại để Đạo Hưu thật tốt nhìn một cái. Nói, "Chân Dương chính là lại lần nữa ngưng tụ lại chân nguyên, nhắm ngay kia phía trên bí cảnh thần linh." Cái sau bây giờ đã ngộ tới Trần Dương chuyến này, dụng ý cho nên liền ở đằng kia chân nguyên xung kích bắn ra thời điểm cũng phối hợp lại, thi triển Đoán Linh Thần Phật cùng nó đối kháng. Trần Dương một bên đạo thủ, còn một bên không chút hoang mang cho Nam Cung Cảnh Hòa giải thích, đạo Hưu lại nhìn, cái này tạo hóa bản nguyên chi bận, cũng không phải sẽ ngoan ngoãn tu phục thủ chịu trói, mặc người hái tử bận, trong đó ẩn linh tính cũng không thấp. Đạo Hưu nói phải, vừa mới ta vào tới nơi đây lúc liền cũng phát hiện điểm này. Nam Cung Cảnh Hòa đối với cái này biểu thị đồng ý, bởi vì hắn là nhìn thấy qua cái này tạo hóa bản nguyên giết người không thành, ngược lại bắt đầu chữa trị không tầm gian, muốn ngăn cản hắn tiến vào. Ừm, ta muốn đạo hữu trong tay nắm giữ, cho là kia gọi vực là phổ biến nhất luyện hóa chi pháp, đúng không? Không sai, phương pháp này chính là ta từ một vị một tinh tu sĩ trong tay được đến. Nam cung cảnh hòa như thật đáp, dù sao việc này cũng cũng không phải gì đó bí mật, phương pháp này rất nhiều ngoại vực tu sĩ đều đã tập được. Trần Dương tiếp theo nói rằng, môn này luyện hóa chi pháp xác thực dùng tốt, nhưng hiệu quả chung quy là nhận tạo hóa bản nguyên phẩm cấp cùng thứ bậc có hạn. Đối với chúng ta dạng này cảnh giới tu sĩ mà nói, thực là có chút gân gà. Nghe tôi Trần Dương đề cập tạo hóa bản nguyên phẩm cấp cùng thứ bậc một chuyện, Nam cung Cảnh Hòa trong lòng chính là đột nhiên nhảy một cái. Kết hợp cái này ngoại độ tu sĩ vừa mới lời nói, cùng hắn người mang tạo hóa thần thông sự thật, Nam cung Cảnh Hòa nghĩ đến một loại khả năng. Đạo hữu, chẳng lẽ trên tay ngươi có vậy nhưng nhường tạo hóa bản nguyên tăng lên thứ bậc pháp môn? Cũng không trách Nam cung Cảnh Hòa kìm nén không được tâm tư, thật sự là bởi vì việc này quá mức rung động. Như thật có có thể ôn dưỡng hay nén, nhường tạo hóa bản nguyên thăng phẩm tiến các loại phương pháp. Kia phương pháp này giá trị, thậm chí càng muốn vượt qua trước mắt mình tìm được mức này trợ tạo hóa bản nguyên. Chính mình nếu có thể đem phương pháp này nắm giữ, ngày ấy sau cho dù chỉ là tìm được đệ đẳng nhất tạo hóa bản nguyên, cũng có thể đem nó không ngừng đổi dưỡng tiến đến giai, từ đó thu hoạch được càng lớn chỗ tốt. Hiện tại hắn chính là hiểu được Trần Dương câu kia đưa cá cho người không bằng dạy người bắt cá ý tứ, nỗi lòng không khỏi có chút kích động lên. Ha ha ha, đạo hữu đừng đợi, lại nhìn ta thi triển cùng ngươi nhìn qua. Dứt lời lúc, Trần Dương liền đem kia một thân chân nguyên bỗng nhiên thu hồi, sau đó trước người ngưng ra một đạo linh quang, nhắm ngay kia phía trên ngay tại đại chiến thần thông bí cảnh thần linh một chỉ, tiếp lấy thở ra một cái địch chí. Hoa Trong chớp mắt, trà ngập ở phía trên hỏa diễm bỗng nhiên tàn đi. Luôn xuất pháp tụy ở giữa, Nam cung Cảnh Hòa liền thấy kia tạo hóa bản nguyên lại tựa như so trước đây biến ôn thuận rất nhiều. Tiếp lấy Trần Dương lại là ném ra mấy đạo linh quang mà đi, kia bí cảnh thần linh chính là Phiêu Diêu lấy thân hình chậm rãi hạ xuống. Nam cung Cảnh Hòa gắt gao nhìn chằm chằm Trần Dương, nhưng làm sao những cái kia bị hắn ném ra linh quang bị làm che lấp, lấy trước mắt hắn phân hồn chi lực khó mà khám phá. Trở Lưu Ly bảo y xuống tới hai người trước người, liền lại nghe Trần Dương thở nhẹ một tiếng đến Nam cung Cảnh Hòa liền thấy cái này tạo hóa bản nguyên lại liền không có bất kỳ cái gì phản kháng khoác ở trên người hắn tủ đoạn cao cường. Nam cung Cảnh Hòa lúc này khen lớn một tiếng, sau đó rúc lại gần thân hình nói: "Đạo hữu cái này Diệu Pháp chi lực rất là lợi hại, thật là gọi ta mở rộng tầm mắt, không biết có thể hay không đem bên trong yếu lĩnh cùng ta truyền thụ một hai. Chỉ là cái này thuần phục tạo hóa bản nguyên thủ đoạn, liền đã nhường hắn 10 phần trong mà thèm, chớ nói chi là người này còn nắm giữ kia nhường tạo hóa bản nguyên dục dưỡng biện pháp." Vừa nghĩ đến đây, Nam cung Cảnh Hòa trong lòng khao khát chi sắt chính là càng lớn. Trần Dương gặp hắn giờ phút này tâm tư đã tất cả chính mình lập ra pháp môn phía trên, liền theo nói rằng: "Đương nhiên không có vấn đề, bất quá trước đó Còn cần đạo hữu trước tỏ thái độ, đạm này tạo hóa bản nguyên ta khả năng tu đi. Nam cung Cảnh Hòa nghe vậy lâm vào trầm tư. Mà cùng lúc đó, Thương Lan hư giới phía trên, hai mảnh tinh vân xuyên qua rất nhiều không gian lại lần nữa tụ hợp. Nam cung Cảnh Hòa đem việc này đại khái cùng mình bị sư huynh kia giảng thuật một phen. Sư huynh của hắn đang nghe việc này sau, chính là thi triển kia phần dung hợp diễn đạo huyền diệu phương pháp cảm ứng, mong muốn thăm dò lai lịch của người này. Nhưng làm sao bởi vì lưỡng giới đại trận cách trở chi lực quá mạnh, chờ phương pháp này đầu nhập hạ giới liền đã là bị suy yếu chín thành có thừa. Chờ cuối cùng rơi vào Trần Dương trên người thời điểm, cũng chỉ có thể phân biệt bản căn khí tức chỗ. Mà cái này một phân biệt chính là càng làm cho hai tên hư giới lao quái đối Trần Dương tự thuật ngoại vực tu sĩ thân phận tin tưởng không nghi ngờ. Bởi vì thông qua nam cung cảnh hòa vị sư huynh này cảm ứng, Trần Dương tại Thương Lan Châu bên trong, đứng là kia người không có dễ. Cái này cũng giang dẫn không lấy tiên tính toán chi thuật tính ra người thế ngoại có chút cùng loại, cũng nói rõ Trần Dương mệnh số cũng không ở đây một phương tiên địa bên trong. Sư Minh, vậy theo ngươi nhìn, trước ứng hắn chính là, coi như hắn đùa nghịch cái gì manh khoé, cũng hầu như vẻ là thoát được hỏa thượng thoát không được biếu. Sau khi được qua hai người thương nghị có kết quả, cái này bí cảnh bên trong phân hồn liền biểu thị nói, không sao, đạo hữu trước tạm cầm lấy đi chính là, sở dĩ sẽ trước hết để cho Trần Dương nhận lấy phần cơ duyên này, chủ yếu vẫn là bởi vì Nam cung Cảnh Hòa cùng hắn vị sư huynh kia, tự cho là có thể nắm tới Trần Dương mạnh mã chỗ. Bởi vì tại Trần Dương tự thuật dưới tình huống, hắn mong muốn tại đoạt bảo sau trở về bản thể, hư giới chính là duy nhất một đấu thông hướng ngoại vượt phải qua đường. Cho nên cho dù nhường hắn trước được chỗ tốt này cũng không sao. Nếu như việc khác sau không làm tròn lời hứa, giáo thụ Nam cung Cảnh Hòa đã pháp môn này bọn hắn liền có thể tại hư giới bên trong phá hỏng đường đi của hắn, nhưng hắn cho dù được bà bối, cũng không cách nào mang đi ra ngoài. Đến lúc đó, chỉ cần đem việc này cùng cái khác đạp hư lão quái nói chuyện, tại Thương Lan Châu bên trong, lĩnh hội là trưởng trị người nọ bị pháp. Tại Nam cung cảnh hòa cùng sư minh của hắn xem ra, hiện tại chân chính ở vào bị động. Ngược lại là Trần Dương, từ hắn bại lộ thân phận muội khắp kia trở đi, liền đã định trước không có khả năng không có chút nào một cái giá lớn rời đi phiến tiên địa này. Chương 216, hiện tại, từ ta đại lý chương 216, hiện tại, từ ta đại lý đạo hữu sẵn khoái Nghe được Nam cung Cảnh Hòa nhà ra, trấn dương tâm sự lớn nhất liền cũng coi như rơi xuống. Hắn lập tức cấu kết thần cùng, đem bí cảnh thần linh cho đưa đi bảo. Kể từ đó, liền coi như là chân chính đem nó tính mệnh bảo toàn xuống tới. Hiện tại coi như Trần Dương trở mặt không nhận nợ, cùng Nam cung Cảnh Hòa đánh nhau tàn nhẫn cũng không quan trọng. Ngược lại chính là cái phân thân, hao tổn ở chỗ này đối Trần Dương ảnh hưởng cũng không phải rất lớn. Đơn giản tiêu hao chút đạo hạnh mà thôi, quay đầu lại bóp một cái chính là. Bất quá lần này khó được có có thể tiếp xúc đến hư giới thậm chí ngoại vực tin tức cơ hội, Trần Dương vẫn là nghĩ thật tốt vận hành phát triển một chút Nam cung Cảnh Hòa đầu này quan hệ. Dù sao bất luận chính hắn vẫn là Dương gia, sớm muộn đều là đến cùng tầng này rộng lớn hơn thế giới sinh ra gặp nhau. Ngùi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đối tuổi, sớm làm chút ít hiểu cũng có thể lo trước khỏi ngoạn, luôn luôn tốt. Cho nên tại đem bí cảnh thần linh thu về Thương Lan thần cung về sau, không có nỗi lo về sau trận dương, liền cũng bắt đầu càng thêm tự nhiên dung nhập chính mình bây giờ nhân thiết bên trong. Hắn đầu tiên là khen lớn một phen Nam cung cảnh hỏa rộng lượng độ bộ, sau đó liền bắt đầu làm như có thật đem môn kia thiếu dệnh vô cớ mà đến phàm môn, cùng vị nãi đạc hư lão quái êm hai nói. Đạc hữu Phương pháp này thế nhưng là tương đối tham hảo tối nghĩa, ta lúc ấy nắm giữ xuống tới, cũng là bỏ ra hơn 10 năm thời gian. Bất quá Đạo Hữu có thể yên tâm, tốn thời gian lâu như vậy, chủ yếu vẫn là bởi vì ngay lúc đó ta không ngời dẫn đường, từ nhập môn tới tiền đến giai, lại đến tinh thông, đều là chỉ có ta một mình tại mò đã qua sông. Mà bây giờ ta đã tu thành phương pháp này, lại truyền cho Đạo Hữu, chính là có thể để ngươi thiếu đi rất nhiều năm đó ta đường quên cò. Nghe xong lời này, Nam cung Cảnh Hòa cũng là tới hào hứng, vội vàng làm tạm một phen, lời nói xin lắng anh nghe. Nhưng xem như Đạo Hư lão quái hắn cũng tuyệt đối không phải bị tùy tiện rằng ba câu liền có thể hồ luật qua. Trần Dương cũng là tin tưởng, giờ phút này hắn cùng nam cung cảnh hòa cái này phân hồn đối thoại, bản thể cũng là biết được rõ rõ ràng, đồng thời rất có thể hắn vị sư minh kia cũng tại cùng nhau lắng nghe. Cho nên mặc dù là biên tạo nên đột bật, nhưng Trần Dương cũng chưa thật không nói lo dịch một trận nói loạn. Mà là đem tự thân cho tới nay hợp đạo kinh nghiệm, cùng tại phương này bí cảnh bên trong nhiều lần quan sát ly hỏa chi pháp, lại thêm một đời trước bên trong liên quan tới vật chất bản nguyên một chút lý luận lảm lộn trộn kết hợp. Cứ như vậy, liền có thể nhường bộ này lý do thoái thác làm được đúng nghĩa khó phân thật giả. Lấy Nam cung Cảnh Hòa cùng hắn cái tia sư minh tu vi đã hạng, tất nhiên là có thể nghe ra phương pháp này tuyệt diệu chỗ. Nhưng cùng lúc cũng biết không thể tránh khỏi nhận trong đó hư giả tin tức quá nhiều, mà xa bảo đến rơi vào trong sương mù mà cảnh. Đạo Hưu hẳn là biết được, chúng ta sở thuộc chi địa, lấy Linh Nguyên hai chữ làm tên. Linh Nguyên chính là vạn linh chi cơ, là ta đạo căn bản, nhưng cần biết kia tạo hóa bản nguyên cũng không phải là ta nói chi bận. Cho nên mong muốn tập được phương pháp này, chính là muốn trước từ thể nội lý giải mở đầu đầu muốn bắt đầu nói về. Nam cung Cảnh Hòa nghe vậy nói, Đạo Hưu nói có lý, ngươi lại nói chính là Vấn đề đầu điểm thứ nhất, liền muốn từ kia tạo hóa chi vật bản chất nói lên. Lời nói đến đây, Trần Dương chính là hơi hơi dừng một chút, ở trong lòng áp độ tốt tiềm tử về sau vừa mới mở miệng, "Đạo hữu, chúng ta vị trí phương thiên địa này, thậm chí càng lớn giới vực, đều là từ vật chất chỗ cấu thành, mà những này vật chất lại là từ đầu đến cuối ở bảo tại vận động trạng thái." Lâm Vân Vân Trần Dương tại trong bí cảnh, cùng Tiên Nam cung cảnh hỏa thao thao bất tuyệt dạng thuật chính mình sáng tạo cái mới lý luận thời điểm, bí cảnh thần linh cũng thông qua kia phần ý thức cấu kết, cùng món kia lưu ly li bảo y một đạo, đi tới thương lan thần cung bên trong. Bảo vật này xác thực lai lịch vi phạm. Trần Dương vốn là dự định đem nó thu nhập động tiên tạm tồn, kết quả không nghĩ tới vật này lại cũng có thể theo bí cảnh thần linh cùng một chỗ tiến vào tinh hải không gian. Bởi vậy Trần Dương liền cũng đã là có thể đoán được, vị này bí cảnh thần linh thân thế chỉ sợ sẽ không đơn giản. Đã có thể tại phương này bí cảnh bên trong tồn tục lâu như vậy, kia tỉ lệ lớn cùng vị kia tên là Ly Hỏa cổ thần nói tiên hiền quan hệ mà tiếp. Thằng đến đặt chân phương này thổ địa, cái này bí cảnh thần linh mới có chân chính thuộc về cùng an tâm cảm giác. Nhìn qua trước mắt rộng lớn thần cung, nàng trong lúc nhất thời có chút sốt thần. Tại thời khắc này, rất nhiều quá khứ hồi ức từ trong đầu chớp động mà lên, màu đỏ linh thể rung động ở giữa, liền thấy điểm điểm linh quang từ trên đó vương vãi xuống. Nàng đang vì đã không tồn tại ở thế gian, ở giữa bằng hữu cũng cảm thấy bĩ thường, đồng thời cũng vì may mắn gặp lại Trần Cung mà thích thú cảm động. Sau một lát, nàng thu thập xong cảm xúc, liền thấy một vị u thần linh màu tím đi xuống cầu thang đó lấy. "Tiểu thân phu nhân, gặp qua đạo hữu, còn mời chờ một chút." Phu nhân lời vừa nói ra được phân nửa, chính là bị cái này bí cảnh thần linh tắc ngang. Ngay khoảnh khắc, liền thấy đối phương tới gần quan sát tỉ mỉ chính mình một phen. Sau đó nói, ngươi vẫn là một giới nguy thần, có thể nào có tư cách bảo tới tôn quý như thế thần cung chi địa? Ta." Phu nhân đang muốn há miệng, liền lại lần nữa bị cắt ngang, chớ có lại nói, nhất định là cùng chủ đại nhân còn không biết thần đạo rất nhiều cấp bậc lễ nghĩa, dạng này cũng quá không, có quý củ, còn thể thông gì? Cái này bị cảnh thần linh tuy là tại ngoại giới biết được tiên đạo tu sĩ bây giờ lợi hại, nhưng bị cốt tử bên trong bộ này cổ thần nói gì lão tâm tính làm dáng còn là không thể nào lập tức chuyển biến. Cho nên tại cùng phu nhân trách móc một phen sau, liền tự mình đi đến bậc thang. Phu nhân không có cách nào đành phải có chút bất tức theo ở sau lưng nàng, cùng nhau tiến vào trong điện. Đợi đến bên trong đại điện, Vũ hóa, Khâu Bận, Bạch Tuyết chờ thần linh liền chuẩn bị tiến lên cùng nó bất lễ, nhưng ai liệu cái này bí cảnh thần linh đúng là trực tiếp cướp lời nói đầu, dùng vừa sợ vừa giận ngữ khí nói rằng, "Cái này, các người tất cả đều là ngụy thần." Đảo qua chúng thần một cái, trong nội tâm nàng chính là sinh ra càng nhiều bất mãn. Lúc này bước nhanh về phía trước, đối kia ngồi cao bên trên Trần Dương hành lễ nói, "Ly Hỏa thần quân chi nữ, Lưu Ly, gặp qua cung chủ đại nhân." Hành lễ qua đi, nàng cũng không đợi Trần Dương mở miệng, liền chỉ vào phụ nhân bọn người nói: Cung chủ đại nhân, thần cung chính là một phương thần đình trụ có chỗ, là trang nghiêm, cao thượng, tôn quý chi địa, theo chúng ta thần đạo chi lễ, giống bọn hắn dạng này mươi thần, là tuyệt không có tư cách tiến vào thần cung bên trong. Nghe được lời này, dưới đài một đám thần linh lúc này cũng có chút không vui. Người cái này vừa bị thần quân đại nhân từ trong lúc nguy nan giải cứu ra, tất cả mọi người hào ý chuẩn bị vì ngươi làm một phen nghênh đón, kết quả ngươi ngược lại tốt, vừa tiến đến liền nói chúng ta không xứng đứng ở chỗ này. Xem như một đám thần linh bên trong, duy nhất tại trong thần cung chờ qua khuất vận, giờ phút này chính là đứng ra. Lưu Ly Đạo Hữu Ta đã từng cũng ở lâu thời cùng, biết được những lễ nghi này. Nhưng bây giờ ta nói đã không còn ngày xưa huy hoàng, lại câu nệ tại những này đi qua lễ nghi phiến phức, phải chăng có chút khô vận muốn nghĩ cùng nó lý luận một phen, nhưng cùng vừa mới phụ nhân đãi ngộ như thế, cũng là nói được nửa câu liền bị đánh gãy. Ngươi gọi ta cái gì? Đạo hữu? A, chỉ là một cái nguy thần đặt ở quá khứ, ngươi liền thấy ta một mặt tư cách đều không có. Lời nói đến đây, Lưu Ly cảm xúc đã có chút kích động, rõ ràng còn chưa từng thích hứng bây giờ dạng này chuyển biến từ lớn. Mà liên tại nàng mong muốn tiếp tục mở miệng hạ chấp khô vận đáng người thời điểm, một đạo trực kích tâm linh uy áp mạnh mẽ tự trên đại cao kia đánh tới, Lưu Ly li toàn bộ linh thể đốn nhiên chỉ trệ, tiếp lấy lòng tràn đầy sợ hãi, run rẩy xoay người. "Cung, cung chủ đại nhân, ta oanh." Trần Dương không nói hai lời, trực tiếp nắm lên chân thần quyền hành hướng nàng trên tân đè ép, liền trực tiếp bảo nàng tại chỗ quỳ lạy trên mặt đất. Trong lòng biết chính mình chọc giận tới vị cung chủ này đại nhân, Lưu Ly li vội vàng hướng hắn cúi bái. Ngay tại nàng còn muốn là biện giải hành vi của mình thời điểm, liền nghe nói Trần Dương băng lãnh thanh âm tại trong đại điện vang lên. "Ta chẳng cần biết ngươi là ai ròng rỗi, có thân thế ra sao bối cảnh." Phàm là còn dám đối thủ hạ ta công thần nói năng lỗ mãng, ta lập tức liền đem ngươi đưa ra nơi đây, tự tay giao cho kia tiên đạo tu sĩ trong tay. Nghe được lời ấy, Lưu Ly trong lòng liền càng là sợ hãi ba phần, liên sưng sai lầm khẩn cầu lấy Trần Dương khuôn dung. "Ngẫm tính ngươi vi phạm lần đầu, ta tha cho ngươi lần này, nhưng lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Đi qua chi pháp, đi qua chi lễ, đều đã trở thành vỡ vụn đút cát, bao phủ tại trong dòng chảy lịch sử. Ngươi chỉ cần nhớ kỹ một điểm, kia ngay tại lúc này Trương Lan tận cùng, thử ta đại lý." Chương 217, Thần đạo lật úp nội tình chương 217 Thần đạo lật úp nội tình Trần Dương kia không thể nghi ngờ thanh âm đang thoại rơi xuống, Lưu Ly chính là lập tức tỉnh ngộ lại. Bây giờ thần đạo đã là đút, tất cả đi qua trật tự cùng vi tắc đều đã tùy theo cùng nhau không còn tồn tại. Chính mình như lại một mặt đắm chìm trong đi qua địa vị hiện hách cùng đinh quang trong huy hoàng đi không ra, vậy thì đã định trước sẽ trở thành bị thời đại mới vứt bỏ người. Nghĩ đến đây cái hạ tràng, Lưu Ly chính là sợ không thôi, ý thức được chính mình vừa mới ngôn ngữ hành vi là bực náo ngũ xuân. Rõ ràng, Lưu Ly rõ ràng, đa tạm cung chủ đại nhân tha thứ, Lưu Ly tuyệt không tái phạm. Phượng Trần Dương xin lỗi xong, nàng lại là liền đội vàng đứng lên, đầu tiên là đi vào phụ nhân cùng khâu vận trước người hướng bọn hắn làm một phen nhịn lỗi. Sau đó lại cung kính đối thần cung bên trong mỗi một vị thần linh đều lần lượt thi tiếp theo lễ, cũng đối với mình vừa rồi vô lễ hành vi biểu đạt cái nãy, còn làm một phen khắc sâu tình lại. Bởi vì cái gọi là biết sai có thể thay đổi, không gì tốt hơn. Lưu Ly như là đã ý tứ được chính mình vấn đề chỗ, một đám thần linh liền cũng nhao nhao đưa tay nhận hạ nàng cái này thi lễ. Tiếp nhận bây giờ thân phận chuyển biến sau, Lưu Ly cũng phi thường tự thúc đứng ở cuối cùng vị trí bên trên. Trần Dương gặp nàng coi như có thể thấy rõ thế cục, có chút tự mình hiểu lấy, chính là lại truyền một tiếng, nhưng nàng tiến lên trả lời. "Lưu Ly, bản tọa có chút vấn đề muốn hỏi ngươi, nhưng hiểu rõ." "Rõ ràng?" "Lưu Ly ổn thỏa biết gì nói đấy, nói rõ không sót." "Tốt, vấn đề thứ nhất, ngươi rõ ràng là cách hỏa thần quân chi nữ, vì sao có thể từ vạn năm trước trận kia đại kiếp bên trong tồn tại đến nay?" Trần Dương đối với Lưu Ly có thể nói là cơ bản không có bất kỳ hiểu rõ. Trước đây suy đoán ra nàng đang mưu đồ đoạt quyền xoán vị một chuyện, về sau tại Thiên cung bên trong nàng cũng sát thực vì bức bách Trần Dương ra tay, cho dương linh duyệt bọn người sử ngắn chân. Để xuống dạng này tiếp đấu, Trần Dương cùng Lưu Ly đại khái sẽ ở toàn bộ tiên cung đoạt bảo nhất giai đoạn cao triều mới có trả mặt. Nhưng bởi vì Nam cung Cảnh Hòa cái này, một hư giới lão quái bỗng nhiên nhúng tay, trực tiếp nguy hiểm cho tới Lưu Ly tổn vong, Trần Dương liền cũng không thể đã sớm khởi hành ra tay, ở đẳng Tiêu Thiên cung đỉnh chót đem nó cứu. Kỳ thật tại Trần Dương xem ra, dạng này gặp nhau phương thức cũng rất tốt, còn phải cảm tạ một fan Nam cung Cảnh Hòa ra tay tạo nên trận kia tình thế nguy hiểm. Không phải mong muốn nhường Lưu Ly hoàn toàn tán thành chính mình, đoán chừng còn phải có một fan tốn công tốn sức. Bây giờ như là đã đưa nàng hợp nhất nhập thần quân, cũng làm nên thật tốt hỏi thăm một phen nội tình. Hồi cung chủ lại nhân, cha ta bên trên chính là cách họa thần quân, mẫu thân chính là thải y thần nữ. Cho nên tên bên trong không lựa, không thuộc họa thần đạo chủ mạnh nhất hệ. Nguyên nhân chính là như thế, ở đằng kia trận trong đại kiếp, có thể bị lao thần chủ mở một màn lưới, gọi ta hạ giới tự miêu sinh lộ. Lưu Ly có chút không lười, chăm chú đáp trả Trần Dương cha hỏi, về sau cha bên trên dường như cùng mấy vị khác thần quân tìm được có khả năng kéo dài thần đạo biện pháp, thấy ta đã tu thành Lưu Ly bảo ý đi, liền đem ta cùng hắn kia phần suốt đời nghiên cứu hợp đạo pháp môn cùng nhau phong tổn bảo này phương trong bí cảnh. Ta chính là kể từ lúc đó bắt đầu ngủ say, trong lúc đó trận có bởi vì ảo mộng mà tỉnh tình huống, nhưng đều không phải ý thức thanh minh, chỉ nhớ rõ tựa như cũng cùng tiên đạo tu sĩ từng có tiếp xúc. Cho đến cách nay hơn 10 năm trước, ta vừa mới lần thứ nhất từ trong yên lặng tỉnh lại, dần dần khôi phục vốn có thần lực. Nhưng này lúc cung chủ đại nhân ngài đã rời đi bí cảnh. Về sau chính là tới lần này, ta đã có thể trưởng khống bí cảnh đắc các, thu được bí cảnh quyền chủ đạo, cũng chủ động hướng ra phía ngoài thả ra tin tức, chuẩn bị mở ra bí cảnh, đem cung chủ đại nhân dẫn vào nơi đây. Thông qua Liêu Ly giản thuật Trần Dương cũng dần dần đem đi qua một số việc kiện liên hệ ở cùng nhau. Đầu tiên là Lưu Ly nói đến vụ này Lao Thần Chủ, chính mình tại Ma Thổ cùng Vô Thường lần đầu gặp gỡ, hắn cũng có chỗ địa cấp. Vô Thường lúc ấy nói có rất nhiều thần linh nghị đến hắn trông coi thần lăng tị nạn, hắn đều đã rút bọn hắn đảo xong nghĩa lượng, kết quả về sau những thần linh này bị Lao Thần Chủ phát hiện, liền toàn bộ bắt lại trở về. Theo Lưu Ly lời nói, những cái kia mong muốn trốn vào vách quan tại bên trong tránh thái độ tiếp thần linh, nên liền đều thuộc về nào đó đầu thần đạo chủ mạnh nhất hệ. Như thế xem ra, vị này Lao Thần Chủ thật đúng là có dứt quát. Không chỉ có chính mình chưa từng lưu bước, còn đem những này hưởng thụ vô số tuế nguyệt thần đạo vinh quang, tới cuối cùng lại mong muốn lâm trận bộ chạy chủ mạch thần linh, tất cả đều bắt lấy trở về. Bây giờ có thể còn sống đến nay thần đạo sinh linh, hoặc là giống ngũ hóa, khâu vật như vậy, bản thân liền là chưa từng tu được cái gì chính quả nguy thần. Hoặc là chính là giống lưu ly li cùng vô thường loại này tương đối tổn tại đạo thủ, không thuộc về thần đạo chủ mạch nhất hệ, vị lao thần chủ mở một màn lưới, mới có cơ tự nhiu sinh lộ cơ hội. Còn có chính là giống huyết dương như vậy, nguyên bản liền thần thông quảng đại, tu thành chân thần chi cảnh, lấy nguyên thân cái chết làm đại giá trong tương lai bảo lưu lại một tia hy vọng hồi sinh, cuối cùng chính là giống Trần Dương dạng này, cũng không trải qua cổ thần nói thời đại, mà là tại một đám tiên hiền các đại năng mưu đồ bên trong đạn sinh đợi tân sinh thần linh. Tiếp xuống nàng nói mình cha bên trên cách hỏa thần quân, cùng cái khác thần quân một đạo tìm kiếm kéo dài thần đạo biện pháp, từ lâu tại Trần Dương trong dữ liệu. Đồng thời kể từ lúc này thị giác xem ra, mấy vị thần quân làm này mưu đồ, vị địa lão thần chủ cũng coi là lòng dạ biết rõ mới đúng. Chỉ có điều ngại nguyên nhân nào đó, hắn chưa từng trực tiếp tham dự tiến việc này mưu đồ bên trong. Nhưng từ hắn buông tha liêu ly một chuyện liền cũng không khó đoán được tự động lần này hoặc là để cho tiện một đám thần quân làm việc mà cố ý gây nên. Giống chân dương như vậy, có thể làm được tứ phương thần cung chủ vị phía trên cũng đã là vô cùng khó lường chuyện, tại cổ thần nói thời kỳ cường thịnh, vậy nhưng thật có thể xem như có thông thiên triệt địa chí năng. Liên tứ phương cung chủ đều là như thế, cái kia có thể làm trên trời thần đỉnh chi chủ, thấu lượng bạn thần nhân, thủ đoạn năng lượng chỉ lớn, liền đã là hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng trình độ. Liên dạng này cơ hội có thể gọi là một đạo chi chủ nhân vật, vậy mà đều biến mất tại trận kia trong đại kiếp sao? Trong tim than thở đồng thời, Trần Dương cũng từ lão thần chủ chảo bắt thần đạo chủ mạch thần linh cử động bên trong, đã nhận ra mấy phần không giống bình thường ý vị. Chủ mạch thần linh cuối cùng cùng lão thần chủ đồng loạt hủy diệt, có thể nhìn ra trận kia thiên ngoại đại kiếp ra sao hung hiểm, nhưng sự kiện này có lẽ còn có nội tình gì. Dù sao muốn trông thấy bọn này lâm trận bộ chạy thần linh, có thể khẳng khái chịu chết, thậm chí cống hiến cái gì sức chiến đấu, khẳng định là không thực tế chuyện. Tại cùng trời bên ngoài đại kiếp đối kháng bên trong, bọn hắn có thể làm được không cản trở, không nhảy phản làm gián đế, liền đã rất tốt. Cho nên vị này lão thần chủ tướng bọn hắn bắt trở lại, khẳng định không phải là muốn bọn hắn có thể làm những gì mà càng giống là cố ý tại chôn vùi tất cả chủ mạch thần linh. Điều này không khỏi làm Trần Dương nghĩ đến một cái từ, Niết bàn chủ sinh. Cái này mọi khái niệm tại tiên đạo Phật pháp bên trong thường có đề cập, ý chỉ tại sinh mệnh ở hậu thân tâm câu diện, hoàn toàn thoát ly sinh tử luân hồi, không hề bị nhân quả nghiệp lực dẫn dắt, cũng cuối cùng hoàn thành thuế biến cùng thăng hoa. Kết hợp lão thần chủ tại đại kiếp phụ xuống thời giờ cách làm, Trần Dương có lý do làm ra suy đoán, nếu muốn nhường một đám thần quân hoàn thành kéo dài thần đạo vạn năm nhu độ, chôn vùi tất cả chủ mạch thần linh, có lẽ là nhất định phải đi một bước. Thậm chí cựu thần nói hoàn toàn là đúng cũng là trong đó ắt không thể thiếu làm nền. Dù sao mong muốn hoàn thành niết bàn chủ trình, chính là nhất định phải sáng tạo tại hoàn toàn hủy diệt trên cơ sở. Chương 218, Chư chỉ thông minh bảo kính chương 218, chư chỉ thông minh bảo kính trải qua lưu ly dạng này một phen giàn thuật, Trần Dương chính là cảm thấy mình khoảng cách kia xa xôi cổ thần nói bí sự lại tới gần một bước. Tuy nói tại cụ thể chi tiết vẫn là mây mù lở lở, nhưng trước mắt hắn đã có thể đại khái suy đoán ra năm đó lao thần chủ cùng một đám thần quân dự định. Từ cách hỏa thần quân đi hợp đạo chi pháp liền có thể nhìn ra, thần đạo bên trong cũng không phải là không có phát hiện dẫng sinh bỏ sót người. Ngay cả thần đạo Vĩnh Sinh Chi Pháp mấu chốt một bổng, chấp trưởng luân hồi thần thuật, luân hồi thần quân, đều đã tham dự vào vạn năm về sau thần đạo tái tạo đại kế bên trong. Có thể nghĩ, tại lúc ấy thời đại kia, đối thần đạo Vĩnh Sinh Chi Pháp trong lòng còn có dị nghị thần linh, tuyệt không phải số ít. Bọn hắn có lẽ biết được Vĩnh Sinh một cái giá lớn, đoán được thai kiếp sắp tới, từ đó trở thành thời đại kia giác tỉnh giả nhưng rất đáng tiếc, khi đó lại muốn ngăn cản đại kiếp giáng lâm liền lúc này đã muộn. Thế là một đám thần quân liền ngược lại khác cầu cách khác, đã đại cục đã định, liền không thể cứu, vậy liền dứt khoát đem Đạm Trần Ga đi cùng, nhường trận này bị diệt đến được hoàn toàn hơn một chút. Đem cái này mục nát cựu thần nói, cùng đắm chìm ở bên sinh linh quang bên trong tất cả chủ mạch thần linh, tất cả đều chôn vùi nơi này, cũng tại cái này hoàn toàn hủy diệt bên trong, cầu được kia lâu dài tương lai sau hy vọng cùng tân sinh. Tại trấn Dương Tâm Tư chạm tới chân tướng trong mắt, hắn đột nhiên cảm thấy mình não hải truyền đến một chút chấn động. Kia là tựa như bọn khí bị lâm khủng, đột nhiên nổ tung giống như cảm giác, nhưng hắn cảm thấy mình dường như phát sinh biến hóa gì, nhưng trong lúc nhất thời còn nói không ra cái như thế về sau. Trấn Dương hơi chút trầm tư, phát giác mình bây giờ còn không cách nào ngộ ra biến hóa này chân ý chỗ nên là bây giờ tu hành vẫn chưa đến nơi đến chốn, đạo hạnh quá nhỏ bé, lại đem việc này trước là vào, chờ ngày sau cảnh giới lại để thằng một chút, có lẽ liền có thể biết được thâm ý trong đó chỗ. Trần Dương âm thầm suy nghĩ, nghĩ lại về sau, hắn liền đem tâm tư lại lần nữa đặt ở Lưu Ly trả lời bên trong. Nàng nhắc tới cách Hỏa Thần Quân hợp đạo phát môn, mình đã tại bí cảnh bên trong từng trải qua. Luân hồi thần quân cái kia đạo truyền niệm cũng đã chỉ rõ, cách Hỏa Thần Quân lưu lại đạo này truyền thừa phát môn, nhưng làm hợp đạo chi pháp nền tảng đến dùng. Lại sau này, Lưu Ly nói mình chợt có bởi vì ảo ngẫm mà tỉnh tình huống, Còn nhớ mang máng cùng tiên đạo tu sĩ có tiếp xúc, chính là cùng Phong Hỏa Quốc Tống thị đến Tạo Hóa Chí Bảo, Tây Bắc Minh hư phái đến Thần Bí Bia Đá những sự kiện này ẩn chứng với nhau. Đi qua đất này bảo bí cảnh không quy luật mở ra chấm dứt bế, tỉ lệ lớn cũng là bởi vì Lưu Ly còn chưa từng hoàn toàn thức tỉnh bố trí. Biết được việc này về sau, Trần Dương liền lại hỏi nàng bây giờ cảnh giới cùng thần tuật cấp độ. Lưu Ly thành thật trả lời, nói bởi vì cha bên trên cách hỏa thần quân hợp đạo chi pháp che chở, nàng có thể tại trải qua bạn năm về sau, có xuống vị thần linh đại hạnh. Nói cách khác tại thần đạo cảnh giới bên trên, nàng cùng trước mắt Trần Dương là cùng một cấp độ. Cung chủ đại nhân, ta bây giờ quản lý môn này thần thuật tên là Đoan Linh, có thể dùng tại đốt giết kẻ thủ, nhưng khô và linh là tại ta sinh ra thời điểm, từ cha bên trên đại nhân tự mình ban thượng. Lưu Ly tiếp lấy đáp, nhưng bởi vì bây giờ thần đạo không còn, ta liền cũng đành phải mượn từ bảo ý chi lực mới có thể thi triển phương pháp này. Nghe được cái này thần thuật tục danh cùng năng lực sau, trấn dưỡng chính là trong tim khế động, trở tay sẽ tại bí cảnh bên trong lấy được to lớn phương kính lấy ra ngoài. Ngươi có thể nhận biết vật này. Hồi cung chủ đại nhân, Lưu Ly nhận biết, vật này tên là Thông Minh bảo kính chính là treo móc ở thần cung đại môn phía trên thần đạo chí bảo. Thân làm cách họa thần quân chi nữ, Lưu Ly đối với mấy cái này cổ thần nói sự vật đều mười phần hiểu rõ. Nàng đưa Trần Dương trong tay tiếp nhận mặt nạ phương kính, hơi thi triển đoán linh thần thuận, liền đem trên mặt kính được một tầng bụi thị vật quét sạch, sạch sẽ. Chỉ một thoáng, một đạo chói lọi quang hoa liền từ quang khiết trong suốt trên mặt kính xôi nổi mà ra, ở trong đại điện nở rộ mà lên. Một đám thần linh bao quát Trần Dương ở bên trong, đều là có thể từ cái này xóa trong quang hoa, cảm nhận được một cơ thể sắt tinh thần đều ấm thư thái cảm giác. Nhất là kia ngồi tại đài cao ngoài cùng bên trái nhất huyết dương, nguyên bản đã tặc kén máu bên trong sa vào đến chiều sâu ngủ say hẳn, tại cảm ứng được cái này xóa quang hoa xuất hiện, chính là bị mãnh niên bừng tỉnh. Trung trung, trung trung. Quân thượng đại nhân, bảo vật, có thể trợ ta huyết dương kích động hướng Trần Dương chuyên niệm, cái sau nghe vậy liền thả ra thân lực, đem cái này đẩy trời quang hoa thu nạp mà lên, sau đó chụp vào huyết dương kích thành kén máu phía trên. Sau đó liền thấy vết dương lại lần nữa đem kén máu mở ra, từ ngụm đem cái này đẩy trời quang hoa toàn bộ hút vào kén bên trong huyết hải. Thông qua ý thức do xét Trần Dương phát hiện cái này quang hoa chi lực đối với huyết dương mà nói quả thật vật đại bổ, bổ dưỡng hiệu quả, thậm chí càng muốn vượt qua chân ý tu sĩ thần niệm linh thể mấy lần. Lưu Ly, bảo vật này có gì hiệu dụng? Trần Dương chợt hỏi hướng Lưu Ly, cái sau đáp, hồi cung chủ đại nhân, bảo vật này có phá tạp, hiện ác, tinh thân, bổn thần hiệu quả, nguyên là treo ở thần cung phía trên đại môn, để mà kiểm tra thực hư quá khứ thần linh, đồng thời cũng có thể xem như một đạo cơ duyên quà tặng chi vật, từ thần cung chi chủ ban thượng tại chúng thần. Trần Dương sau khi nghe thông tin minh bạch, sau đó liền dẫn chúng thần một đường tới tới thần cung chỗ cửa lớn. Dương mắt liền nhìn thấy trên đỉnh đầu khối kia rõ ràng bỏ sót, một hồi trước chữa trị cái này tòa tháp lâu, hắn bởi vì thần đạo tu vi còn thấp, cho nên là tại Vũ Hóa cùng phụ nhân hai người hợp lực phía dưới, còn bỏ ra hơn 10 ngày, vừa mới đem tháp lâu cùng thần cung một lần nữa ghép lại cùng một chỗ. Ngay lúc đó chính mình ba người bận rộn thân ảnh cũng thuộc về thực có chút trởận vận, bây giờ trở về muốn một phen, trấn dương chính là tụn tức không thôi. Khi đó chính mình, tiên đạo tu vi non cạn, đối với thần đạo sự tình hiểu rõ, cũng vẫn ở tại tình tình mê mê tìm tòi giai đoạn. Lại nhìn bây giờ chính mình đã là tay cầm chân thần quyền hành thương lan thần cung chi chủ, bên cạnh có sắp khôi phục cổ thần tôn, có thần nói tiên hiền chi nữ, càng có một đám thu về mà đến các lộ thần linh. Nhiều năm như vậy, giờ đây cũng là có chút giải tiến bảo a. Trần Dương trong lòng cảm khái một câu, sau đó liền động niệm đem kia mặt phương kính nắm nâng mà lên, chậm rãi thăng đến đỉnh. Chờ mấy chỗ mặt cắt đều đối đủ, một đám thần linh chính là hợp lực ra tay, vững chắc lại bảo kính hình thái. Hoa, Lưu Ly li sau đó ra tay, gọi động tự thân bảo ý đi để, đem đoản linh thần thuận thi triển mà ra. Chỉ thấy kia màu đỏ linh hỏa nhu mà bám vào tại thông minh bảo kính các nơi mặt cắt bên trên. Lập tức tại một chút xíu dung khô bên trong chậm chậm bị dung hợp tu bổ. Đã từng tốn hao hơn 10 ngày thời gian, đem Trần Dương ba người mệt đến ngất ngư mới có thể làm được chữa trị tự trị. Bây giờ chỉ dùng ngắn ngủi 2 canh giờ thời gian liền đã hoàn thành. Làm thông minh bảo kính cùng thần cung hoàn toàn kết hợp thời điểm, Trần Dương lại lần nữa xuất hiện cùng Huệ Dương sơ hiện lúc như vậy, trong lòng một mình cảm giác. Hắn lập tức tâm niệm vừa động, lóe về trên đài cao, liền thấy tại cùng Huệ Dương vị trí đối xứng, bên phải nhất trên chỗ ngồi mông lung sương mù xám chậm rãi tan đi. Ma theo sương mù xám lui sạch thời điểm, một khối dường như lạnh mạch ngần tinh giống như băng lam chi bợt, liền xuất hiện ở chẩn dương trước mắt.